Bốn người đều nhịn không được hít hà một hơi, trình gia bảo khố, kia chính là hiên viên đế quốc năm đại gia tộc đứng đầu trình gia A. Còn chọn tam kiện, kia chính là thiên đại chuyển tốt A. Nhị đẳng quốc cùng tam đẳng quốc người đều sôi nổi nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, nàng rốt cuộc là người phương nào. Thế nhưng có thể làm trình thiếu như thế bỏ được. Sở thưa thiên có chút kinh ngạc, hắn cho rằng trình hồng nhạn nhiều nhất hứa chút tiền tài linh tinh, không nghĩ tới. Lắc đầu! Tuy rằng Nguyệt Ly Thương có hai hạ bản lĩnh, nhưng ở Sở Thừa Thiên xem ra nàng cũng không đáng giá nhiều như vậy. Thính ngươi thắng. Ném xuống một câu, Sở Thừa Thiên mang theo chính mình người rời đi. Ôn đào lại đi khi, cho Nguyệt Ly Thương một cái ý vị thâm trường ánh mắt, mà ánh mắt kia thấu lộ nồng đậm sát khí. Nguyệt Ly Thương đi đến Trình Hồng Nhạn trước mặt, Trình Công Tử nói có thể tin. Tự nhiên, Trình Hồng Nhạn cười trả lời. Trưng 198 Hoàng Lăng. Ở Nguyệt Ly Thương xem ra, nay hẳn là hiên viên minh huy sai sử, mà Trình Hồng Nhạn hẳn là tới trợ giúp nàng người. Quý Bân Vĩ vô vô Trình Hồng Nhạn bả vai, Hồng Nhạn, không hổ là Nam đại gia tộc đứng đầu. Đi bảo khố chọn tam kiện bà bối, cũng chỉ có ngươi Trình Hồng Nhạn nói ra tới. Chính là, như thế nào cũng không thấy ngươi đối chúng ta hào phóng như vậy. Lý Hạo Ngạn có chút lễ ẩm. Ba người từ nhỏ chơi đến đại, chưa từng thấy Trình Hồng Nhạn hào phóng như vậy quá. Trình Hồng Nhạn không có trả lời, nhìn Nguyệt Ly Thương, kế tiếp một đoạn nhật tử, liền ủy khuất ngươi theo chúng ta cùng nhau đi trước, vì phương tiện liền lấy tên tương xứng, ngươi nói như thế nào, Ly Thương. Rất tốt. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Ở mấy người nói chuyện phiếm nháy mắt, nhị đảng quốc cùng giải tam đảng quốc người sớm đã rời đi. Bốn người cộng thêm một ít thủ hạ, cùng nhau tiến vào Hoàng Lăng. Nhân Hoàng Lăng kiến ở núi lửa bên, cho nên đại gia trừ bỏ tìm kiếm thần thú còn phải cẩn thận núi lửa tùy thời bùng nổ một đường về phía trước Nguyệt Ly Thương phát hiện nhất đẳng quốc không hổ là nhất đẳng quốc không chỉ có tứ phía đều dán hoa đá chung quanh còn có một ít đế vương chi uy trang trí hoàng lăng rất lớn cơ hồ hiên viên đế quốc lao tổ tông nhóm đều kiến tạo ở chỗ này mà Nguyệt Ly Thương đám người liền phải tìm kiếm hiên viên đế quốc đệ nhất nhậm hoàng thượng lăng mộ nơi đó mới là thần thú chân chính sẽ đái địa phương Đệ nhất nhậm khai quốc hoàng thượng là ai? Nham chán, Nguyệt Ly thương hỏi. Trình Hồng nhạn trả lời, Hiên Viên chí hành lão tổ. Hắn không chỉ có là khai quốc hoàng đế, vẫn là bởi vì là hắn thống nhất lúc ấy chia năm xẻ bảy Hiên Viên. Ban đầu Hiên Viên không sưng quốc, mà đều là từ lớn lớn bé bé bộ lạc. Thanh niên sẽ lọt vào đường bộ lạc trả thù. Vì bảo hộ ba thánh không ở bị thương cái, Hiên Viên chí hành bắt đầu thống nhất. Khó trách các ngươi trên người xem ý gì không phải giống nhau. Nguyệt Ly thương đánh giá ba người quần áo. Ba người vừa nói vừa đi, lại không nghĩ bị trước mắt nước sông ngăn trở. Nhìn đen nhánh nước sông, Trình Hồng Nhạn đi lên trước, Nguyệt Công Tử dựa sau, để cho ta tới. Nguyệt Ly thương tự động nhường ra một vị trí, chính mình tắt chuẩn bị sẵn sàng. Trình Hồng Nhạn từ ống tay áo trung móc ra một khối tu khăn, nhẹ nhàng đem tu khăn ném nhập nước sông trung. Chỉ chốc lát sau tú khăn bắt đầu hư thối, toát ra một đoàn khí thể. Nguyệt Ly Thương sợ cầm, sẽ không lại là lần trước nhìn đến ăn mòn hà đi. Ly Thương, nay một cái hà chỉ sợ đều có ăn mòn tác dụng, sợ là chúng ta không qua được. Trình hồng nhạn sắc mặt có chút khó coi. Vừa nghe, quý bân vĩ cùng Lý Hạo Ngạn đều lộ ra thất vọng bộ dáng. Chẳng lẽ ở chỗ này liền phải thất vọng mà về. Nguyệt Ly Thương móc ra một mảnh lá cây để vào thư trung hiệu quả cùng khăn tay giống nhau. Ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, phân công nhau tìm xem. Mấy người không buông tha bất luận cái gì một chỗ, cơ hồ sắp đem nơi này cấp phiên một cái đế hướng lên trời. Đen đủi, thế nhưng giáo một lục soát thuyền nhỏ đều không có, chẳng lẽ liền phải như vậy trở về? Quý Bân Vĩ có chút về bại. Nguyệt Ly Thương nhìn chằm chằm nước sông, tay chống cằm, không cần nghĩ người nhìn. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương mở miệng, đi theo sông nước này đi tin tưởng nhất định có thể đi đến ngọn nguồn. Mấy người lại tiếp tục đi tới, quả nhiên đang tới gần vách tường địa phương, nước sông Trung ương giá một tòa cầu thạch củng. Quý Bân Vĩ chỉ vào cách đó không xa kiểu, tiêu to chúng ta được cứu rồi, xem có kiểu. Kích động, Quý Bân Vĩ cái thứ nhất sông lên đi. Liền trên mặt tươi cười đều còn không có biến mất, Nguyệt Ly thương đám người cả người đều cứng đờ tại chỗ. Quý Bân Vĩ mới vừa một chân bước lên cầu đá, Cầu đá bắt đầu xuất hiện nước toạc thanh âm. Ngay sau đó, cầu đá tiểu một cục đá rơi xuống xuống dưới. Quý bân vĩ một cái chân khác mới vừa nâng lên tới, nghe được thanh âm này, cứng đờ quay đầu nhìn lại. Hồng Nhạn, làm sao bây giờ? Trưng 199 Hoàng Lăng, 2. Trình Hồng Nhạn đi lên trước nhìn nhìn, này tiểu nhìn là dùng hòn đá làm, như thế nào như vậy không kiên nhẫn dẫm. Sông nước này có thể ăn mòn hết thể đồ vật, cầu đá hàng năm ở chỗ này. Tự nhiên không kiên nhẫn dấm. Nguyệt ly thương nhìn nhìn trả lời. Lý hạo ngạn hơi hơi như mày, kia nhưng như thế nào cho phải. Tổng không thể chúng ta vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Đúng vậy, ta cũng không dám đem chân thu hồi tới, liền sợ sẽ đụng tới nước sông. Quý bân vĩ trả lời. Lấy trước mắt tình huống cũng chỉ có thể như vậy, Nguyệt ly thương móc ra bản đồ nhìn nhìn, ta tới nơi này thời điểm, Hoàng thượng cho ta hoàng lang bản đồ. Bởi vì niên đại đã lâu. Cho nên có chút địa phương đã mơ hồ không rõ Mà hiện tại chúng ta chạm vị trí Đúng là đi huyên viên đời thứ nhất Hoàng đế lăng mộ Quý Bân Vĩ không kiên nhẫn trả lời Hiện tại mặc kệ đi đến nơi nào Trước mắt là chúng ta như thế nào qua đi Vạn nhất thần thú bị bọn họ giành trước Chúng ta chính là đến không một chuyến Bân Vĩ nói chính là Vẫn là hay đi trước hảo Ly thương, Ngươi có cái gì tốt phương pháp Trình Hồng nhãn hỏi hắn nội tâm có chút sốt ruột Nguyệt Ly thương nhìn bản đồ, ở căn cứ thực tế tình huống nhìn nhìn. Từ nạp dưới lấy ra một cây tế thẳng, một đầu túm vì trong tay, một đầu ném hướng nước sông bên kia, trực tiếp cắm dễ. Đi trên dây tử, không dễ bị nước sông ăn mòn. Nguyệt Ly thương mở miệng. Lý hạo ngạn nhìn như châm tế thẳng, khai. Nói dơ đi, như vậy tế đi như thế nào qua đi. Có thể thừa nhận trụ chúng ta trọng lượng sao. Quý bân vĩ cũng là vẻ mặt ưu sầu. Nhìn xem dây thừng, đang xem xem chính mình thân mình. Nguyệt Ly Thương trong tay dây thừng cấp chỉnh hồng nhã cầm, các ngươi xem ta đi như thế nào. Phi thân nhẹ, Nguyệt Ly Thương hai chân đạp lên dây thừng thượng, đôi tay mở ra, làm chính mình thân mình song song. Không đến 5 phút thời gian, Nguyệt Ly Thương đi đến bên kia đem trên mặt đất dây thừng tún ở trong tay, mau tới đây. Quý Bân Vĩ cùng Lý Hạo Ngạn liếc nhau, Lý Hạo Ngạn tiến lên một bước, ta tới. Đi theo Nguyệt Ly Thương nện bước. Chỉ chốc lát sau lý hạo ngạn cũng qua đi. Đến phiên quý bân vĩ, quý bân vĩ dùng sức lắc đầu, không được, ta không được. Quý bân vĩ trừ bỏ béo, hắn còn có một nguyên nhân chính là hắn sợ cao, vừa lên đi hắn liền sẽ chóng vắng đầu. Làm bạn tốt, trình hồng nhạn đám người tự nhiên biết, đem trong tay dây thừng cấp thuộc hạ cầm. Trình hồng nhạn bắt lấy quý bân vĩ tay nói, ta mang ngươi qua đi. Hồng nhạn, nếu không các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi ra tới. Quý Bân Vĩ có chút sợ hãi trả lời. Trình Hồng Nhạn có chút bực bội, là ai tới phía trước đáp ứng ta, nhất định sẽ nghe ta, ta nói cái gì chính là cái gì. Như thế nào? Ngươi chính là như vậy nghe ta lời nói. Không, không phải, ta sợ hãi, ta vừa đứng đi lên liền sẽ choáng váng đầu, ta sẽ liên lụy của các ngươi. Quý Bân Vĩ cúi đầu trả lời. Trình Hồng Nhạn vẻ mặt nghiêm túc, huynh đệ chính là dùng để liên lụy. Nói. Bắt lấy quý bân vĩ sau cổ áo, hai người đứng ở dây thường thượng. Dây thường so với trước trọng gấp đôi, Nguyệt Ly thương này đầu lôi kéo không cảm giác, nhưng bên kia lại có 10 người lôi kéo. Nhanh lên! Lý hạo ngạn hô to. Quý bân vĩ sợ hãi run bần bật, lôi kéo trình hồng nhạn quần áo ru không dám buông tay. Bởi vì quý bân vĩ sợ hãi, dẫn tới dây thường lay động không ngừng, trình hồng nhạn cũng không có tìm được chống đỡ điểm. Hai người từ đi lên một khắc. Liền ba bước đều không có bán ra đi. Trình hồng nhạn bắt lấy quý bân vĩ tay nghiêm túc nói, Bân vĩ, bân vĩ, mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta. Quý bân vĩ bị dọa đến trực tiếp khóc ra tới, ta, ta sợ hãi. Đừng sợ, nhìn ta, không cần xem phía dưới, ngươi tựa như ngày thường giống nhau đi đường liền hảo. Ngươi tại như vậy sợ hãi đi xuống, không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ bởi vì ngươi chết. Chương hai trăm hoàng lăng, ba. Đến lúc đó ngươi nương sẽ thương tâm, cha ngươi cũng sẽ thương tâm, mà nhà ta cũng là giống nhau. Đây là ngươi hy vọng nhìn đến sao. Trình hồng nhạn hô to, cưỡng bách quý bân vĩ chấn định xuống dưới. Quý bân vĩ không ngừng lắc đầu, không cần, ta không cần ta nương thương tâm, ta không cần cha ta thương tâm, ta không cần ngươi chết. Hảo, nếu không cần, vậy mở to mắt đi theo ta lệnh bước đi, có ta ở đây. Hai người chậm rãi đi, đi đến trung gian khi. Do dự hai người đi tốc độ quá chậm. Nguyệt Ly Thương bên này còn có sức lực, dù sao cũng là thực lực bãi tại nơi đó, thân thể tố chất cùng lực lượng phương diện không kém. Mà kia 10 cái thuộc hạ lại không phải thực lực cao thâm lời, tự nhiên ở lực lượng phương diện cũng so ra kém Nguyệt Ly Thương. Trong đó một người đột nhiên lỏng một chút, dây thừng nhanh chóng chiều Nguyệt Ly Thương phương hướng đi, mấy người thấy thế lập tức dùng sức kéo. Đứng ở dây thừng mặt trên trình hồng nhạn cùng quý bân vĩ lung lay. Hai người tay buông ra, không ngừng tìm cân đối điểm. Quý Bân Vĩ đột nhiên một cái giẫm không, cả người ngã xuống, Trình Hồng Nhạn mới vừa ổn định chính mình muốn đi bắt hắn tay đã không kịp. Thời khắc mâu chốt, Quý Bân Vĩ đôi tay nắm lấy dây thừng, gắt gao bắt lấy, nhắm mắt lại. Bân Vĩ, tay, tay cho ta. Trình Hồng Nhạn kề Quý Bân Vĩ liều mạng lắc đầu, Nguyệt Ly thương thấy thế, Trình Hồng Nhạn ngươi đi trước lại đây. Này cùng dây thường tuy rằng có thể thừa nhận hai người trọng lượng, nhưng các ngươi cân bằng điểm không ở một cái điểm thượng, như vậy đi xuống các ngươi đều quá không tới. Không được, lưu lại bân vĩ một người, hắn sẽ chống đỡ không được. Trình Hồng Nhạn cự tuyệt. Nguyệt Ly Thương tiếp tục khuyên bảo, ngươi nhìn xem ngươi thuộc hạ, bọn họ có bao nhiêu cố hết sức, còn như vậy đi xuống tiêu hao chính là bọn họ thể năng. Đến lúc đó ngươi cùng quý bân vĩ đều sẽ rớt vào nước sông. Hồng Nhạn. Nàng nói rất đúng, ngươi hãy đi trước. Sau khi đi qua ta ở qua đi, một người chết tổng so hai người chết hảo. Quý Bân Vĩ cũng ra nhập khuyên bảo Chung. Trình Hồng Nhạn gầm nhẹ, câm miệng, cái gì có chết hay không? Bắt tay duỗi lại đây, ta trước kéo ngươi đi lên. Quý Bân Vĩ buông ra tay trái, Trình Hồng Nhạn cong lưng, vươn tay đi kéo, nhưng dây thường không ngừng lay động. Đúng lúc này, nước sông đột nhiên manh chứng lên, nước sông bắn tung tóe tại Quý Bân Vĩ trên quần áo quần áo lập tức bị ăn mòn ra một cái đậu, càng lúc càng lớn, quý bân vi sợ tới mức hào hào kêu to, ta bị nước sông bắn tới rồi, ta bị nước sông bắn tới rồi. Quý bân vi không ngừng loạn trọng, trình hồng nhạn ở dây thường thượng cũng đi theo lây động lên. Túng dây thường bên này thuộc hạ, 10 người thuộc hạ đã chảy ra huyết tới, đứng ở đằng trước thuộc hạ gian nan nói, thiếu gia, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta chống đỡ không được. Hồng nhạn ngươi trước lại đây, Các người hai người thật sự quá nặng lý hảo ngạn hô to. Nguyệt ly thương cho mày, trước đừng động quý bân vĩ, ngươi trước lại đây, đến lúc đó chúng ta suy nghĩ biện pháp. Hồng Nhạn, ngươi mau qua đi đi, ta mau chịu đựng không nổi. Quý bân vĩ kêu lên. Trình Hồng Nhạn nhìn thoáng qua Nguyệt ly thương này đầu, đang xem liếc mắt một cái thuộc hạ kia đầu, cuối cùng nhìn nhìn quý bân vĩ, ngươi chống, ta sau khi đi qua nghị cách cứu ngươi. Chỉ chốc lát sau. Trình Hồng Nhạn thuận lợi tới bờ bên kia. Cùng thời gian, nước sông càng trướng càng cao dường như bên trong có thứ gì muốn đứng thẳng lên. Nguyệt Ly Thương đem dây thừng giao cho Trình Hồng Nhạn hai người, lại lần nữa phi thân thượng dây thừng, từng bước một chiều quý bân vị đi đến. Đi đến hắn trước mặt khi, Nguyệt Ly Thương xem trong tay đã cầm phệ hồn thương. Đối với thần khí, tuy rằng là hiếm thấy, nhưng ở hiên viên như vậy nhất đẳng đế quốc, vẫn phải có cho nên trình hồng nhạn đám người thấy sau cũng không cảm thấy đỏ mắt, chỉ là có chút hâm mộ. Giống bọn họ ở Nguyệt Ly Thương tuổi này liền không có, chỉ có bọn họ lao tổ trong tay mới có thể nhìn đến, mà là vẫn là gia tộc trí bảo. Trưng 201 Hoàng Lăng, 4 Cùng tháng Ly Thương đi đến Quý Bân Vĩ trước mặt khi, đem trên tay phệ hồn thương đầu thương đưa qua đi, bắt lấy đầu thương, ta kéo ngươi đi lên. Không được, ta không được, các ngươi đừng động ta, các ngươi đi thôi dây thừng vẫn như cũ ở không ngừng lay động quý bân vĩ lắc đầu nguyệt ly thương cho mày thật không biết quý gia có phải hay không đầu vóc hỏng rồi thế nhưng phải như vậy một cái túng bao lại đây mắt thấy bên kia người đã chống đỡ không được nguyệt ly thương nội tâm có chút không kiên nhẫn ta hỏi ngươi cuối cùng một lần ngươi rốt cuộc thượng không lên quý bân vĩ lắc đầu nguyệt ly thương đã mất đi kiên nhẫn thu hồi phệ hồn thường, nếu không lên liền tại đây chờ chết đi thả ngươi nhảy Nguyệt ly thương bay đến trình hồng nhạn bên này. Trình hồng nhạn mày nhíu lại, như thế nào không cứu bân vĩ lại đây? Không cần cứu, tự bỏ đi. Nguyệt ly thương lạnh nhạt trả lời. Lý hạo ngạn vừa nghe, xông lên méo nguyệt ly thương cổ áo, ngươi nói cái gì? Đó là ta huynh đệ, ngươi nói không cứu liền không cứu, ngươi tính cái gì? Buông tay, hạo ngạn. Trình hồng nhạn sắc mặt khó coi. Nguyệt ly thương lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngữ khí lạnh băng, buông tay. Không buông ngươi lại có thể lấy chúng ta thế nào. Hồng nhạn ngươi không cần quên ta, hôm nay ta thế nào cũng phải giáo huấn tiểu tử này, nếu không phải hoàng thượng có điều công đạo, ai sẽ cùng nàng ở một cái trong đội bảo hộ nàng. Lý hạo ngạn tràn đầy lửa giận. Nguyệt ly thương cười lạnh một tiếng, bảo hộ ta. Ân. Giang giác một tiếng, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, Nguyệt ly thương trở tay bắt lấy lý hạo ngạn bắt lấy nàng cổ áo tay, dùng sức uốn éo. Trực tiếp đem Lý Hạo Ngạn tay cấp vặn gãy. Lý Hạo Ngạn nắm chính mình tay phải, bởi vì đau đớn mà vặn méo mặt, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất. Trình Hồng Nhạn vội vàng đi qua đi, từ nạp giới lấy ra đan dược nhét vào Lý Hạo Ngạn trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, chỉ chốc lát sau Lý Hạo Ngạn đau đớn giảm bớt rất nhiều. Nhìn chính mình hảo huynh đệ bị thương, Trình Hồng Nhạn mặt nhập không vui, "Nguyệt công tử, tuy rằng ta huynh đệ đối với ngươi vô lễ, Nhưng hắn cũng là vì lo lắng bân vĩ, ngươi như vậy có thể hay không thật quá đáng. Quá mức! Nguyệt Ly thương nhìn về phía Trình Hồng Nhạn, các ngươi cho rằng đây là ở quá mọi nhà. Mệnh các ngươi vẫn là nam đại gia tộc kiệt xuất dòng chính một mạch, thật là một đám phế vật rắc rưởi. Ta Nguyệt Ly thương nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi trình diễn huynh đệ tình thâm. Trình Hồng Nhạn bị nói đầy mặt đỏ bừng, ngươi! Bọn họ chính là hiên viên đế quốc năm đại gia tộc con vợ cả tháng này ly thường chẳng qua là tam đẳng quốc người, nàng làm sao dám. Hừ, ta nói không đúng sao. Quý bân vĩ vẫn luôn bất quá tới các ngươi liền ở chỗ này vẫn luôn chờ. Vạn nhất sở thừa thiên cùng ôn đào bọn họ lại đây, các ngươi là tưởng toàn quân bị diệt sao. Nhìn xem các ngươi thuộc hạ, bọn họ tay hiện tại đều đã vết máu chống chất. Mười cái người mệnh, ở các ngươi trong mắt đều không phải mạng người, phải không? Đừng quên các ngươi tới mục đích là cái gì. Liền các ngươi như vậy, còn vọng tưởng được đến thần thú. Phòng trưng liền thần thú bóng dáng cũng chưa nhìn đến, đã bị người khác cấp lộng chết. Nguyệt Ly Thương trào phúng. Nói trình hồng nhạn cùng Lý Hạo Ngạn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lúc này, nhìn huynh đệ vì chính mình cùng Nguyệt Ly Thương phát sinh xung đột. Quý Bân Vĩ dùng sức toàn bộ sức lực bỏ đến dây thường đi lên. Lý Hạo Ngạn nhìn Quý Bân Vĩ bên này, kích động kêu ợ. Bân Vĩ lên đây, Hồng Nhạn ngươi đi tiếp hắn. Trình Hồng Nhạn vọng qua đi, vội vàng đi lên đi, lại bị Nguyệt Ly Thương ngăn lại. Trình Hồng Nhạn có chút khó hiểu nhìn nàng. Nguyệt Ly Thương trả lời, lãng phí thời gian, ta đi. Phi thân thượng tế thẳng, Nguyệt Ly Thương trong tay lại lần nữa xuất hiện vệ hồn thương. Trưng 202 Hoàng Lăng, Nam. Quý Bân Vĩ bảo trì cân bằng, chậm rãi đi hướng Nguyệt Ly Thương. Đem đầu thương chỉ hướng Quý Bân Vĩ. Nguyệt Ly Thương mặt vô biểu tình, hai tay bắt lấy đầu thương. Quý Bân Vĩ hít sâu một hơi, hai tay gắt gao bắt lấy đầu thương. Nguyệt Ly Thương vận khởi toàn thân sức lực đến cánh tay phải. Chỉ nghe thấy a một tiếng, Quý Bân Vĩ trực tiếp bị Nguyệt Ly Thương ném đến bờ bên kia đi. Lăn vài vòng, Quý Bân Vĩ sợ tới mức chân đều nhũn ra. Lý Hạo Ngạn vội vàng đi qua đi thăm hỏi, Trình Hồng nhạn bởi vì túm dây thường không có biện pháp qua đi. Lúc này Bên này mười người đã chảo không được dây thừng, không ngừng hướng trình hồng nhạn bên này lại đây. Ma liên ở Nguyệt Ly Thương bay trở về bờ bên kia khi, nước sông tựa hồ có cái gì quái vật bị bừng tỉnh, phát ra một tiếng bén nhọn khó nghe thanh âm. Quái vật cùng Nguyệt Ly Thương khoảng cách bất quá 2 mét, Nguyệt Ly Thương rõ ràng thấy do nó diện mạo. Hai to mặt lớn, trên người mọc đầy trường mau, một đôi huyết hồng hai mắt giống như giả minh châu đại, càng quan trọng là nó trên người tựa hồ dính đầy trùng hút máu. Nguyệt Ly Thương có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một cái trùng hút máu đều là tròn xoè tròn xoè. Thấy quái vật xuất hiện, vốn là chống đỡ không được mười người, bị dọa đến toàn bộ buông ra dây thừng ra bên ngoài chạy, mà Trình Hồng nhạn bên này vẫn như cũ tún chặt dây thừng. Nguyệt Ly Thương thấy thế vội vàng dùng Phệ Hồn Thương cuốn lên dây thừng, hung hăng cắm ở nước sông. Bởi vì Phệ Hồn Thương là thần khí, cho nên sẽ không bị ăn mòn. Nhìn không biết tên quái vật, Lý Hạo Ngạn nắm chính mình bị thương tay. Đi vào trình hồng nhạn trước mặt, đi thôi, cái này quái vật vừa thấy liền không dễ trọc. Nàng vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Tin tưởng này quái vật không làm gì được nàng. Hạo ngạn, không cần hành động theo cảm tình, ngươi đã quên phía trước Hoàng thượng công đạo. Còn có nếu như vừa rồi không phải nàng thay ta đi cứu bân Vĩ, hiện tại ở nơi đó hẳn là ta. Trình hồng nhạn đôi tay gắt gào lôi kéo dây thừng. Lý hạo ngạn đem mặt thiên đến một bên đi. Quý bân vĩ vội vàng giúp Trình Hồng Nhạn cùng nhau giữ chặt dây thừng. Nếu không phải bởi vì hắn cọ tới cọ lui, đại gia vì cứu hắn, Nguyệt Ly Thương cũng sẽ không đụng tới quái vật. Quái vật đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ở nó trong mắt Nguyệt Ly Thương liền giống như nó trên người trùng hút máu giống nhau, nhỏ bé. Xú mà biến thành màu đen cự trảo dôi hướng Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương vội vàng lui ra phía sau vài bước, né tránh qua đi. Thấy chính mình không có bắt lấy. Quái vật như là bực bội giống nhau. Một tiếng giống to, hai móng cùng nhau tới bắt nguyệt ly thương. Lui không thể lui, nguyệt ly thương chỉ cần lợi dụng tự thân linh lực công kích quái vật. Quái vật vươn cự trào trực tiếp chặn nguyệt ly thương công kích. Chỉ là trong nháy mắt tự hỏi, nguyệt ly thương lợi dụng tốc độ vây quanh quái vật thân mình không ngừng xoay quanh, đồng thời trong tay linh lực cũng đi theo không ngừng công kích. Quái vật bị nguyệt ly thương làm cho càng ngày càng hỏa, phích một tiếng. Hai móng đột nhiên phách về phía nước sông. Kích khởi bọt sóng, nước sông văng khắp nơi, tế thẳng bị nước sông cấp ăn mòn. Mà Nguyệt Ly Thương trên quần áo cũng bị dán lên nước sông, quần áo nháy mắt bị ăn mòn. thấy thế, Nguyệt Ly Thương vội vàng vận dụng trong tay linh lực cầm quần áo cấp cắt đứt. Lấy quái vật ngực vì ván cầu, Nguyệt Ly Thương phi thân đi lấy phệ hồn thương, cả người đứng ở phệ hồn thương thương đuôi. Trong không gian, bảo bảo ngao ngao kêu, mẫu thân, làm bảo bảo tới không để cho ta tới chủ nhân tiểu huyết sung phong nhận việc mà luôn luôn trầm mặc tiểu mập mạp mở miệng chủ nhân những cái đó trùng hút máu giao cho ta không nổi làm ta trước gặp nó bất quá hưng hùng ngươi biết nó là cái gì quái vật sao nguyệt ly thương hỏi hưng hùng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng này quái vật không biết quá yếu đuối cha không đến cũng không biết ngươi cái nào tiểu trong một góc chui ra tới Nguyệt ly thương nghe xong thiếu chút nữa từ thương đuôi thượng rơi xuống, nay quái vật nàng vận khởi toàn bộ linh lực đều gì bất tử, còn nhỏ yếu. Chương 203 Hoàng Lăng, 6. Hồng hồng đôi tay đặt ở bối, chậm gì gì trả lời, chủ nhân, ta nói chính là thật sự, chủ nhân có thể dùng vạn cốt ưu minh hỏa thử xem. Nguyệt ly thương ý niệm vừa động, vạn cốt ưu minh hỏa xuất hiện ở trong tay. Hình thành hỏa cầu vạn cốt ưu minh hỏa trực tiếp nện ở quái vật trên người. Nguyên bản khinh thường kêu ngạo quái vật, phát ra thê thảm tiếng kêu. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra này hỏa thật là quái vật khắc tinh. Bị lửa đốt đau quái vật, giờ phút này cặp kêu huyết hồng trong hai mắt đồng tử càng thêm phóng đại. Mà nhìn Nguyệt ly thương vẫn nộ hiển nhiên càng tốt hơn. Đã không rảnh lo quái vật, thật lớn thân mình ngã vào nước sông không ngừng lan lộn. Nước sông lại lần nữa bị bắn như sóng hoa cao, giờ phút này Nguyệt ly thương như thế nào trốn đều tránh không khỏi thời khắc mấu chốt, Nguyệt Ly Thương ngược lại đầu góc bình tĩnh, mà ở bờ biển trình Hồng nhạn ba người đều nhắm hai mắt không dám lại xem. bọn họ nhận định Nguyệt Ly Thương sẽ ăn mòn thành bạch cốt. Nguyệt Ly Thương lấy chiếu nhai phía trước cho nàng phòng ngự tâm chán, ngăn trở những cái đó nước sông. tuy rằng không phải thần khí, nhưng trung quy là hữu dụng. quái vật thấy Nguyệt Ly Thương không có bị ăn mòn, càng thêm tức giận, cự chảo không ngừng trục đánh hai bên. Nguyệt Ly Thương vội vàng kêu: các ngươi chưa hấp dẫn nó. Ta tới nghĩ cách. Ở Nguyệt Ly Thương xem ra, bọn họ ba người nếu không có rời đi, đã nói lên bọn họ sẽ không mặc kệ nàng tử vong. Còn nữa, Nguyệt Ly Thương tin tưởng hiên viên Minh Huy khẳng định đối bọn họ ba người công đạo cái gì. Một khi nàng đã chết, bọn họ cũng chạy thoát không được, Nguyệt Ly Thương lúc này mới tìm bọn họ ba người hỗ trợ. Trình Hồng nhận thấy thế, vội vàng lấy ra chính mình vũ khí dịu lớn. Đem tự thân linh lực vận đến dịu lớn thượng hình thành linh cầu công kích quái vật. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo Ngạn lấy ra tím tiên cùng với linh lực huy qua đi. Quý bân vĩ còn lại là cầm hai thanh lưới giao cùng với linh lực bay qua đi. Tuy rằng ba người chung thực lực của hắn kém cõi nhất, nhưng hắn cũng nghĩ ra một phần lực. Quái vật cảm nhận được trình hồng nhạn đám người công kích, xoay người lại, cặp kia khóc mắt thiếu chút nữa đem quý bân vĩ cấp dọa lui. Từng bước một, quái vật triều trình hồng nhạn tránh ra. Mắt thấy càng ngày càng gần, cự trào phải bắt đến ba người. Lý hạo ngạn hô to, Nguyệt ly thương người nhanh lên A. Nguyệt ly thương ở phệ hồn thương thượng giải đầy độc dược cùng mê dược, lần này nàng nhưng không như vậy xuẩn, chính mình sở trường tuyệt sống không lấy ra tới dùng, thật xin lỗi chính mình. Đem bình sứ độc dược cùng mê dược giải xong sau, Nguyệt ly thương thả người nhảy bay lên không trung, đỉnh đầu chiều hạ, đôi tay nắm lấy phệ hồn thương. suy lạc một tiếng, Chỉ nghe thấy đầu thương đâm vào đại não, óc giống suối phun giống nhau phun ra, phối hợp quái vật hét thảm một tiếng. Cùng với Nguyệt Ly Thương linh hỏa, quái vật cuối cùng liền một cái dây rùa đều không có, thẳng tắp ngã vào nước sông, cuối cùng lắng động lại đi xuống. Nguyệt Ly Thương rút ra phệ hồn thương, một cái quay cuồng đi vào trình hồng nhạn ba người trước mặt. Đối với nàng biểu hiện, trình hồng nhạn ba người nội tâm đều vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nhìn không ra Nguyệt Ly Thương tu vi, Nhưng có thể đem này quái vật sát thủ, đủ rồi thấy được Nguyệt Ly Thương cường đại. Thất thần làm gì? Đi rồi. Nguyệt Ly Thương thu hồi phệ hồn thương đi tuất đàng trước mặt. Ba người yên lặng theo sau, đối với Nguyệt Ly Thương tính tình, bọn họ ba người còn mồ không chuẩn. Đột nhiên Nguyệt Ly Thương dừng lại xoay người, đối với loại này nguy hiểm, mặt sau còn sẽ càng nhiều. Nếu các ngươi ba người ai chịu không nổi, hoặc là không có tự bảo vệ mình năng lực, vậy ở chỗ này tại chỗ chờ ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ tới chiếu cố các ngươi. Ngươi Lý Hạo Ngạn tính tình có chút hướng, này không rõ ràng là đang nói bọn họ ba người là phế vật. Quý Bân Vĩ còn lại là cúi đầu không nói lời nào, hắn tựa hồ thật sự ở suy xét Nguyệt Ly Thương nói. Trình Hùng nhạn đối Lý Hạo Ngạn lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, "Ngươi yên tâm, chúng ta ba người tuyệt không sẽ liên lụy ngươi." Chương 204 Hoàng Lăng, 7 Nguyệt ly thương hử nhẹ một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Lý hạo ngạn khí nổi trận lôi đình, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem nàng cái gì thái độ. Hảo, chúng ta đi nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu. Trình hồng nhận nói, mà ở bên cạnh quý bân vĩ hai tròng mắt đột nhiên nổi lên hồng quang, ai đều không có phát hiện. Lý hạo ngạn có chút tức giận quay đầu, nhìn về phía quý bân vĩ, mập mạp, ngươi ở cọ sát cái gì, còn không mau đuổi kịp. Quý Bân Vĩ có chút máy móc tính quay đầu, đuổi kịp. Đi đến ngã tư đường, Nguyệt Ly Thương không thể không thừa nhận, Hoàng Lăng Đại. Thật là đại, tựa như viên minh viên cố cùng giống nhau, con đường bốn phương thông suốt, trên bản đồ đều làm tốt mỗi vị hiên viên đế quân vị trí. Nhưng hiên viên đế quốc đời thứ nhất quân vương Lăng Mộ, nhìn như rất gần, kỳ thật khoảng cách Nguyệt Ly Thương bọn họ còn có một khoảng cách. Nơi này có ba điều lộ, các ngươi lựa chọn nào một cái? Nguyệt Ly Thương hỏi. Trình Hồng Nhạn nhìn nhìn mày níu lại, chúng ta đi theo ngươi đi. Các ngươi xác định. Các ngươi muốn biết rõ ràng, lần này tới Hoàng Lăng không chỉ có là vì thần thú, vẫn là các ngươi hoàng thượng cho các ngươi khảo hạch. Nguyệt Ly Thương trả lời. Lý hạo ngạn tún chỉnh Hồng Nhạn tay, ngươi còn không phải là chê chúng ta là chói buộc, ai hiếm lạ đi theo các ngươi. Bân vĩ, ngươi nói như thế nào? Trình Hồng Nhạn hỏi. Kỳ thật hắn đối Nguyệt Ly Thương thái độ cũng không phải thực thích. Hắn tuy rằng không giống lý hạo ngạn như vậy hướng, tính tình không tốt, nhưng nói như thế nào hắn cũng là nam đại gia tộc trí nhất. Hắn có hắn nạo khí, không cần thiết xem nguyệt ly thương sát mặt. Quý bân vĩ không có trở về, lựa chọn hiện tại lý hạo ngạn phía sau. Trình hồng nhận thấy các huynh đệ lựa chọn mở miệng, nếu ngươi không thích chúng ta đi theo, vậy ở chỗ này đường ai nấy đi, chúng ta lựa chọn trung gian con đường kia. Nói ba người liền phải rời đi. Nguyệt ly thương gọi lại. Này phân bản đồ các ngươi cầm, đây là các ngươi hoàng thượng cho ta, mặt trên đều có đánh dấu, các ngươi chú ý điểm. Đã chết, ta nhưng không cho các ngươi nhặt xác. Đã tạ. Trình hồng nhạn tiếp nhận bản đồ mang theo hai người rời đi. Lý hạo ngạn hung hăng xẻo Nguyệt Ly Thương liếc mắt một cái, mang theo tức giận rời đi. Nguyệt Ly Thương mỉm cười lắc đầu, bởi vì nàng có đọc nhanh như gió bản lĩnh, cho nên kia phó bản đồ nàng đã sớm ghi tạc trong lòng. Chờ ba người bóng dáng biến mất, Nguyệt Ly Thương dọc theo bên phải trên đường đi. Không biết khai bọn họ, nàng như thế nào động thủ. Bên này, sở thừa thiên cùng ôn đảo hai người mang theo thuộc hạ vẫn luôn đi phía trước đi. Bọn họ trên tay cũng có phân bản đồ, nhưng không có Nguyệt Ly Thương trên tay toàn. Bởi vì rất nhiều lần rơi vào bấy dập, hai người trên người đều treo một ít màu, thuộc hạ cũng tổn thất hơn phân nửa. Đi rồi nửa ngày, một đám người đều giống như ở một chỗ đảo quanh. Ôn đào dừng lại bước chân, ngươi rốt cuộc có thể hay không dẫn đường. Tới tới lui lui mười mấy thứ, chúng ta đều tại chỗ đảo quanh. ngươi lợi hại ngươi tới. Thời gian dài đi tới đi lui, sở thừa thiên kiên nhẫn cũng tiêu hao hăng hái. Ôn đào đoạt lấy bản đồ nhìn nhìn, đáng chết, đến nơi đây thế nhưng đã không có, khó trách chúng ta đi không ra đi. Sớm biết rằng, vô luận như thế nào cũng muốn đem nguyệt ly thương tranh thủ lại đây, nàng trong tay khẳng định có hoàn chỉnh bản đồ. Sở Thư Thiên trả lời. Trong tay hắn bản đồ vẫn là Sở Gia lão tổ cho hắn. Nghe nói là năm đó kiến trúc Hoàng Lăng một cái thợ thủ công họa. Hoàng Lăng kiến tạo hoàn công sau, Sở Hưu tham dự người đều bị bí mật xử tử. Mà tên này thợ thủ công bởi vì sẽ bê khí tránh được một kiếp, lại vẫn là bị phát hiện. Thời khắc mấu chốt, Sở Gia lão tổ ra tay tướng trợ, thợ thủ công cảm ơn đem Hoàng Lăng bản đồ họa cấp lão tổ. Không nghĩ tranh vẽ xong là lúc Chính là hắn ngày chết, mà hết thể này đều là sở ra lão tổ thiết kế, hắn mua được năm đó sử tử thợ thủ công thủ lĩnh, lại chế tạo thợ thủ công bị đuổi giết bộ dáng, tiếp theo hắn ở ra tay cứu giúp, Lại không nghĩ này thợ thủ công thế nhưng để lại một cái tâm nhãn, đồ chỉ vẽ một nửa. Trưng 205 Hoàng Lăng, 8. Nhìn trong tay bản đồ, ôn đảo sắc mặt càng thêm khó coi. Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi sở thừa thiên hỏi. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền phải tại đây vây chết? Hừ, ta cũng không tin đi không ra đi. Ôn đào đem trong tay bản đồ ném xuống đất nhắm hướng đông biên phương hướng đi. Nhiên chờ hắn trở về thời điểm đã qua đi một canh giờ, ôn đào như cũ trở lại sở thừa thiên nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người kiên nhẫn bị hoàn toàn tiêu hao. Nếu đi không ra đi, chúng ta đây liền đành phải hủy hoại này hoàng lăng. Ôn đào tức giận trả lời. Sở thưa thiên đứng lên, ngươi điên rồi. Đây chính là Hoàng Lăng. Thì tính sao? Chẳng lẽ là chúng ta thật sự muốn ở chỗ này vây chết? Ngươi cũng đừng quên chúng ta là tới làm gì. Ôn đào sắc mặt ngưng trọng. Sở thưa thiên nhấp môi không ở nói chuyện. Ôn đào tiếp tục mở miệng, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này chờ chết, ta càng không nghĩ đem thần thú chấp tay mường người. Nói xong. Ôn đào vận khởi trên người ân linh lực bắt đầu bốn phía phá hư hoàng lăng bên trong, mà đứng ở bên cạnh sở thừa thiên, tay cầm thành quyền đang ở tự hỏi có nên hay không ra tay. Phích một tiếng, hoàng lăng bên trong lọt vào phá hư, mà bên trong thạch quan bị rơi xuống xuống dưới hòn đá, tạp đường đường vang. Đột nhiên, sở thừa thiên nghe được một cái âm trầm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thân mình run lên, hắn hy vọng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhìn không lâu. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này hắn nghe được rõ ràng, là một cái nam tử thanh âm. Sở thừa thiên vội vàng đi vào ôn đảo trước mặt, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Ôn đảo dừng lại công kích lắng nghe, cũng không có nghe được có thanh âm. Nhìn về phía sở thừa thiên nhịn không được cười lạnh, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát gan. Lần này ôn đảo không phải một người công kích, mà là kêu thuộc hạ cùng nhau công kích hoàng lăng, ý đồ từ trong đánh vỡ. Làm hắn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hô, thanh âm lại lần nữa đánh út lại, sở thừa thiên sợ tới mức vội vàng bắt lấy ôn đảo ống tay áo. thật sự, thật sự có thanh âm a. Mà lúc này vài vị thuộc hạ gật gật đầu, tiểu nhân cũng nghe tới rồi. Ôn đảo mỗi ngày nhíu lại, nếu một người nghe được hắn có thể nói hắn là nhát gan. Nhưng nhiều người như vậy nghe được, kia cũng không phải là liền không phải nhát gan vấn đề. Thừ kia phát ra tới. Ôn đảo hỏi. Sở Thừa Thiên chỉ vào phía bắc phương hướng, nơi đó, móc ra vũ khí, Ôn Đào thật cẩn thận chiều phía bắc phương hướng đi đến, Sở Thừa Thiên đám người tắc đi theo phía sau. Thanh âm chậm rãi tiếp cận, hô hô hô. Đương Ôn Đào đám người nhìn kỹ khi, mới phát hiện nguyên lai bên này có cái động, phong tiến vào cửa động, bởi vì dòng khí đè ép, lúc này mới sinh ra thanh âm. Ngươi xem, đây là phong thanh âm. Ôn Đào trả lời, Sở Thừa Thiên lúc này mới lau lau cái chán hãn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu cũng không quay lại mở miệng, lấy thủy tới. Nhiên trả lời hắn chính là một mảnh an tĩnh, Sở Thừa Thiên có chút bực bội, quay đầu liền phải phát hỏa. Không nghĩ tới vừa chuyển đầu, liền nhân ảnh đều không có, nguyên bản thả lỏng tâm lại bắt đầu khẩn trương lên, dáng ôn đào run rẩy trả lời, bọn họ không thấy, quỷ, nhất định là hoàng thất quỷ hồn tới. Hừ, là người phương nào ở giả thần giả quỷ? Ta đảo muốn lành giáo lành giáo. Ôn đào hừ lệnh một tiếng. Theo ký ức, Nguyệt Ly Thương bắt đầu tìm kiếm sở thừa thiên đám người. Cách một cái vách tường, Nguyệt Ly Thương nghe được sở thừa thiên thanh âm, vốn định trộm sở sở xử lý bọn họ. Không nghĩ tới, không đợi nàng ra tay, liền có người biến mất. Nhìn bọn họ xuống dưới thuộc hạ vô duyên vô cớ biến mất, Nguyệt Ly Thương cũng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là không chết? Vây quanh bốn phía dạo qua một vòng. Ôn đảo cùng sở thừa thiên đám người đi vào một cái thạch quan trước mặt, ai cũng không biết thạch quan nằm người là nam hay nữ. Trưng 206 Hoàng Lăng, 9 Sở thừa thiên sợ hãi tránh ở ôn đảo phía sau, ngươi nói có phải hay không này thạch quan người. ngươi sợ cái gì? Một cái đại người sống sợ một cái người chết, nói ra đi đều bị người chê cười. Ôn đảo có chút khinh thường sở thừa thiên. Người như vậy vẫn là thế tử, quả thực ném thế tử mặt. Đem vũ khí phóng tới một bên, ôn đào đem linh lực vận đến cánh tay, hai tay đem thạch quan quan cái đẩy ra. Thạch quan bắn ra một đạo quang mang chói mắt, ôn đào cùng sở thừa thiên vội vàng dùng tay đi chắn, dấu ở chỗ tối nguyệt ly thương cũng bị vọt đến. Đương quang mang rút đi, sở thừa thiên rỗi dài cổ hướng thạch quan xem. Chỉ thấy thạch quan xuất hiện một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nàng một thân bạch y dài giả dạng, dạ, như là ngủ giống nhau. Nàng bên cạnh cái gì cũng không có phóng. Chỉ có một viên không biết tên hạt châu Ôn đảo cầm lấy bên cạnh hạt châu Đây là vật gì Có thể sáng lên Khẳng định là dạ minh châu Ta nhưng thật ra không thèm để ý hạt châu này Ta để ý chính là trước mắt mỹ nhân Không nghĩ tới này thạch quan thế Nhưng cất giấu như vậy mỹ người Nói Sở thừa thiên thói quen tính xoa xoa tay Trong mắt lại có cực nóng quan mang Cùng sở thừa thiên cùng nhau lớn lên ôn đảo Như thế nào sẽ không biết hắn ý tưởng Hắn Lão mà bệnh lại tái phát, ngươi nên không phải là. Ngươi có thể thấy rõ ràng đây là chết, quan trọng nhất chính là nàng vẫn là lịch đại hoàng thượng phi tử. Kia lại cái gì, hiện tại chúng ta ở chỗ này, trừ bỏ ngươi ta, chính là trời biết đất biết, thấy như vậy mỹ mỹ nhân, không yêu thương một phen, này cũng không phải là ta sở thừa thiên tắc phong. Nói xong, trên người háo ngoài đã bắt đầu cởi ra. Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này sở thừa thiên thật đúng là cái to gan lớn mật xuất sinh, loại sự tình này đều làm được. Không biết ngày thường làm bẩn nhiều ít đàng hoàng thiếu nữ, may mắn thanh hà công chúa không có gả cho hắn. Nếu không, kia thật là cải trắng bị heo củng. Ôn đào có chút ghét bỏ, nhưng cũng không có ngăn cản. ngươi nhanh lên, ta đi địa phương khác nhìn xem. Yên tâm, ta lập tức theo kịp. Sở thừa lề trên cũng không nâng, trực tiếp đem mỹ nhân từ trong quan tài ôm ra tới. Nghĩ nghĩ, ở quan tài không phải càng kích thích, vì thế lại đem mỹ nhân ôm vào quan tài, chính mình cũng đi theo đi vào. Đương sở thừa thiên muốn đi thoát mỹ nhân quần áo khi, đột nhiên không biết từ nơi nào quát tới một trận gió, lạnh buốt Như thế nào lánh đi lên. Sở thừa thiên đánh một cái dùng mình, ngược lại lại cười rộ lên, hắc hắc, xem ra thật là trời cũng giúp ta, nhiều hơn vận động có thể ấm thân mình. Tiếp theo. Sở thừa thiên lại cúi đầu bắt đầu đi thoát mỹ nhân quần áo, phía sau có người chụp một chút bờ vai của hắn. Sở thừa thiên tưởng ôn đào ghét bỏ hắn chậm, có chút không kiên nhẫn, đợi chút, đừng tới quay rời ta. Bang một tiếng, chụp đánh bả vai thanh âm lại lần nữa vang lên. Sở thừa thiên không kiên nhẫn chuyển qua đi, đột nhiên sợ tới mức hắn trực tiếp nước tiểu quần, sắc mặt tái nhợt, liền lời nói đều nói ra. Nguyệt ly thương mày nhíu lại, lấy nàng năng lực tự nhiên là thấy được. Không nghĩ tới còn có hồn phách ở. nay có cái gì hiếm lạ, thế gian vạn vật, chúng ta tu luyện người chính là cái gì đều tu. Tu thần, tu tiên, tu phật, tu ma, tu quỷ, tu hồn từ từ. Trong không gian, độc cô dược mở miệng. Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, kia này thạch quan nữ tử là tu quỷ vẫn là tu hồn. Nàng hẳn là còn có việc không có bông, cho nên hồn phách vẫn luôn không có biến mất, nhưng nàng vẫn luôn đại ở hoàng lăng không có đi ra ngoài. Thuyết minh nàng hồn phách không thể ở ban ngày có thái dương địa phương hiến thân, kia nàng chỉ có thể là tu quỷ. Độc cô dược xuyên thấu qua Nguyệt Ly Thương hai mắt xem. Nguyệt Ly Thương có chút khó hiểu, kia sư phó là tu hồn vẫn là tu quỷ. Nay tu hồn cùng tu quỷ lại có cái gì khác nhau? Trưng 207 Hoàng Lăng, 10. Độc cô dược nâng nâng cảm, cao ngạo trả lời, vi sư tự nhiên là tu hồn, giữa hai bên lớn nhất khác nhau ở chỗ. tu hồn không những có thể tăng cường tự thân linh hồn lực, hơn nữa đương linh hồn tới trình độ nhất định có thể xuất hiện ở Thái Dương phía dưới, còn có thể đoạt xá. Tụ quỷ, liền không giống nhau, chỉ có thể tránh ở ở ban đêm xuất hiện, không thể đoạt xá chỉ có thể bám vào người. Nguyệt Ly thương nghe xong gật gật đầu. Mà bên này, đương sở thừa thiên nhìn cùng thạch quan giống nhau như lúc nữa từ khi, sợ tới mức miệng bắt đầu run run, run. quỷ, quỷ, quỷ A. Cả ngươi từ thạch quan nhảy ra 3 mét xa, xoay người liền phải chạy trốn. Lại không nghĩ nữ tử một cái nháy mắt liền đến đạt Sở Thừa Thiên trước mặt. Sở Thừa Thiên bị dọa đến ngã trên mặt đất, không ngừng sau này lui, "Ngươi, ngươi đừng tới đây." "Ta, ta chính là Sở gia. Sở gia đích thế tử. Sở gia." Thanh âm dễ nghe lại âm lãnh vô cùng. Sở Thừa Thiên nuốt nuốt nước miếng, "Đúng vậy, ta là Sở gia người." Ngươi! Ngươi không thể! Không thể giết ta! Ha ha! Nữ tử cười lạnh một tiếng. Đột nhiên ở sở thừa thiên hoảng sợ ánh mắt hạ, hưu một tiếng, trực tiếp bám vào người đến hắn trên người. Nguyệt Ly thương xem một màn này hỏi, sư phó, bám vào người sau so đối sở thừa thiên có bao nhiêu đại ảnh hưởng? Phế nhân một cái. Độc cô dược trả lời. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, nếu như vậy, vậy không cần nàng đi giải quyết sở thừa thiên. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương từ chỗ tối ra tới, vừa mới hoàn thành bám vào người nữ tử xoay người nhìn tới người, có chút không vui, Ngươi thấy được. Đúng vậy Nguyệt Ly Thương trả lời. Mới vừa nói xong, sở thừa thiên trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương một cái lấp mình, hai người bắt đầu đánh nhau lên. Phênh một thân, hai người linh lực chạm vào nhau, sở thừa thiên trên người mạo xương đen, tóc rối tung xuống dưới, môi là tím đen sắc, móng tay biến thành trường. Nguyệt Ly Thương không nghĩ tới nữ tử này lại là như vậy lợi hại, thực lực thế nhưng đạt tới tím dai. Mà sở thừa thiên cũng không nghĩ tới, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, thực lực thế nhưng tới tím dai. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, tím dai đã là mãn đường cái sao? Người là ai? Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, sở thừa thiên hỏi. Nguyệt Ly Thương trả lời, tam đẳng quốc Nguyệt gia Nguyệt Ly Thương, xin hỏi ngài là vị nào Hoàng thượng Hoàng hậu hoặc là Phi Tần? Tam đẳng quốc người lợi hại như vậy, bổn cung mãi hiên viên chính nam hoàng hậu Khê Nguyệt. Khê Nguyệt trả lời. Nguyệt ly thương không nghĩ cái này thạch quan thế nhưng ở hiên viên Minh Huy mẫu thân, thực sự có chút kinh ngạc, ngươi là hiên viên Minh Huy mẫu thân. Ngươi nhận thức huy nhi, hắn thế nào? Quá có được không? Còn có đỡ thần. Khê Nguyệt có chút nôn nóng lo lắng trả lời. Lúc ấy bị hại, nàng cùng chính nam còn không kịp xem hải tử liếc mắt một cái. Nguyệt Ly Thương thu hồi linh lực trả lời, hắn hiện tại đã là hiên viên đế quốc hoàng thượng, đến nơi đỡ thần, có hoàng thượng ở, không ai sẽ khi dễ hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khê Nguyệt tặng một hơi. Nguyệt Ly Thương nhìn Khê Nguyệt khó hiểu, đồn đãi ngài cùng tiên hoàng năm đó bế quan tu luyện không lo mà chết, vì sao ngài trên người hoán khí như thế sâu. Ha ha, ngoại giới là như vậy cho rằng. Khê Nguyệt cười lạnh. Nghe xong, Nguyệt Ly Thương nhíu mày nghe nàng khẩu khí hẳn là có nội tình khê nguyệt hai tròng mắt có chứa bi thương cùng oán hận năm đó bổn cung cùng tiên hoàng đang bế quan tu luyện trước đi một chuyến sở hà cung nơi đó là sở quý phi nơi nàng phái người truyền lời nói là đã có thai muốn gặp bổn cung cùng tiên hoàng Hiên viên đế quốc người đều biết tiên hoàng ái bổn cung sâu vô cùng căn bản sẽ không chạm vào nữ nhân khác nhưng cố tình sở quý phi mang thai bổn cung lại tức lại giận cho rằng là tiên hoàng lửa gạt bổn cung. Tiên hoàng vì chứng minh chính mình trong sạch, đáp ứng thấy sở quý phi, cũng chuẩn bị thẩm vấn. Trưng 208 Hoàng Lăng, 11 Nói tới đây, Khê Nguyệt oán hận càng thêm khắc sâu, Nguyệt Ly thương biết mấu chốt nơi một tới. Quả nhiên, Khê Nguyệt hai mắt sung huyết, kia tiện nhân thế nhưng ở nước trà, cấp bổn cung cùng tiên hoàng hạ bạo nội đan, lại còn có tính hảo canh giờ. Ở buồn cung cùng tiên hoàng bế quan tu luyện nửa tháng trước một ngày, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đột nhiên nổ mạnh, trái tim cũng bạo liệt. Buồn cung cùng tiên hoàng cũng không biết là chuyện như thế nào, chúng ta phu thê hai người đều không cam lòng, chết không nhắm mắt. Đương buồn cung hồn phách có ý thức thời điểm, đã bị người hạ táng, mấy năm nay buồn cung đều có thể cảm giác bên ngoài hết thảy nhưng vẫn chưa từng tỉnh lại. Thẳng đến lần này, hơn 30 năm, buồn cung rốt cuộc tỉnh lại, Lần này không đem kẻ thù lộng chết, bổn cung tuyệt không luân hồi. Nói xong lời cuối cùng, khê nguyệt cả người tản ra thân lệ khí, hiện tại nàng bám vào người ở sở thừa thiên trên người, nguyệt ly thương tự nhiên có thể cảm giác được. Nguyệt ly thương nghe xong trả lời, ngài lần này tỉnh lại bám vào người ở trên người hắn chính là vì báo thù sao. Kêu hoàng thượng, còn có đỡ thần, ngài không đi xem bọn họ. Không được, bổn cung thua thiệt bọn họ đủ nhiều, nếu đã chết hơn 30 năm liền không cần thiết quấy rầy bọn họ, chỉ cần bọn họ quá hảo liền hảo. Khê Nguyệt cười khổ một tiếng. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, nàng cảm thấy cũng là nếu là làm Hiên Viên Minh Huy biết chính mình mưu thân bám vào người ở Sở Thừa Thiên trên người, khẳng định sẽ không tiếp thu được. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương trả lời, kỳ thật lần này, hoàng thượng là phái ta tới sát ôn đảo cùng Sở Thừa Thiên, bởi vì hai nhà hiện tại cấu kết ở bên nhau, chuẩn bị mưu phản. Ta cùng với hoàng thượng thương lượng Ở Hoàng Lăng đem hai người chém giết, bên ngoài ôn sở hai nhà tắc tử Hoàng thượng ra tay. Cái gì? Huy nhi ứng phó sao? Hắn như thế nào như vậy lỗ mãng? Ôn sở hai nhà láo tổ tới tím dai đã mười mấy năm, Hoàng thất tuy rằng có, nhưng bọn hắn giống như sau lưng còn có người. Năm đó buồn cung cùng tiên Hoàng cũng là biết một chút tin tức, lúc này mới bị hại. Khê Nguyệt vừa nghe, cả người đều không tốt, nàng cần thiết đi ra ngoài. Nguyệt Ly thương an ủi nói, không cần lo lắng, Hoàng thượng đã lớn lên, Hoàng thất muốn không át chủ bài, ôn sở hai nhà đã sớm như phản. Nhưng khê Nguyệt vẫn là có chút lo lắng. Nguyệt Ly thương trực tiếp đánh gãy, ngài yên tâm, Hoàng thượng nếu dám làm như thế, tự nhiên có hắn ý tưởng. Hiện tại chính yếu chính là giết ôn đào, chúng ta lần này tới là bởi vì thần thú phượng Hoàng xuất hiện ở Hoàng Lăng. Chứ bỏ chúng ta, không chỉ có còn có mặt khác tam đại thế gia người còn có nhị đảng quốc cùng tam đảng quốc thiếu niên tiến bảo. Thần thú Phượng Hoàng. Khê Nguyệt hơi hơi nhíu mày, khó trách phía trước nàng cảm giác này lăng mộ đột nhiên độ ấm cao lên, nhiệt khó có thể chịu đựng, nguyên lai là thần thú Phượng Hoàng. Nguyệt Ly thương trả lời, "Đúng vậy. Tốn nào, vốn dĩ giải quyết, ngươi đi tìm thần thú Phượng Hoàng, đừng làm cho người nhanh chân đến trước." Khê Nguyệt nghĩ nghĩ trả lời, "Tuy rằng tam đảng quốc người, nhưng nếu là huy nhi người, Cái này vội nàng sẽ rút. Không chỉ có sẽ rút, nàng đến lúc đó cũng sẽ đi theo cùng nhau ra hoàng lăng, không thấy được kẻ thù chết, nàng như thế nào cam tâm. Nguyệt Ly Thương nghe xong cũng không ở cái cọ, ở bên trong này nàng xác thật tiêu hao thời gian quá dài. Vậy đa tạ ngài, vãn bối cáo lui. Nguyệt Ly Thương hành một cái lễ rời đi. Suy nghĩ trong đầu bản đồ, Nguyệt Ly Thương nhanh chóng xuyên qua vài tòa thạch quan, đi trước hiên viên đế quốc đời thứ nhất hoàng thượng lăng mộ. Dọc theo đường đi, Nguyệt Ly Thương không có ở che giấu cái gì, đem tự thân thực lực bạo lộ ra tới. Gặp thân sát thần, gặp Phật giết Phật. Một canh giờ qua đi, cùng tháng Ly Thương đi vào đời thứ nhất Hoàng Thượng Lăng mộ khi, ôn đảo, trình hồng nhạn đám người cũng tới rồi. Nhị đẳng quốc cùng tam đẳng quốc người cũng tới rồi, chẳng qua bọn họ thiếu hơn phân nửa người, mà sống đứng nhân thân thượng đều quải thải. Chương 209 Hoàng Lăng, 12 Nhìn đến Nguyệt Ly Thương bình an không có việc gì, Trình Hồng Nhạn đi ra phía trước, ngươi không có việc gì liền hảo. Ừ, nàng có thể có chuyện gì? Lý Hạo Ngạn đi tới, đối với Nguyệt Ly Thương hắn vẫn luôn đều không quá vừa lòng. Nguyệt Ly Thương chỉ đối Trình Hồng Nhạn gật gật đầu hỏi, các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này? Không biết, chúng ta cũng là vừa đến, nhìn đoàn người đãi ở chỗ này. Trình Hồng Nhạn lắc đầu. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày. Mà hiện tại bên cạnh ôn đào hừ lạnh một tiếng, hừ, một đám người nhát gan, cũng ngay. Đứng ở bên cạnh hắn sở thừa thiên túi đầu, làm người thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc. Ôn đào lớn mật đem thạch quan quan cái mở ra, bên trong người cốt sớm đã bị phân giải biến mất, chỉ còn lại có rách mướp quần áo. Mọi người tò mò chiều thạch quan bên trong xem, lại không có phát hiện cái gì, có người lý trí hẳng mất. Không có khả năng, không có khả năng không có giao lộ. Lão tử một đường đi tới từ bỏ vàng bạc tài bảo, vì cái gì liền thần thú một cây hãn mau đều không có nhìn đến. Nói đem thạch quan đồ vật toàn bộ ném ra, không ngừng đụng vào thạch quan, ý đồ có thể gặp được cái gì cơ quan. Đương lại so hưởng phí tâm huyết khí, người nọ hét lớn một tiếng, a, Lão tử không cam lòng, không cam lòng. Thấy người nọ đã điên cuồng, hắn đồng bạn đem này đánh vượng. Mọi người đều có chút hề hoài, ôn đào mà tâm trầm đem lửa giận phát tiết ở thuộc hạ trên người, trực tiếp đem đi theo hắn thuộc hạ, một trưởng chủ chết, bổn thế tử không tin. Ngày đó hiên viên đế quốc tất cả mọi người thấy được, không có khả năng làm lỗi. Như vậy nghĩ, ôn đào điên cuồng tại đây bốn phía xem hay không có thể tìm đi thông thần thú giao lộ. Một bên nguyệt ly thương tắc quan sát đến bốn phía, đem mọi người biểu hiện thu tận trong mắt. Nàng cũng cho rằng thần thú phượng hoàng liền tại đây hoàng lăng, bởi vì hiên viên minh huy không cần thiết lừa hắn. Đến nỗi đế phụ thần, nàng tin tưởng càng sẽ không lừa nàng. Nơi này khẳng định có vấn đề, Nguyệt Ly Thương đại não bắt đầu hiện ra hiên viên minh huy cấp bản đồ. Một lần lại một lần xem, một lần lại một lần tự hỏi. Tuy rằng không thấy ra cái gì, lại là Nguyệt Ly Thương tin tưởng vững chắc liền ở kia pho thạch quan thượng. Đi đến thạch quan trước mặt, Nguyệt Ly Thương không rơi rớt mỗi một chỗ, cẩn thận quan sát đến. Trình hồng nhạn ba người cũng theo đi lên, ngươi phát hiện cái gì? A, thạch quan bị đại gia phiên đế hướng lên trời, nàng còn có thể nhìn ra cái gì? Bất quá đi lọe thiên hạ. Lý Hạo Ngạn khinh thường nói. Nguyệt Ly Thương không để ý đến, tiếp tục xem xét, mà đứng ở bên cạnh Lý Hạo Ngạn tấp tiếp tục nói. Đừng nhìn, ngươi có thể nhìn ra cái cái gì? Chúng ta cũng chưa nhìn ra, ngươi muốn thật có thể nhìn ra cái cái gì, bổn thế tử liền đem này thạch quan cấp nước. A, lời này thật sự. Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu lên hỏi. Lý Hạo Ngạn cười lạnh trả lời, ngươi chẳng lẽ là cho rằng chính mình thật có thể nhìn ra cái gì? Nay liền không cần ngươi thao tâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu lời này thật sự. Nguyệt Ly thương trả lời. Lý Hạo Ngạn như là bị chọc giận sư tử, buồn thế tử nói chuyện nhất ngôn cựu đỉnh. Kiếm nếu là không ăn, lại nên như thế nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Lý Hạo Ngạn trả lời, không ăn, buồn thế tử tùy ngươi xử trí. Hạo Ngạn, không cần hành động theo cảm tình. Trình Hồng Nhạn mày nhíu lại ngăn cản. Lý Hạo Ngạn cười lạnh nói, Hồng Nhạn, chẳng lẽ là ngươi cho rằng nàng có thể tìm được đi thông thần thú phượng hoàng giao lộ. Trình Hồng Nhạn nhấp môi không nói, kỳ thật hắn nội tâm cũng không tin Nguyệt Ly Thương có thể tìm được. Bọn họ nhiều người như vậy đều không có tìm được, nàng sao có thể một tìm là có thể tìm được. Lý Hạo Ngạn nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, nếu ngươi không tìm được như thế nào? Tự nhiên cũng là tùy lý thế tử xử trí. Nguyệt ly thương trả lời. Lý hạo ngạn hô to một tiếng, hảo. Vậy thỉnh lý thế tử xem trọng. Nguyệt ly thương khỏe miệng rơ lên. Chương 210 hoàng lăng, 13. Phệ hồn thương xuất hiện ở trên tay, chỉ thấy nguyệt ly thương đem đầu thương cắm nhập thạch quan cái đáy. Vận khởi linh lực đến đầu thương, nháy mắt thạch quan bị đảo lại, rơi vào bên cạnh. Chỉ thấy thạch quan cái đáy có cái chốt mở. Mặt trên còn ấn vượng hoàng đồ án. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vây đi lên, Lý Hạo ngạn sắc mặt khó coi, ngón tay Nguyệt Ly Thương, người đã sớm biết. Ha ha, ngươi là tính toán quyền nợ. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Đối phó người như vậy, nàng nên đem hắn kia lấy làm tự hào tôn nghiêm cấp đạp lên trên mặt đất. Lý Hạo ngạn cho mày, một hồi lâu, ừ buồn thế tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói đi, làm buồn thế tử làm cái gì? ngay, không đợi Nguyệt Ly thương mở miệng, Âu Đào không biết từ nơi nào lại đây, đem người toàn bộ đuổi tới một bên. Thương Xanh biết phẫn nộ nhìn chăm chăm Âu Đào, ngươi người này hảo sinh vô lễ, này lại không phải ngươi phát hiện, dựa vào cái gì muốn chúng ta tránh ra? Ngươi là ai? Dám chống đối bổn thế tử? Âu Đào mà tâm trầm. Thương Xanh biết không sợ chết trả lời, Thương Lam Quốc công chúa Thương Xanh biết. Hừ. Kẻ hèn nhị đảng quốc tiện dân cũng dám ở buồn thế tử trước mặt tiêu gào. Ôn đào hừ lạnh một tiếng. Thương xanh biết sắc mặt khó coi, làm càn, ngươi dám nhục mạ bản công chúa. Xem ra các ngươi này đó tiện dân là đã quên, ai mới là nơi này chủ tử. Hôm nay buồn thế tử giết gà doạ khỉ, ai dám ngăn cản. Sau khi rời khỏi đây, buồn thế tử diệt hắn cả nhà. Ôn đào cảnh cáo nhìn bốn phía người. Một cái nhị đẳng quốc công chúa dám khiêu khích hắn đường đường nhất đẳng đại quốc hiên viên đế quốc thế gia. Ai cấp lá gan? Hôm nay nếu là không xử trí này tiện dân, hắn ôn gia thể diện ở đâu? Chạm vào là nổ ngay, Nguyệt Ly Thương thấy thế nhìn về phía lý hạo ngạ, lưu chữ này mệnh, sau khi rời khỏi đây ta sẽ tự đi tìm ngươi hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Trên tay linh lực đã vận hình thành cầu, người chung quanh đều sợ bị ôn đảo trả thù, đều tự động Ly Thương xanh biết đắng người. Cùng Thương Xanh Biết ở bên nhau người đều sắc mặt tái nhợt, nhưng giờ phút này thường làm quốc người đều đoàn kết ở bên nhau, đem Thương Xanh Biết bảo hộ ở bên trong. Thương Xanh Biết không sợ chết tiến lên, ngươi muốn giết ta có thể, nhưng thỉnh ngươi buông tha bọn họ, bọn họ là vô tội. Ha ha, buông tha? Bổn Thế Tử muốn cho ngươi biết, ngươi ngu xuẩn, đắc tội bổn Thế Tử muốn trả giá cái gì đại giới? Cho rằng các ngươi đã chết là được sao? Sau khi rời khỏi đây. Bồn thế tử sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi thương làm quốc. Ôn đào cười lạnh. Thương xanh biết lửa giận tận trời, ngươi dám. Ngươi xem bồn thế tử có dám hay không. Ôn đào nói xong, chỉ nghe thấy vang một tiếng. Linh cầu tạp hướng thương xanh biết, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm. Nghìn cân treo sợi tóc chung, nguyệt ly thương che ở nàng trước mặt, tiếp được cái này công kích chuyển vì mặt đất. Mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố to, cho bụi nổi lên bốn phía. Chỉ chốc lát sau, cho bụi tiêu tán, đương nhìn đến vốn nên chết người không chết, Nguyệt Ly Thương đặt ở trước mặt, ôn đào cả giận nói, ngươi dám quản buồn thế tử nhàn sự. Ôn thế tử, những người này tuy rằng là nhị đẳng quốc cùng tam đẳng quốc người, nhưng bọn hắn đều là bọn họ quốc thiên tài. Ngươi cứ như vậy đưa bọn họ ở chỗ này chém giết, là tưởng khơi mào các quốc gia chiến tranh sao. Nguyệt Ly Thương không có trả lời, hỏi lại ôn đào. Ôn đào cười lạnh các quốc gia thiên tài. Khơi mào chiến tranh. Bọn họ cũng sướng. Nói mấy câu, làm các quốc gia thiên tài nội tâm đều không thoải mái. Nếu không phải bởi vì ôn đảo là hiên viên đế quốc thế gia, bọn họ đã sớm quân công. Thực lực không tồi lại như thế nào. Bọn họ cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy đánh không chết hắn. Chỉ là bọn hắn hết giận, nếu là liên lụy chính mình quốc gia cùng gia tộc liền phiên thoái. Trường 211 Hoàng Lăng, 14 Nguyệt Ly Thương Cười Cười Mặc kệ xứng không xứng cùng ôn thế tử không quan hệ, không phải sao? Đại gia tụ ở chỗ này mục đích ở đâu, tin tưởng không cần ta nói đều biết. Các ngươi xác định muốn đem chân quý thời gian đặt ở đánh nhau mặt trên. Hừ, chẳng lẽ liền phải làm buồn thế tử như vậy tính? Ôn đào hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Ly thương chỉ vào thạch quan thượng, cùng loại cơ quan đồ án trả lời. Đây chính là ta phát hiện, các ngươi nếu muốn nhìn thấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng, phải nghe ta, nếu là không nghe. Vậy từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu? Ngươi dám? Ôn đảo tức giận. Này nói rõ chính là đang nói hắn, hôn trưởng, tưởng hắn hiên viên đế quốc đường đường nam lại thế gia chi nhất người, thế nhưng bị tam đẳng quốc tiện dân uy hiếp thật là buồn cười. Nguyệt ly thương kiên nhẫn hao hết, hảo thuyết ngươi không nghe, ta đây chỉ có thể mạnh bạo. Sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía ôn đảo, trên tay phệ hồn thương tản ra quan mang. Ta không có hứng thú các ngươi chi gian phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại là ở Hoàng Lăng, có cái gì ân oán đi ra ngoài nói, đánh chết hai ta mặc kệ. Nếu là ai dám ở chỗ này hỏng rồi chuyện của ta, cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Đột nhiên trở mặt, làm mọi người không thể hiểu được, vừa mới bắt đầu nguyệt ly thương ngăn cản, mọi người đều tưởng ở giúp thương Lang Quốc. Nhưng mặt sau này buổi nói chuyện, làm người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sợ lãng phí thời gian nhìn thấy thần thú. Cũng là, đại gia tới mục đích chính là thấy thần thú. Có cái gì ân ân đoán đoán có thể đến bên ngoài giải quyết? Hồi lâu trầm mặc sở thừa thiên lôi kéo ôn đào ống tay háo, nàng nói rất đúng, chúng ta tiến vào là vì thần thú, không cần cùng trước mắt tiện dân so đo. Hừ! Ôn đào hung hăng xẻo liếc mắt một cái thương xanh biếp, trong lòng lại nghĩ xem ta đi ra ngoài như thế nào tra tấn ngươi. Thương xanh biếp đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may có nguyệt ly thương ngăn cản, bằng không bọn họ liền xong rồi. Tuy rằng câu nói kế tiếp nhìn như bất cận nhân tình, nhưng cũng vì bọn họ tranh thủ thời gian. Tiến vào Hoàng Lang ai biết còn có thể hay không đi ra ngoài, một đường đi tới, nguy cơ thật mạnh, nói không chừng ôn đảo liền tại đây Hoàng Lang Trung đã chết đâu. Đa tạ Nguyệt Công Tử cứu giúp, sau khi rời khỏi đây chắc chắn tạ ơn. Thương xanh biết chiều Nguyệt Ly Thương hành lễ cảm tạ. Nguyệt Ly Thương không có trả lời, đi vào thạch quan cái đáy bên ngồi sổng xuống, bắt đầu nghiên cứu nảy đồ án. Một hồi lâu, Nguyệt Ly Thương không thể không bội phục tu sửa này tòa hoàng lăng người. Không chỉ có vẻ ngoài xảo đoạt thiên công, cơ quan này ra thế nhưng còn cất giấu một cái trận pháp. Theo thứ tự lấy kim một thủy hỏa thổ nguyên lý bày trận, mà này trung gian một cái nho nhỏ khe long trùng, còn cần hoàng thất dòng chính huyết. Cũng may, Nguyệt Ly Thương ở tới thời điểm, làm hiên viên minh huy nhiều cho nàng điểm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Vy, ngươi đã khỏe không a? đoàn người đều đang chờ đâu. Lý hạo ngạn có chút không kiên nhẫn mở miệng. Bại bởi Nguyệt Ly Thương, hắn trong lòng không thoải mái. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng trả lời, chờ không được. Chờ không được liền chính mình tìm a. Có chút nhân vi cái gì luôn là học không ngoan đâu. Ngươi Lý hạo ngạn bị túng á khẩu không trả lời được. Từ nạp giới lấy ra một cái bình sứ, Nguyệt Ly Thương dựa theo kim mục thủy hỏa thổ nguyên lý theo thứ tự ở tiểu khe lõm tích nhập màu tươi. Chỉ thấy ầm ầm ầm thanh âm nguyên bản phóng thạch quan địa phương, sàn nhà chậm rãi tự động rời đi. Tất cả mọi người tự giác sau này đẩy lui lui. Ánh vào trước mắt chính là một cái cầu thang, ôn đảo dẫn đầu phản ánh lại đây, nhảy vào cầu thang chung, ngay sau đó người khác đều phía sau tiếp trước nhảy vào. Chỉ là cùng tháng ly thương nhảy vào đi sau, đi rồi một đoạn đường phát hiện mọi người đều đứng ở phía trước bất động. Nguyệt Ly thương tiến lên vừa thấy, nguyên lai like phía trước chính là một mảnh biển lửa. Trưng 212 Hoàng Lăng, 15. Nhiệt, thật là nhiệt đã chết, này nhưng như thế nào quá? a? Chính là, chính là, xem này biển lửa độ rộng, chúng ta phi hành thú căn bản phi bất quá đi, hơi không lưu ý liền sẽ rớt vào biển lửa, liền cái thi thể đều tìm không thấy. Ân, nếu không chúng ta bỏ qua đi đi. Bỏ. Ngươi không sợ thành thịt nướng A. Dù sao ta không cần. Nguyệt công tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Trong đám người, Trình Hồng Nhạn liếc mắt một cái Nguyệt Ly Thương. Hắn phát hiện tại đây hoàng lăng, chỉ có Nguyệt Ly Thương có thể dẫn dắt bọn họ tìm được thần thú. Trình Hồng Nhạn như vậy vừa hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nguyệt Ly Thương vô tội hỏi, xem ta làm cái gì? Ta lại không thể đem biển lửa hỏa cấp dập tắt. Mọi người khỏe miệng run rẩy, bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng. Đến nỗi vừa rồi tìm được cơ quan, nói không chừng là Nguyệt Ly Thương vận khí tốt. Bọn họ cũng không quá tin tưởng Nguyệt Ly Thương có thể giải quyết này biển lửa. Nhưng ở trình hồng nhạn trong lòng lại không giống nhau, hắn cảm thấy Nguyệt Ly Thương khẳng định biết, chỉ là không muốn nói, tưởng độc chiếm thần thú. Nhiên Nguyệt Ly Thương lần này là thật sự không biết, nàng cũng ở tự hỏi. Trong không gian, hồng hồng thanh âm xuất hiện, chủ nhân, nói không chừng ngươi thật sự có thể giải quyết này biển lửa Nga có ý tứ gì? Nguyệt Ly thương hỏi, nàng có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hồng Hồng trả lời, đúng vậy chủ nhân. Kia muốn như thế nào giải quyết? Nguyệt Ly thương có chút rồn rập. Độc Cô Dược mở miệng, vẫn là làm Vi sư tới nói đi. Đồ nhi trên người của ngươi có vạn cốt U Minh hỏa, nhưng chỉ có không phải mặt khác dị hỏa, đối phó này bình thường hỏa dư giả. Vạn cốt U Minh hỏa có thể đối phó này biển lửa. Nguyệt Ly thương kinh hỉ hỏi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng vậy, hiên viên Minh Huy phía trước nói qua, nơi này đã từng là một cái núi lửa, thật là trời cũng giúp ta. Độc cô Dược trả lời, ân, chẳng qua này biển lửa bởi vì Phượng Hoàng đã đến, mà thật lâu bất diệt. Đỗ nhi, nếu có thể, vì sư giống nhau ngươi có thể được đến Phượng Hoàng Hỏa, tốt nhất là được đến kia chỉ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chính là có niết bàn trọng sinh năng lực. Đỗ nhi biết, sư phò yên tâm đi. Nguyên bản ta chỉ là muốn phượng hoàng huyết, nhưng hiện tại ta muốn phượng hoàng. Vạn nhất cấp liên ảnh huyết không đủ, tùy thời có thể lấy. Nguyệt Ly Thương trả lời, phượng hoàng nàng nhất định phải được. Độc Cô Dược gật gật đầu, vô luận Nguyệt Ly Thương vì cái gì nghĩ đến, nhưng chỉ có được đến Liên Hảo. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ hỏi, sư phó, ta muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, đem vạn cốt u minh hỏa phóng xuất ra tới, này biển lửa tự nhiên sẽ không thương ngươi. Thế gian vạn vật đều có linh, hỏa cùng hỏa cũng là có linh tính. Chỉ là ngươi phải chú ý chính là những nhân loại này, dị hỏa tại đây cấp thấp đại lục chính là hiếm thấy bà bối. Vi sư tin tưởng này mấy cái con kiến không phải đối thủ của ngươi, nhưng một khi bọn họ tuyên dương đi ra ngoài, ngươi chính là bị toàn bộ đại lục đuổi giết. Hừ, có bản lĩnh liền tới, tới một cái bổn thiếu sát một cái, tới hai cái, bổn thiếu sát một đôi. Nguyệt Ly thương cả người phát ra khí lạnh. Nàng luôn luôn điệu thấp hành sự, lại không đại biểu nàng sợ phiền phức. Cáo lông đỏ trong khoảng thời gian này trải qua đỡ thần người huấn luyện, nếu là vẫn là bất kham một kích, nàng không ngại trọng tổ một chi cáo lông đỏ. Còn nữa nàng không gian còn có các đồng bọn. Nàng nguyệt ly thương chân trần không sợ xuyên dày, liền sợ bọn họ có tả tâm không tặc gan. Độc cô dược thực vừa lòng nguyệt ly thương đồ nhi, hắn đồ nhi nên như vậy cuồng, hảo, chính ngươi quyết định, vi sư mệt mỏi. Nguyệt Ly Thương đi đến biển lửa bên cạnh nhìn nhìn, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng những người này thương lượng. Lại không nghĩ không biết là ai, đột nhiên từ phía sau đột nhiên đẩy một chút. Làm cho mọi người mặt, Nguyệt Ly Thương ngã vào biển lửa, biến mất ở đại gia trước mặt. Trình Hồng Nhạn thấy thế nghĩ đến giữ chặt Nguyệt Ly Thương đã không kịp. Nhìn biến mất vô tung vô ảnh Nguyệt Ly Thương, Trình Hồng Nhạn ba người sắc mặt tái nhợt. Lúc này bọn họ như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo. Bên hai vang lên Lý Hạo Ngạn tức giận, "Ôn Đào, ngươi dám giết người?" Chương 213 Hoàng Lăng 16. "Hừ, ai thấy được?" Ôn Đào hừ lạnh một tiếng. Lý Hạo Ngạn tức giận trả lời, "Ngươi đương bổn thiếu là người mù, vừa rồi rõ ràng là ngươi đem nguyệt ly thương đẩy xuống." "Nga?" "Phải không? Vì sao chỉ có ngươi nhìn đến, người khác không có nhìn đến?" "Không tin, ngươi hỏi một chút bọn họ." Các ngươi có nhìn đến buồn thế tử đem nguyệt ly thương đẩy xuống sao? Ôn đào cười lạnh một tiếng, hỏi lại ở đây người. Thương xanh biết phẫn nộ nhìn ôn đào, tưởng tiến lên chỉ trinh, lại không nghĩ bị chính mình người giữ chặt, cũng phong ách huyệt. Lúc này nhưng không có tháng thứ hai ly thương sẽ ra tới cứu bọn họ. Cho nên vì bảo mệnh, chỉ có thể đem công chúa ách huyệt điểm. Thương xanh biết nội tâm gấp đến độ đến không được, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ôn đào đắc ý trả lời, ngươi xem. Không ai nhìn đến, chỉ có ngươi thấy được, này thuyết minh cái gì? Cái gì? Lý hạo ngạn hơi hơi nhíu mày. Ôn đào cười tủm tìm trả lời, thuyết minh ngươi mắt ngủ. Ngươi Lý hạo ngạn tức giận, linh lực tụ tập ở trong tay, chuẩn bị động thủ. Bị một bên trình hồng nhạn giữ chặt, cũng lắc đầu. Lý hạo ngạn đè nặng lửa giận, ngươi vì cái gì muốn ngăn cả ta? Cùng là Nam đại gia tộc thế tử, dựa vào cái gì chúng ta muốn nơi trốn bị áp chế? Ngươi đã quên chúng ta chuyến này mục đích? Trình Hồng Nhạn trầm giọng nói. Lý Hạo Ngạn nắm chặt nắm tay, chính là bởi vì không quên mới muốn giết hôn đàn này, không cần ảnh hưởng hoàng thượng kế hoạch. Trình Hồng Nhạn nhỏ giọng cảnh cáo. Lý Hạo Ngạn lúc này mới đem vung tay lên, trong tay linh lực tiêu tán. Ôn Đào khinh thường nói, còn tưởng rằng muốn động thủ, nguyên lai là cái nạo loại. Ngươi buồn bị áp chế lửa giận, lại bị bực lửa. Trình Hồng Nhạn sắc mặt tâm trầm. Đủ rồi, ôn đào, chúng ta hiện tại hẳn là đồng lòng hợp lực như thế nào vượt qua biển lửa. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến thần thú? Có thể được đến thần thú, chỉ có thể là bổn thế tử, mà các ngươi, hừ, không xứng. Ôn đào nói xong. Tư nạp dưới lấy ra một cái cùng loại thuyền đồ vật, ném hướng biển lửa. Sau đó bắt lấy sở thừa thiên bả vai hai người nhảy vào thuyền chung. Mọi người phát hiện, kia thuyền biến nhưng cất chứa hai người. Ôn đào thoải mái ngồi ở trên thuyền, tựa cũng không chịu độ ấm ảnh hưởng, mà sở thừa thiên tắc ngồi ở hắn phía sau. Thuyền ở biển lửa chậm rãi di động. Trời ạ, đó là cái gì bà bối, không những có thể ở biển lửa di động, hơn nữa xem ôn thế tử, thế nhưng không hề có đã chịu độ ấm ảnh hưởng. Đúng vậy, đây là cái gì cấp bậc bà bối, ta cũng giống như muốn một con. Ta cũng là, ta cũng là. Ai, xem ra lần này thần thú không có chúng ta phân. Không được ta muốn tìm xem, xem như thế nào qua đi, nếu là không qua được ta liền tại đây chờ. Thật vất vả tới một chuyến hoàng lăng, ta nhất định phải nhìn một cái trong truyền thuyết thần thú. Cũng đúng, không hưởng công chuyến này. Mọi người dịu dít, nghe trình hồng nhạn đám người tâm tình không tốt. Đáng chết ôn Gia, thế nhưng liền ôn Gia chỉ bảo đều cho ôn đảo. Xem ra lần này ôn Gia muốn đập nồi dìm thuyền. Làm sao bây giờ, hồng nhạn? Lý hạo ngạn lo lắng ngạch hỏi. Lần này bọn họ tiến hoàng lăng, chứ bỏ bảo hộ Nguyệt Ly Thương, còn muốn ngăn cản ôn đào được đến thần thú. Nhưng hiện tại, Nguyệt Ly Thương không giữ được, thần thú. Tưởng tượng đến nơi đây, chờ đi ra ngoài nhìn thấy hoàng thượng, bọn họ cho dù chết tội nhưng miễn, tội sống khó tha. Trình Hồng Nhạn nghiêm túc trả lời, biển lửa, chúng ta là cứu không được Nguyệt Ly Thương, nhưng thần thú nhất định không thể làm ôn đào cấp đi. Ở bên cạnh vẫn luôn không hề răng quý bân vĩ đột nhiên mở miệng. Ta có thể mang các ngươi qua đi." Thanh âm kia nói không nên lời âm trầm lạnh băng. Người có biện pháp? Mau, mau mang chúng ta qua đi." Lúc này, Nôn nóng Lý Hạo Ngạn, căn bản không nghe ra quý bần vị ngữ khí. Mà bên cạnh Trình Hồng Nhạn hơi hơi nhíu mày, khi nào Bân Vĩ nói chuyện như vậy âm trầm. Chương 214 Hoàng Lăng 17. Lý Hạo Ngạn thấy Trình Hồng Nhạn bất động, túm Trình Hồng Nhạn cánh tay, "Tưởng cái gì đâu? Mau cùng thượng Mập mạp có biện pháp. Trình hồng nhạn áp xuống trong lòng nghi vấn. Mà bị đẩy vào biển lửa Nguyệt Ly Thương, ở rơi vào biển lửa trong nháy mắt kia, vội vàng phóng xuất ra vạn cốt U Minh Hỏa. Có vạn cốt U Minh Hỏa, Nguyệt Ly Thương không hề có cảm nhận được nóng dược độ ấm. Nàng đang lo không lấy cớ cùng người khác nói, vừa vặn bị đẩy xuống dưới, tương kế tự kế. Dọc theo phía trước đi, Nguyệt Ly Thương phát hiện nàng càng đi trước đi, trên tay vạn cốt U Minh Hỏa hỏa dược đủ thấy nhỏ yếu. Nguyệt Ly thương hơi hơi nhũm mày, hồng hồng. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân, phía trước cùng ngươi nói dị hỏa cũng là có cấp bậc xếp hạng. Nay Phượng Hoàng hỏa chính là so vạn cốt U Minh hỏa cấp bậc cao nhiều, có thể nói một cái bầu trời, một cái ngầm. Ngươi ngẫm lại Phượng Hoàng hỏa lại kêu Niết Bàn chi hỏa, này muôn đời U Minh hỏa có thể so sánh sao? Thì ra là thế, xem ra chúng ta là muốn tới gần Phượng Hoàng. Nguyệt Ly thương trả lời. Hồng hồng gật gật đầu. Ân, chủ nhân cẩn thận. Một đường về phía trước, Nguyệt Ly Thương cảm giác được nhiệt, trên tay muôn đời u minh hỏa, từ lúc ban đầu có bóng rổ như vậy đại hỏa dược, cuối cùng thành ngọn đến giống nhao tiểu. Nhìn trước mắt một màn, Nguyệt Ly Thương từ biển lửa đi lên ngạn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới biển lửa bên kia lại có như thế mỹ cảnh sắc. Bốn phía hoa cỏ cây cối sinh cơ rực rào, thậm chí còn có thể nghe được chim chóc tiếng kêu. Nhiên một tiếng bén nhọn điểu tiếng kêu. Bốn phía đột nhiên an tĩnh tim đập đều có thể nghe được. Nguyệt Ly thương cho mày, đây là làm sao vậy? Chủ nhân, đây là Phượng Hoàng tiếng kêu, khả năng nàng đang ở trải qua thống khổ sự tình. Chủ nhân tốt nhất lập tức tìm được nàng, vạn nhất đã chết thì mất nhiều hơn được. hùng hùng trả lời. Tuy rằng Phượng Hoàng Sưng là bất tử điểu, có niết bàn trọng sinh năng lực. Nhưng cũng không đại biểu không ngã xuống, rốt cuộc cái này thế gian so Phượng Hoàng Cường đại không ngừng gấp trăm lần. Nếu không vượng Hoàng vì sao sẽ tránh ở này cấp thấp đại lục? Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, nhanh hơn bước chân, phát hiện một cái ẩn nấp địa phương, nơi đó thế nhưng là một cái sơn động. Không chỉ có như thế, kia thống khổ điểu tiếng kêu từ bên trong truyền đến. Cực nóng độ ấm cơ hồ có thể đem người đốt thành cho tẫn, cũng may Nguyệt Ly Thương trên người không chỉ có có muôn đời ưu minh hỏa, còn có có thể bảo vệ tâm mạch không bị bỏng rát đan dược. Thật cẩn thận đi vào sơn động. Bên trong vượng hoàng còn đang không ngừng thống khổ thét chói tai. Đột nhiên vượng hoàng cảm giác được nhân loại khí vị, thanh âm lạnh băng, khí chẳng toàn bộ khai hỏa, "Nhân loại, cút đi." Một cổ nóng rực ngọn lửa từ trong động ra tới, Nguyệt Ly thương tay mắt lanh lẹ lấy ra phệ hồn thương ngăn cản, thuận tiện cũng bố trí một cái kết giới, lúc này mới không bị bỏng giác. Mạnh mẽ sử dụng công kích, vượng hoàng thống khổ ngã trên mặt đất, nhưng nàng còn đang không ngừng kiên trì đứng lên. Bởi vì nàng biết Một khi ngã xuống, đừng nói nàng, nàng quan trọng nhất cũng sẽ mất đi. Trong không gian, trời cao thanh âm vang lên, ly thương, Phượng Hoàng ở nhân loại thế giới xưng là cắt tường điểu, giống nhau đều là tiên lễ hậu binh, cũng không dễ dàng động thủ. Mà trong sơn động Phượng Hoàng giờ phút này vì đem ngươi đuổi ra đi, còn động thủ chỉ có hai loại khả năng, một loại nàng bị nghiêm trọng thương, hiện tại là thời khắc mấu chốt không thể bị quấy rầy. Một loại khác chính là nàng muốn san tử. Cái gì? Vậy ngươi nghe thanh âm này như là bị thương vẫn là sinh sản tử? Nguyệt Ly thương hỏi. Trời cao nghĩ nghĩ trả lời, nghe nàng này thống khổ thanh âm, hẳn là sản tử. Phía trước ở mặt trên may mắn kiến thức đến Phượng Hoàng sản tử, chính là thanh âm này. Không thể không nói, Ly thương, ngươi gặp may mắn. Phải biết rằng, Phượng Hoàng thụ thai cơ suất là một phần vạn, mà ấu thể sinh ra lại phải đợi ngàn năm. Nguyệt ly thương nghe xong kinh ngạc miệng đều khép không được. Như vậy hy hữu, khó trách mỗi người tưởng được đến Phượng Hoàng. Nhân loại, còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Phượng Hoàng thanh âm vang lên. Trưng 215 cấp Phượng Hoàng đỡ đẻ. Nguyệt ly thương ngừng ở tại chỗ, nếu ngươi tưởng ngươi hải tử thai chết trong bụng, ta có thể ngừng ở nơi này không đi vào. Phượng Hoàng có chút kinh ngạc, trước mắt nhân loại như thế nào sẽ biết nàng sản tử, hơn nữa vẫn là khó sinh. Nô cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Phượng Hoàng tức giận. Chúng nó là cỡ nào tôn quý nhất tộc, sao có thể làm nhân loại nô lệ? Nguyệt Ly thương trả lời, Liên tính ngươi hôm nay giết chết ta, mặt sau còn có nhiều hơn người. Ngày ấy ngươi xuất hiện, chính là toàn bộ lăng viêm đại lục người đều đã biết. Người khác ta không dám bảo đảm, nhưng ngươi thần phục với ta, ta chắc chắn đem ngươi làm như đồng bọn đối đãi. Đồng bọn. Phượng Hoàng lâm vào trầm tư. Hiện giờ nàng khó sinh, ấu thể vẫn luôn không có ra tới, thả nhìn trên mặt đất huyết, nàng đã là cường nỏ chi cung. Nàng có thể chết, nhưng nàng hài tử không thể, hơn nữa trên người nàng thương đã áp chế không được, vạn nhất chính mình bị thương hài tử, nàng cho dù chết một vạn thứ cũng không quá. Nhân loại, ngươi dám nuốt lời, nô chính là tới rồi địa ngục, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Phương Hoàng chỉ có thể thỏa hiệp. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười. Ta là luyện đan sư cũng là y địa sư, ta có thể giúp ngươi. Phượng Hoàng không có ngăn cản, tiến vào trong động, đưa ngửi được mùi máu tươi khi. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, ở như vậy đi xuống, một thi hai mệnh. Nhân loại, cứu nô hải tử, làm hồi báo nô đem hắn tặng cho ngươi, nô chỉ có một yêu cầu, đối xử tử tế hắn. Phượng Hoàng quỳ dạp trên mặt đất, suy yếu nói, nàng đã không có sức lực. Nguyệt Ly thương ngồi sổm xuống thân mình. Cấp Phượng Hoàng kiểm tra, đáng chết, trên người của ngươi còn có nghiêm trọng thương, hơn nữa vẫn là thi độc. Phía trước ngươi có tu vi ngăn chặn không có phát tác, nhưng hiện tại ngươi bởi vì bảo hộ trong bụng hải tử không bị cảm nhiễm, thi độc đã ăn mòn ngươi toàn thân. Ngươi cùng trong bụng ấu thể, chỉ có thể sống một cái. Phượng Hoàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nguyệt ly thương y thuật như vậy cao minh. Phượng Hoàng trong mắt từng có một tia hy vọng, nô danh mặc yên, nô muốn cứu hải tử. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, lúc này đã không thể ở kéo xuống đi, nếu không hai cái đều phải chết. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta tưởng ở liền cho ngươi đỡ đẻ, ngươi giữ lại sức lực. Các ngươi Phượng Hoàng không phải có thể niết bàn sao? Đến lúc đó hài tử ra tới, ngươi liền có thể niết bàn, ngươi niết bàn chi hỏa có thể loại trừ hết thể há dám. Nguyệt Ly Thương nói, đem trong tay đối mặt Kiên hữu dụng đan dược hướng miệng nàng tắc, nghĩ nghĩ, bảo bảo ra tới. Chỉ chốc lát sau, Một cái tuyết trắng tiểu hồ ly xuất hiện, chủ nhân, bảo bảo ra tới đát. Đợi chút ta cấp mặt yên đỡ đẻ, ngươi trong tay đan dược đừng có ngừng cho nàng ăn vào, thẳng đến ta kêu đỉnh. Nguyệt ly thương dặn dò. Đem chủ nhân nghiêm túc bộ dáng, bảo bảo nghiêm túc dơ chính mình mánh trảo, yên tâm đi, chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cửu vĩ hồ, biến dị cửu vĩ hồ, ngươi là người phương nào? Phương Hoàng nhìn bên cạnh bảo bảo kinh ngạc nói. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, sống sót, liền nói cho ngươi. Từ không gian lấy ra trùy thủ, Nguyệt Ly Thương nhìn Mạc Yên vẻ mặt nghiêm cẩn, tin tưởng ta. Mạc Yên gật gật đầu. Lúc này, Nguyệt Ly Thương biết chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là mổ bụng lấy con. Huyết bắn đến Nguyệt Ly Thương trên quần áo, Nguyệt Ly Thương chút nào không chịu ảnh hưởng, nhanh hơn tốc độ đem Mạc Yên trong bụng hải tử lấy ra. Mà bảo bảo trong tay đan dược không ngừng hướng Mạc Yên trong miệng đảo. Chống đỡ, ngươi hải tử liền mau ra đây, ngươi chẳng lẽ không nghĩ liếc nhìn nàng một cái? Nguyệt Ly thương hỏi. Mặc yên hai mắt đã sắp nhắm lại, nhưng nghe đến Nguyệt Ly thương mau, nàng mạnh mẽ không cho chính mình nhắm lại. Trên người thi độc đã ăn mòn nàng sở hữu bao gồm nàng đại não, Nguyệt Ly thương kinh hỉ nói, ra tới, ngươi nhìn xem, hắn bị ngươi bảo hộ thực hảo, không có bị thi độc ăn mòn. Cảm ơn ngươi, thay ta chiếu cố hảo hắn. Mạc yên nhìn máu chảy đầm địa trứng, nhắm lại hai tròng mắt. Trứng 216 niết bàn trọng sinh. Nguyệt ly thương nhanh chóng làm bảo bảo đem trứng mang nhập không gian, tuy rằng không có bị ăn mòn, nhưng thực suy yếu. Từ trong không gian lấy ra âm dương trầm, lúc này âm dương trầm đã có thể phân ra 72 căn âm dương trầm. Nguyệt ly thương đem âm dương kim đâm nhập phượng hoàng trên người, chính mình tác vận khởi trên người tử khí, đem phượng hoàng trên người thi độc hấp thu đến trên người mình. Đỗ nhi. Liền tính ngươi đem thi độc dẫn vào trên người mình, vẫn là cứu không sống nàng. Nàng chỉ có một kia hơi thở, niết bàn yêu cầu thể lực, lấy nàng trước mắt thân mình chẳng uống, căn bản không chịu nổi niết bàn. Mà là vẫn là mạnh mẽ niết bàn, hơi có vô ý sẽ hôi phi yên diệt. Độc cô dược đột nhiên mở miệng. Nguyệt ly thương trong mắt có chút nôn nóng, thật là như thế nào cho phải. Ngươi vì sao chấp nhất muốn cứu nàng? Phượng hoàng chúng ta đã được đến. Độc cô dược hỏi hắn không hiểu nguyệt ly thương cố chấp, nguyệt ly thương trả lời, coi như ta không nghĩ nhìn đến một cái hải tử không có ngẫu thân đi. ở kiếp trước, nàng chính là cô nhi, nàng khát vọng được đến cha mẹ yêu thương, nhưng nàng biết vĩnh viễn không có khả năng, cho nên nàng đem trong lòng khát vọng che giấu. xuyên đến gì thế, nàng có một cái gia, có yêu thương nàng lao thái quân, thầm thầm nhóm, nhưng cha mẹ không ở bên người. vi sư nơi này có cái biện pháp, ngươi cùng nàng ký kết khế ước. Cùng nàng cùng nhau niết bàn, đem lực lượng của ngươi phân cho nàng. Chỉ là một khi niết bàn không thành công, ngươi sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ, trọng giả cùng nàng cùng nhau hôi phi yên diệt. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Độc cô dược thận trọng hỏi. Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ, nghĩ kỹ rồi, cứu sống mặc yên, ta liền nhiều một cái át chủ bài, sao lại không làm? Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra là quan, yên tâm, vi sư nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Độc cô dược cười trả lời. Không tội, không tội, hắn đổ nhi có cái này khí phách. Nếu muốn được đến không trả giá sao có thể, còn nữa liền nếm thử cũng không dám người, có cái gì tư cách làm hắn đổ nhi. Nguyệt ly thương gật gật đầu nhìn nằm trên mặt đất Mạc Yên. Mạc Yên, vì cứu sống ngươi, ta chỉ có thể cùng ngươi ký kết khế ước. ngươi yên tâm, chờ ngươi tỉnh ta sẽ tự giải trừ. Nói xong, Nguyệt ly thương bài trừ một giọt huyết tích nhập Mạc Yên giữa mày. Khế ước hình thành. Nguyệt Ly thương trong đầu, xuất hiện Mạc Yên suy yếu thanh âm, chủ nhân. Mạc Yên, Niết bàn đi, ta cùng với ngươi cùng tồn tại. Nguyệt Ly thương nói. Mạc Yên gật đầu, đúng vậy. Một tiếng thật lớn điệu tiếng kê vang vọng toàn bộ hiên viên đế quốc. Niết bàn chi hỏa chiếu sáng lên toàn bộ hoàng lăng, độ ấm cao dọa người. Bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành cho tàn. Đau, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt đau. Nguyệt Ly Thương cảm giác chính mình liền sắp hóa thành cho tàn. A, một tiếng kêu to, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Nguyệt Ly Thương tả nhị thượng khuyên thai xuất hiện một đạo vết rách. Nguyên bản tuyệt thế Mỹ thiếu niên hóa thành Mỹ tiểu nương, Nguyệt Ly Thương thân mình dần dần xuất hiện hiểu điệu đường cong, ngũ quan cũng biến nhu hòa lên. Nguyệt Ly Thương huyền phù ở giữa không trùng, ở ngọn lửa nếu như hiện. Mặc yên có Nguyệt Ly Thương trợ giúp, lực lượng chậm rãi khôi phục. Trong thân thể thi độc bởi vì niết bàn chi hỏa cũng dần dần biến mất. Mà lúc này, này thật lớn động tĩnh, kích thích ở Hoàng Lang người. Thiên Lộ là đã xảy ra cái gì? Như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt, cảm giác liền phải bị hòa tan giống nhau. Đúng vậy, hỏa như thế nào đột nhiên biến đại? Di, Kia ngọn lửa như thế nào giống như có người? Ngươi ở nói giỡn, có người không bị thiêu chết? Thật sự có người, ngươi xem con ở biển lửa ôn đào đám người, nội tâm nôn nóng đến không được. Người khác không biết, nhưng hắn biết, đó là ở Niết Bàn Trọng Sinh, có người khế ước Phượng Hoàng. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Dám cùng hắn đoạt Phượng Hoàng. Nhìn ngọn lửa nếu như hiện thân thể, ôn đào ly gần, có thể thấy được là cho nữ tử. Trưng 217 thương nhi, ngươi lại không an. Nguyệt ly thương cảm giác thân thể đã không phải chính mình, đau đớn lặp lại, đã đến chết lặng không cảm giác. Càng nghiêm trọng chính là, nó không chỉ có phá hủy thân thể của nàng, còn phá hủy nàng ý chí cùng tinh thần. Nô! No. Ở bên ngoài độc cô dược thấy thế, không ngừng cấp nguyệt ly thương chuyển vận năng lượng. Nhưng nhiết bàn chi hỏa thật sự quá mức cường đại, nếu là hắn ở sinh thời, hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng hôm nay hắn chỉ là một sợi tàn hồn, liền tính hắn không muốn sống đem tự thân năng lượng toàn bộ cấp nguyệt ly thương, cũng không đủ đủ. Giờ khắc này, độc cô dược có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không nên nói cho Nguyệt Ly Thương phương pháp này. Còn có hắn, thật là già rồi, nói tốt không cho Nguyệt Ly Thương có việc, hộ nàng. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất, thôi, nếu là hắn hại nàng, vậy cùng nhau đi. Lúc này Nguyệt Ly Thương ngũ cảm dường như bị phong bế, nàng ý chí ở đủ thấy biến mất. Trong không gian, hồng hồng bọn họ gấp đến độ ở trong không gian không ngừng đảo quanh. Chủ nhân, chủ nhân ngươi mau tỉnh lại, ngươi muốn kiên trì a. Hồng hồng hô to. Bảo bảo không ngừng dùng chính mình móng bút múa may, muốn bắt phá không gian rời đi. Tiểu huyết cùng tiểu mập mạp đều vẻ mặt nôn nóng, sắc không thể nề hà. Trời cao không biết ở tự hỏi chút cái gì. Nguyệt ly thương cười khổ, nàng sẽ chết rớt sao. Nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm a, ngạo quốc đã lâu không đi trở về, không biết nguyệt gia thế nào. Còn có nàng cha mẹ, nàng còn không có tìm được. Còn có còn có cái kia nơi trốn hộ nàng nam nhân, nàng còn không có cùng hắn từ biệt đâu. Độc cô dược đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, đột nhiên một đạo có chứa tức giận thanh âm từ không trung xuất hiện, thương nhi, ngươi lại không ngoan Được cứu rồi. Độc cô dược ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ hỉ sắc. Tuy rằng hắn không quen biết cái này cường đại nam nhân, nhưng hắn biết chỉ cần có hắn ở, Nguyệt Ly Thương liền không có việc gì. Chỉ thấy đế phụ thần không gian xé rách, trực tiếp đi vào nết bàn chi hỏa ôm quần áo bị thiêu vì cho Tàn Nguyệt Ly Thương Âm thầm cho nàng chuyển vận năng lượng, cùng ôn nhu ở bên thai tích lẩm bẩm. Thương Nhi, Ngan, đừng ngủ. ở cuối cùng một tia ý thức biến mất đi, một đạo như Xuân Phong Thanh Âm chuyển vào Nguyệt Ly Thương trong thai. kia quen thuộc không thể ở quen thuộc Thanh Âm, làm nguyên bản nhắm mắt Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt. Sao ngươi lại tới đây? Cùng lúc đó Niết Bàn kết thúc, Mặc Yên ở Nguyệt Ly Thương trong cơ thể ngủ say. Thương nhi là cố ý làm vi phu lo lắng có phải hay không? Đế phủ thần có chút tức giận. Nếu hắn ở vãn một chút, kia Hắn không dám tưởng tượng, cũng vô pháp thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Đế phủ thần đem Nguyệt Ly Thương gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thân mình ở phát run. Cảm giác được hắn bất an, Nguyệt Ly Thương thở dài một hơi, lần này thật chơi lớn. Đôi tay ôm lấy đế phủ thần eo, dầu dĩ trả lời, thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Lần sau. Ngươi còn dám có lần sau. Đế phủ thần mặt lộ hung hãn. Mắt thấy đế phủ thần lại muốn tặng mau. Nguyệt ly thương vội vàng lắc đầu. Đem mau loát thuận. Đế phủ thần lúc này mới vừa lòng. Nguyệt ly thương đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tối đầu vừa thấy. a, Ngươi chuyển qua đi. Nàng liền nói không đúng chỗ nào. Nguyên lai là trên người nàng không có quần áo. Đế phủ thần hơi hơi mỉm cười. Đều lao phu lao thê. Thương nhi còn như vậy thẻ thùng. câm miệng. Cấp buồn thiếu chuyển qua đi. Nguyệt ly thương sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận. Đế phủ thần khỏe miệng rơ lên, hảo hảo hảo. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt ly thương mặc tốt quần áo có chút khó chịu, có thể. Đồ nhi, vi sư đi về trước. Ẩn nấp ở nơi tối tăm độc cô dược, đột nhiên bay tới Nguyệt ly thương trước mặt. Nguyệt ly thương gật gật đầu, nàng phát hiện sư phó hồn phách càng thêm trong suốt. Chương 218 diệt chính là à? Đế phù thần nhìn giữa không trung hôn phách, ý vị thâm trường cười cười. Xem đọc cô dược tim đập cái không ngừng, hắn cảm giác người nào đó tựa hồ đã biết cái gì. Nghiết bàn sau, Nguyệt Ly Thương khuyên thai bởi vì có tự động chữa trị công năng, nhưng yêu cầu thời gian nhất định. Lại vào lúc này, ôn đào đám người đã tới bờ bên kia. Đương nhìn đến đế phù thần cùng bị đế phù thần hộ ở trong ngực Nguyệt Ly Thương. Ôn đào lệ khí bay lên, đem ngươi trong lòng ngực nữ nhân kia giao ra đây bổn thế tử tha cho ngươi bất tử. Ngươi nói cái gì? Đế phủ thần lạnh băng hai tròng mắt nhìn lại, tựa hồ như mùa đông khắc nghiệt. Tuy rằng có bị đế phủ thần giao đến, nhưng tưởng tượng đến vượng hoàng, ôn đảo lấy hết can đảm, bổn thế tử nói đem ngươi trong lòng nút ta. A. Còn không đợi hắn nói xong, đế phủ thần cánh tay vung lên, ôn đảo trực tiếp bay ra mấy mét ngoại miệng phun máu tươi. Ngươi, ngươi dám động thủ, ngươi có biết bổn thế Buồn thế tử là ai? Ôn đào che lại ngực, phẫn nộ hướng tới đế phủ thần giống. Đế phủ thần ôn nhu vô sở nguyệt ly thương tóc đẹp, diệt chính là. Trình hồng nhạn ba người đứng ở bên cạnh nhìn này hết thẻ phát sinh. Nội tâm đều ở suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy càng rỡ? Liên ôn ra cũng không dám để vào mắt. Dám. Xin hỏi đại nhân tới ta hiên viên có gì chuyện quan trọng? Nay thần thú là chúng ta hiên viên quốc con thỉnh, con thỉnh đại nhân có thể tặng trả chúng ta hiên viên đế quốc. Trình Hồng Nhạn có chút nói lắp. Ở hắn xem ra, vị đại nhân này trong lòng ngực nữ tử định là hắn người thường, tự nhiên thần thú cũng là vị đại nhân này thu phục. Phục, ở đế phụ thần trong lòng ngực nguyệt ly thương nhịn không được cười ra tiếng, này trình Hồng Nhạn thật đúng là có ý tứ. Đế phụ thần thấy thế, tâm tình hảo chút, xem ra những người này còn có chút tác dụng. Lan Đế phủ thần ngữ khí lạnh băng. Ai sẽ biết, bởi vì Nguyệt Ly thương một cái tiếng cười, là nguyên bản muốn giết bọn họ đế phủ thần bông tha bọn họ. Lý hạo ngạn sắc mặt khó coi, bọn họ đều như vậy ôn tồn nói chuyện, người này còn như vậy tốn, Ngươi muốn như thế nào mới đưa thần thú trả lại cho chúng ta. Chính là, thần thú là chúng ta hiên viên, xem ngươi như vậy cũng không giống như là nhị đảng quốc cùng tam đảng quốc người, chẳng lẽ là thần điện hoặc là dược hồn viện quý bân vĩ phụ họa. như vậy vừa nói, trình hồng nhạn đám người cùng ôn đảo cảm thấy đế phụ thần chính là thần điện người, cũng chỉ có thần điện nhân tài thích xuyên bạch di dẻ. chúng ta hiên viên nhưng cùng các ngươi thần điện có hiệp nghị, thần thú chỉ cho phép quốc cùng quốc chi gian người tranh đoạt, ngươi muốn trái với hiệp nghị sẽ không sợ lang viêm đại lục người đối với ngươi quần công mà thượng. ôn đảo đứng lên uy hiếp, đế phụ thần sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt chỉ là nhìn thoáng qua ôn đảo. Ôn đảo cả người huyền phù ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đương nhìn đến dưới chân biển lửa, đại nào đã vô pháp tự hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta chính là ôn gia thế tử. Ngươi, ngươi dám, ôn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, đế phù thân hừ lạnh một tiếng, ôn đảo trực tiếp rớt vào biển lửa, cùng với hét thảm một tiếng, biến hóa vì cho tàn. Trình hồng nhạn đám người sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới trước mắt người, như thế cường đại. Chỉ là một ánh mắt, liền có thể đem người đưa vào chỗ chết. Quý bân vĩ không tiếng động hướng trình hồng nhạn cùng lý hạo ngạn phía sau trốn, mà sở thừa thiên còn lại là đứng ở tại chỗ, liền hô hấp cũng không dám lỡ tiếng. Đế phủ thần nhìn về phía mấy người, đưa ánh mắt rơi vào sở thừa thiên cùng quý bân vĩ trên người khi, nhiều dừng lại hai mắt. Nhưng cũng chỉ là đều dừng lại hai mắt liền nhìn về phía trong lòng Ngược Nguyệt Ly Thương. Bị xem hai người, phía sau lưng hứa ra mồ hôi lạnh. Không sai biệt lắm là được. Nguyệt Ly Thương nhỏ giọng nói, "Đế phủ thần hơi hơi mỉm cười, "Nghe nương tử." Chương 219 chia lìa không tha. Ngược lại nhìn về phía Trình Hồng Nhạn đám người, Đế phủ thần ngữ khí lạnh băng, còn chưa cút. Chỉ là Đế phủ thần không biết, nếu bên trong có cái hắn thả chạy người, Sẽ xúc phạm tới nguyệt ly thương. Phòng trưng hắn cho dù chết cũng sẽ làm người nọ hôi phi yên diệt. Đáng tiếc không còn nế La la la, chúng ta này liền rời đi. Trinh hông nhạn đám người triệu đế phụ thần được rồi hành lễ rời đi. Người nam nhân này quá mức cường đại, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể rời đi. Mấy người bi thôi lại từ biển lửa phản hồi. Lần này ở Hoàng Lang trải qua chắc trở, cuối cùng liền cái thần thú bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cái này trở về thảm. Càng làm cho Trình Hồng nhạn tâm tắc chính là, Nguyệt Ly Thương cũng ngã xuống, Cái này trở về như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo. Đám người rời đi, Nguyệt Ly Thương khuyên thai không sai biệt lắm khôi phủ, Mang lên nữ lại là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đế phủ thân ở khuyên thai thượng lại bỏ thêm ba đạo cấm chế, Thương nhi, này mặt trên ta bỏ thêm ba đạo cấm chế, Trừ phi tu vi so với ta cao, Nếu không không có khả năng làm thân phận của ngươi bạo lộ, Hảo, cảm ơn. Nguyệt ly thương cảm kích trả lời. Đế phủ thần cười cười, người ta chi gian không cần nói cảm ơn. Hai người bốn mắt tương đối, giống như thời gian đều đình chỉ. Đỡ thần, ta nguyệt ly thương có chút thẹn thùng mở miệng. Lại không nghĩ, đế phủ thần thân mình đột nhiên trở nên như ẩn như hiện. Nguyệt ly thương kinh hãi, đây là có chuyện gì? Thân thể của ngươi, thương nhi đừng lo, này chỉ là ta một cái phân thân. Phía trước bởi vì cảm giác được ngươi có nguy hiểm, ta bản thân có việc đi không khai, cho nên phải phân thân xuống dưới cứu ngươi. Lo lắng giao diện vấn đề, phân thân của ta duy trì không được bao lâu. Thương Nhi, ta phải rời khỏi. Đế phù thần vạn phần không muốn. Nguyệt Ly thương hút hút cái mũi, nàng không biết đế phù thần rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nhưng nàng biết, có thể tu luyện ra phân thân người, tuyệt đối là đứng ở thế giới đỉnh cao thủ. Nhưng đế phù thần trên người có độc. Còn phân ra phân thân tới cứu nàng. Hắn bản thân có thể thừa nhận chủ sao? Đế phủ thần đau lòng vỗ Sở Nguyệt Ly thương mặt, "Năn, vi phu không có việc gì, không cần lo lắng, này phân thân đối vi phu không chịu ảnh hưởng. Này đó là ta luyện chế áp chế thi độc đan dược, ngươi cầm, nếu là phát tác thời điểm liền ăn." Nguyệt Ly thương vội vàng từ nạp giới lấy ra mấy bình. Đế phủ thần thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, "Vi phu không nghĩ muốn đan dược." Vi phu muốn thương nhi không cần bị thương. Chờ vi phu vội xong, liền tới xem ngươi. Không cần, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đi đến ngươi thế giới đi tìm ngươi. Nguyệt ly thương lắc đầu, trịnh trọng trả lời. Đế Phủ thần sủng nịch cười, hảo, vi phu chờ thương nhi lại đây. Đế Phủ thần thân thể chậm rãi biến mất, thẳng đến nhìn không thấy. Nguyệt ly thương âm thầm hạ quyết, lần này trở về, xử lý xong sự tình, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hoàng lăng bên ngoài hiên viên đế quốc, lúc này không trung mây đen giăng đầy, phảng phất thiên đều phải sập xuống giống nhau. Hiên viên Minh Huy nhìn không trung, đế quốc muốn khởi phòng. Hoàng thượng, chúng ta hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng. Tâm Phúc đứng ở bên cạnh trả lời. Hiên viên Minh Huy nói, bọn họ còn có bao nhiêu lâu ra tới? Ba ngày. Tâm Phúc trả lời. Hiên viên Minh Huy gật gật đầu, đã biết, đi xuống đi. Đúng vậy, tâm phúc rời đi. Hiên Viên Minh Huy Như cũ nhìn ngoài cửa sổ, "Nguyệt Ly Thương, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a." Ba ngày sau, Hoàng Lăng ngoại đều đứng đầy các gia tộc người. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập kích động cùng hy vọng, đều muốn biết rốt cuộc là cái nào thanh niên tài tuấn có thể được đến thần thú thanh mỹ. Ở kiên nhẫn chờ đợi chung, Hoàng Lăng người lục tục ra tới. Các gia tộc người vây quanh nhà mình thiên tài, hỏi đông hỏi tây. Chương 220 tối khởi phong. Có người tay không mà về, có người lại được đến một hai dạng bảo bối. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần nhà mình thiên tài không có ngã xuống liền hảo. Có thể được đến bảo bối đương nhiên là tốt nhất, không chiếm được, nhưng cũng không cần có điều tổn thất. Nguyên bản bọn họ có thể rời đi, nhưng mỗi người trong lòng đều muốn gặp đến thần thú, càng muốn biết được đến người là ai. Cho nên bọn họ đều đứng ở tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Ngay quá chính ngọ. Trình hồng nhạn ba người từ Hoàng Lang ra tới, sở ngạo phong đi theo phía sau. Trình gia chủ nhìn đến chính mình nhi tử ra tới, lập tức đi lên hỏi, hồng nhạn, có hay không bị thương? Thần thú, phụ thân, hãy nhi đi trước bẩm báo Hoàng thượng. Trình hồng nhạn tôn kính trả lời. Trình gia chủ gật gật đầu, hảo hảo hảo, ta và ngươi cùng đi. Đi vào hiên viên Minh Huy trước mặt, trình hồng nhạn ba người quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng, thần có phụ Hoàng thượng giao phó. Nói rõ ràng, hiên viên Minh Huy hơi hơi như mày, là không có giết chết ôn sở ra người, vẫn là không được đến thần thú. Hoàng thượng làm chúng ta bảo hộ Nguyệt Công Tử, chúng ta không có làm đến. Thần thú trình hồng nhạn tạm dừng. Nghe được thần thú hai chữ, tất cả mọi người dựng lên lô thai. Trình hồng nhạn hầu kết trên dưới lan lộn, thần thú bị một cái cường đại nam tử khế đức, xem hắn một thân bạch gì hề, làm như thần điện. Cái gì? Hiên viên Minh Huy kinh hãi, hắn lạ như thế nào đi vào. Thần không biết, ngay lúc đó tình huống lại như thế này, Trình Hồng Nhạn đem Hoàng Lang phát sinh sự tình nói một lần. Ở đây tất cả mọi người có nghe được. Chỉ là Dương hiên viên Minh Huy nghe được Nguyệt Ly Thương điều nhập biển lửa, sắc mặt có chút khó coi. Kia chính là chính mình đệ đệ thích người, nếu như bị hắn biết. Lấy hắn tính tình có người muốn tao hương. ngươi xác định Nguyệt Ly Thương đã chết. Hiên viên Minh Huy lại lần nữa hỏi. Trinh Hồng Nhạn gật đầu, là, ở đây tất cả mọi người thấy được, là ôn đào ra tay, cuối cùng ôn đào bị cường đại nam tử cấp ném biển lửa. Hắn nói chính là thật sự. Ôn gia gia chủ ôn hướng vinh, tức giận hỏi ra tới sở ngạo phong. Sở ngạo phong túi đầu trả lời, đúng vậy. Đáng chết, ngươi vì cái gì còn sống? Vì cái gì các ngươi nhi tử đã trở lại, ta nhi tử lại chết ở bên trong? Có phải hay không các ngươi làm đến quỷ? Lão phu không tin, lão phu muốn đích thân đi xem xét. Ôn Hướng Vinh đã tới rồi bảo tẩu bên cạnh. Trình gia chủ hừ nhẹ một tiếng, các ngươi Ôn gia ủy mạnh hết yếu, luôn là bày ra một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Hiện tại đã đến ván sát đi, ai sẽ nghĩ đến Hoàng Lăng có thần điện người xuất hiện. Câm miệng, ta Ôn gia sự còn không tới phiên các ngươi Trình gia cấm miệng. Ôn Hướng Vinh lớn tiếng quát lớn. Hiên Viên Minh Huy chau mày, nhiều người như vậy ở Ôn ái khanh chú ý chính mình dáng vẻ. Hoàng thượng, thỉnh ngài xem lão thần mất đi ái tử phân thượng thứ tội. Ôn hướng vinh thương tâm muốn chết. Hiên viên Minh Huy lắc đầu, tính, nếu ai đều không có được đến thần thú, liền tan đi. Chẳng còn có rất nhiều sự muốn mội. Thần chờ cáo lui. Mọi người hành lễ rời đi. Hiên viên Minh Huy chiều chính mình tâm phúc xử một cái nhan sắc, tâm phúc gật gật đầu rời đi. Chờ mắt khác quốc người rời đi, hiên viên Minh Huy lại nói. Các vị hiên viên những thiên tài vất vả, chấm đêm nay thiết tiệt tối. Cùng nhau cấp hiên viên những thiên tài tẩy trần đón gió. đa tạ hoàng thượng. Mọi người lễ bái. Hiên viên Minh Huy vừa lòng gật gật đầu, nhìn Hoàng lang xuất khẩu. Hắn như thế nào cũng không tin Nguyệt Ly Thương đã chết, hắn đệ đệ nhìn chúng người liền như vậy đã chết. Phái người thủ Hoàng lang, xem còn có hay không người ra tới. Rời đi thời điểm, hiên viên Minh Huy phân phó hầu hạ chính mình thái giám. Thái giám gật đầu, nô tài tuân chỉ. Trưng 221 giã tâm cùng hận ý. Hoàng lăng ngoại người tan đi sau, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ôn sở hai nhà còn lại là tránh đi hiên viên Minh Huy giám thị, hai nhà ở một cái trong mật thất nói chuyện. Sở ngạo phong, người cấp lao phu nói rõ ràng, hoàng lăng ngoại nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bang một tiếng, ôn hướng vinh một trưởng trục nước bên cạnh cái bàn. Sở ngạo phong cúi đầu. Đôi mắt tôi sầm lại, bá phụ, việc này sát thật như trình hồng nhạn theo như lời, không có nửa câu hưng ngôn. Lão phu không tin, đào nhi thực lực ở các ngươi phía trên, còn có chứa ta ôn ra bảo bối, sao có thể sẽ ngã xuống? Nhất định là thánh thượng làm đến quỷ, nhất định là. Ôn hướng vinh trong mắt tràn ngập hận ý, Sở thưa thiên khẽ nhíu mày, ôn gia chủ là có ý tứ gì? Hừ, hoàng Lăng chỉ có hiên viên minh huy huyết mới có thể mở ra. Chứ bỏ hắn còn có ai có thể mở ra hoàng lăng. Định là hắn đem người ngụy trang thành người thường sau đó nhân cơ hội đi vào, hảo lấy con ta tính mệnh. Ôn hướng vinh nghiến răng nghiến lợi. Sở thưa thiên đại kinh, đột nhiên đứng lên, ôn ra chủ ý tứ là thánh thượng đã biết chúng ta mưu đồ bí mật. À, bằng không ngươi cho rằng hắn vì sao phải tổ chức thẻ tối, liền chờ chúng ta tiến vào bấy dập, một lưới bắt hết đâu. Ôn hướng vinh cười lạnh. Sở thưa thiên sắc mặt ngưng trọng ôn gia chủ gì ra lời này, ta xem thánh thượng ở trên triều đình cũng không có nói cái gì đó, không chỉ có như thế, hắn còn ban thưởng chúng ta hai nhà, này chẳng qua là mê hoặc chúng ta thủ đoạn. Ha ha, nếu ngươi đã biết kia lão phu liền tương kế tự kế, lão phu đã muốn nhìn, cuối cùng là ai cười đến cuối cùng. ôn hướng vinh ý vị thâm trường nói, đối với ôn gia, sở thừa thiên hiểu biết cũng không thâm, chỉ biết bọn họ có cái cộng đồng đại nhân. Chỉ là, không biết cuối cùng vị kia đại nhân làm ai ngồi trên cái kia vị trí. Ôn hướng vinh áp xuống trong lòng hận ý, hảo, sở gia chủ, đêm nay ngươi nghe lão Phu an bài. lão Phu nhất định phải hiên viên minh huy đầu cho ta nhi tế điện hắn trên trời có linh thiêng. Đã không có ôn đảo cái này con vợ cả, ôn hướng vinh tựa hồ đã không có cái gì có thể làm hắn kiên kỵ. Hiện tại hắn trong lòng trong đầu đều bị dã tâm cùng hận ý cấp chiếm cứ. Tiếp tối, ca vũ thăng bình. Hiên Viên Minh Huy giơ lên trong tay cốc vàng, "Mấy ngày nay các vị vất vả, các ngươi là hiên viên lương đống chi tài, chấm kính các ngươi một ly." Mọi người giơ lên chén rượu, thực cấp Hiên Viên Minh Huy mặt mũi, Ôn Hướng Vinh đột nhiên đứng lên đi đến đại điện trung tâm, "Hoàng thượng, thần có một cái yêu cầu quá đáng." "Nga?" Ái Khanh nói nói xem. Hiên Viên Minh Huy cười tủm tỉm. Ôn Hướng Vinh trả lời, "Hoàng thượng có từng còn nhớ rõ Ôn Gia đích nữ Ôn Tương Nhi?" "Ôn Tương Nhi?" Chính là cái kia cùng Thanh Hà Tề danh ôn tương di. Hiên Viên Minh huy tựa hồ như là nhớ lại thực xa xôi sự tình. Ôn Hướng Minh gật đầu, đúng vậy, thần con vợ cả vì Hiên Viên mà chết, hiện giờ thần chỉ có một đích nữ, thần khẩn cầu Hoàng thượng có thể đem nàng thu vào hậu cung, hy vọng nàng có thể được đến Hoàng thượng bảo hộ. Ái khanh ái nữ suốt ruột, chấm tràn đầy thể hội, chỉ là mấy năm không thấy, chấm cũng không biết nàng ra sao bộ dáng. Giờ đây cũng là hậu cung việc con cần cùng hoàng hậu thương nghị. Hiên Viên Minh Huy mày nhíu lại. Ôn Hướng Vinh gật đầu, hoàng thượng nói có đạo lý, chỉ là hôm nay tiệc tối tiểu nữ từng có tới. Tiểu nữ một lòng ái mộ hoàng thượng, riêng hoàng thượng hiến một chi vũ. Hảo hảo hảo, nếu Ôn tiểu thư như thế dụng tâm, chắc nhất định phải hảo hảo thưởng thức một phen. Hiên Viên Minh Huy lại hỉ. Một vị thất tha nhiều vẻ nữ tử đứng dậy, mặt mang sa mỏng đi đến đại điện trung ương. Tiêu tử Lan nếu thân thể không có xương, làm người nhịn không được miên man bất định, muốn ngừng mà không được. Chương 222 thực hiện được. Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn Phúc Kim An. Ôn tương di nhu nhu hành lễ. Thanh âm kia làm đang ngồi nam tử, cảm giác toàn bộ thân mình đều tô. Hiên viên Minh Huy cười cười, bình thân. Ôn tương di đứng dậy, bắt đầu khiêu vũ, kia xa hoa lộng lẫy vũ đạo, xứng với như ẩn như hiện báy áo. Toàn thân tản ra khác vũ mị, tựa tiên nữ lại tựa yêu tinh. xem ở đây nam tử đều tâm ngứa. Hoàng thượng, thần nữ nhảy như thế nào? Hiên viên Minh Huy lỗ thai truyền đến ôn tương di vũ mị thanh âm. Hiên viên Minh Huy hai mắt bắt đầu có chút si mê, rất tốt, mỹ nhân nhảy rất tốt. Bên cạnh tâm phúc thái dám thấy thế, thầm tiêu không tốt, này chỉ sợ là mỹ thuật. Thần nữ cũng cảm thấy hảo, Hoàng thượng thích sao? Ôn tương di đi bước một hướng đi hiên viên Minh Huy. Trực tiếp ngã ngồi ở hiên viên Minh Huy trên người. Hiên viên Minh Huy thuận thế ôm ôn tương di heo, thích, mỹ nhân thích. Thấy hiên viên Minh Huy hoàn toàn bị mê trụ, mà phía dưới bọn nam tử cũng chúng mỹ thuật, ôn hướng Minh một sửa ngày thường thần tử chi phong. Toàn bộ thân mình chạm thẳng tắp, một chân một chân đi lên đài, cách này cái nằm mơ đều muốn vị trí càng ngày càng gần. Làm Can, không có hoàng thượng cho phép, người dám đi lên. Bên cạnh tâm phúc thái dám lập tức ngăn cản. Ôn hướng vinh tụ tập trong tay linh lực, một trường đánh vào tâm phúc thái giám trên người, tâm phúc thái giám trực tiếp tử vong. Mà đối với chính mình tâm phúc chết, hiên viên Minh Huy liền mắt đều không có ngân một chút, vẫn cứ cùng trong lòng ngược mỹ nhân hy diễn. Ôn tương di ôm hiên viên Minh Huy cổ, Hoàng thượng, ngươi cùng thần nữ đi được không? Chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên ai, vị trí này cho ta trà người có chịu không? Hắc hắc, hảo. Hiên viên Minh Huy không chút nghĩ ngợi trả lời. Lúc này, ôn hướng vinh xác định hiên viên Minh Huy đã bị khống chế, nhìn về phía sở thừa thiên, sở gia chủ, ngươi còn thất thần nơi đó làm cái gì? Còn không mau tổ chức đại thần quỳ lệ tân hoàng. Ôn gia chủ, ta cảm thấy không thích hợp. Chúng ta có phải hay không quá thuận lợi? Sở thừa thiên đưa ra nghi ngờ. Ôn hướng vinh đã bị cái kia vị trí mê tâm trí, bị, là đại nhân ban cho ta người, có nàng, lại lợi hại nam tử đều sẽ bị bắt lấy. Chính là sở thừa thiên vẫn là có chút không tin. Ôn hướng vinh không kiên nhận đánh gãy, không có chính là, mau đi chuẩn bị, một canh giờ sau, chấm đăng cơ. Đúng vậy sở thừa thiên đành phải đi làm. Nhìn sở thừa thiên rời đi, ôn hướng vinh ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng có chút điên cuồng, ha ha ha, chấm rốt cuộc thành hiên viên đế quốc vương. Ha ha ha, đào nhi ngươi thấy được sao? Cha nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho ngươi báo thù. Mà bên cạnh hiên viên Minh Huy hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nghị cùng Mỹ nhân phiên Vũ Phúc Vân. Người tới, đem hiên viên Minh Huy mang nhập Đại Lao, chấm đăng cơ chính là hắn ngày chết. Ôn hướng vinh tràn đầy hận ý nhìn hiên viên Minh Huy. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn đào nhi hiện tại chính là hưởng thụ một người dưới, vạn người phía trên thái tử. Mỹ rỡ xuống ngụy trang, cái này nam tử ta muốn, như thế Mỹ Nam, đã chết rất đáng tiếc. Người dám ngu nghịch chấm. Ôn hướng vinh sắc mặt khó coi, hắn vừa mới lên làm hoàng thượng liền có người dám ngỗ nghịch hắn, là không muốn sống nữa sao. Mị cười lạnh, không có ta, ngươi có thể ngồi trên vị trí này. Đừng quên, ta chính là đại nhân người, ngươi dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi là sống không kiên nhẫn sao. Ôn hướng vinh cố nén tức giận, bất quá là một cái hạ thiệt vôi, thật đương chính mình là một nhân vật. Một ngày nào đó, hắn sẽ giống đại nhân chứng minh. Hắn so tiện nhân này càng thích hợp đương hắn trung phó. Trưng 223 tại sao lại như vậy? Hoàng Lăng nội, Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt tìm kiếm đường đi ra ngoài, trong lúc nàng ở Hoàng Lăng thu quát không ít bà bối. Chỉ là nàng vì cái gì sẽ cuối cùng một cái không đi ra ngoài, Nguyệt Ly Thương chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Nàng tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình là bởi vì tu luyện quá mức nguyên nhân. Lấy ra mồi lửa, hướng tới hỏa tâm nhẹ nhàng một tuổi, liền bập lửa. Đi vào Hoàng Lăng cửa, quả nhiên đã đóng cửa, hơn nữa kia cơ quan khe lõm ra yêu cầu Hoàng thất máu tươi. Cũng may Nguyệt Ly Thương ở tiến vào thời điểm, ở lâu một phần huyết dịch. Cơ quan mở ra cũng không có chế tạo ra bao lớn thanh âm, canh giữ ở Hoàng Lăng ngoại người chút nào không biết Nguyệt Ly Thương đã ra tới rời đi. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương hướng lên trời thượng đã phát một cái tín hiệu cấp cáo lông đỏ. Liên lẻn vào Hoàng Cung muốn nhìn một chút hiên viên Minh Huy xử lý tạo phản người thế nào. Thuận tiện cùng hiên viên Minh Huy cáo biệt, rốt cuộc từ trên danh nghĩa tới nói, hiên viên Minh Huy là đế phụ thần ca ca. Chỉ là Nguyệt Ly Thương càng đi đi, càng cảm thấy trong hoàng cung binh lính có chút xa lạ. Mà trong hoàng cung bố trí hỉ khí dương dương, là có cái gì hỉ sự phát sinh sao? Một đường về phía trước cách đó không xa, Nguyệt Ly Thương nhìn đến cung nữ bọn thái giám chính vội vàng chạy tới đại điện. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, lặng lẽ đuổi kịp tiền đến, thuận tiện ẩn thân lên. Ôn Hướng Vinh đã đổi Hảo Long Bảo ngồi ở ghế trên rất là vừa lòng. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chúng đại thần lễ bái. Ôn Hướng Vinh đại hỉ bình. Mặt sau cái kia tự còn không có nói ra làm, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, như là người cổ bị vặn gãy. Ôn Hướng Vinh không vui quay đầu nhìn lại, hắn tưởng Mị ghét Hiên Viên Minh Huy, đương trường lộng chết hắn, lại không muốn chết chính là Mị. Ngươi. Ngươi ôn hướng minh có chút không thể tin tưởng. Hiên Viên Minh Huy từ ống tay áo lấy ra khăn tay xoa xoa mị từ trong miệng chảy ra huyết. Gì? ôn Ái Khanh là gan thật đúng là không nhỏ a. Hiên Viên Minh Huy hừ lạnh. Ôn Hướng Vinh biết giờ phút này nói cái gì cũng vô dụng, rốt cuộc trên người hắn Long Pháo đã chứng minh rồi hết thảy. Đúng thì thế nào? Ta ôn ra vì Hiên Viên Hoàng thất làm châu làm ngựa, kết quả là còn không phải bị các ngươi hiên viên trở thành cẩu giống nhau đánh chửi. Cương giả vi tôn, ta ôn gia có năng lực này, đế quốc vì cái gì không thể là chúng ta họ ôn. Ôn hướng vinh tràn đầy hoán khí. Hiên viên Minh Huy lạnh lùng cười, loạn thần tắc tử, còn cương từ loạt lý. Thật cho rằng các ngươi điểm này tiểu siếp có thể mê hoặc chấm. Chấm đảo muốn nhìn ngươi phía sau người là ai? Ngươi tới, đem hiên viên Minh Huy bắt lấy, hiện tại chấm mới là hoàng thượng, hắn là tiền triều mất nước tri quân. Ôn hướng vinh hô to một tiếng thuộc về ôn gia người đem đại điện vây chật như nêm cối. Hiên viên Minh Huy khẽ cười một tiếng, liền này đó. Này đó là có thể muốn ngươi mệnh, ngươi hiện giờ thân một người, chẳng có gì sợ. Ôn hướng Vinh tự tin mười phần. Hiên viên Minh Huy không nói gì, chỉ là trên người linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng chính mình đệ đệ, nhưng nhiều năm như vậy tu luyện. Hơn nữa một ít thiên tài địa bảo, hiên viên Minh Huy thực lực ở Lam Giai Trung Kỳ. Mà vừa lúc, ôn hướng Vinh thực lực cũng ở làm dài trung kỳ. Vênh một tiếng, bốn trưởng tương đối, hai người đều lui về phía sau hai bước. Ôn hướng Vinh sắc mặt dữ thợn, nội tâm có chút ghen ghét. Hiên viên Minh Huy hiện giờ không đến 40 tuổi cũng đã là làm dài trung kỳ. Mà hắn gần mau 60 tuổi mới đến làm dài trung kỳ. Làm dài trung kỳ lại như thế nào? Bất quá là dựa vào ăn thiên tài địa bảo phế vật mà thôi. Húng hồ ngươi so chấm tấn chức vãn. Lấy chấm hiện tại thực lực Giết ngươi đủ rồi Ôn hướng vinh vẻ mặt cao ngạo Bởi vì mị chết Phía dưới các đại thần bắt đầu tỉnh táo lại Tiếp theo chính là quần đầu Các đại thần đều đối với sở thừa thiên Theo đuổi không bỏ Trưng 224 các ngươi đều cho chấm hoàng nhi chôn cùng Hảo hảo yến hội không tham gia Thế nào cũng phải tạo phản Là ăn no chống sao Nay liên tính Còn liên lụy bọn họ Hiện giờ hiên viên đế quốc nơi nào không tốt Bọn họ một đám tuy rằng vất vả nhưng hầu bao tu luyện tài nguyên đều so bất luận cái gì một quốc gia cường, ở lăng viêm đại lục vẫn là đệ nhất đại quốc. Tạo phản liền tính, còn liên lụy bọn họ, không đánh người đánh ai. Hoàng thượng, ta mau chịu đựng không nổi. Sở thừa thiên đối với trên đài ôn hướng vinh giống to. Hắn biết ôn hướng vinh nhận thức đại nhân, mà là đại nhân khẳng định có cho hắn bảo bối. Ôn hướng vinh thấy sở thừa thiên bị vây hổ, thậm chí đều nhìn không tới hắn thân ảnh. Phích một tiếng, ôn hướng Vinh một quyền đánh vào hiên viên Minh Huy trên ngực, sau đó một cái xoay người bay về phía nóc nhà. Ở hiên viên Minh Huy đuổi theo trong lúc, ôn hướng Vinh hướng tới ôn Gia phương hướng thổi một cái cực vang huyết xáo. Ôn Gia cùng với quanh thân đường phố phòng ở đều bắt đầu chấn run, dường như có thứ gì từ dưới nền đất chui ra tới. Các ba cánh bị dọa đến khắp nơi loạn toán, ly hoàng cung xa như vậy. Hiên viên Minh Huy đều cảm giác được trên mặt đất đang run dậy. Cho mày hướng tới tâm phúc phân phó, mau đi chấn run ngọn nguồn xem xét. Tâm phúc lập tức mang theo người đi trước. Ẩn thân ở trong hoàng cung nguyệt ly thương, cái mũi hơi hơi nhăn lại. Này cổ hương vị quá quen thuộc, một cái lắc mình biến mất ở hoàng cung. Phanh, phanh phanh phanh, phía dưới đổ vật một người tiếp một người bỏ ra tới. Cả người phát ra hư thối xú vị, nhìn đến người liền trực tiếp cắn đi xuống. Này không phải tang thi là cái gì. Các ba cánh có trực tiếp sợ tới mức té ngã bò đều bỏ không đứng dậy, mà có trực tiếp bị cắn thành tang thi. Chỉ chốc lát sau, hiên viên đế quốc đế đô thi hoành khắp nơi, nơi nơi đều là tang thi, so chiến tranh còn muốn đáng sợ. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly Thương liên tiếp vài lần ở không trung phóng thích đạn tín hiệu. Nàng tuy rằng cường, nhưng đối mặt mấy ngàn cái tang thi, vẫn là song quyền khó địch bốn đẩy. Hùng chi nàng mục đích không phải cùng tang thi tác chiến, mà là bảo hộ rút lui ba cánh. Tuy rằng Nguyệt Ly Thương không phải Hiên viên đế quốc người, nhưng vô luận như thế nào bá tánh là vô tội. Nhìn không tới còn hảo. Thấy được nào có không cứu đạo lý. Ha ha ha, chấm muốn một quốc gia cho chấm Hoàng Nhi chôn cùng. Ha ha ha, các bà bối, bắt đầu các ngươi diễn xuất. Đứng ở nóc nhà ôn hương Vinh, lúc này phi đầu tán phát, hắn đã điên rồi. Tay cầm bảo kiếm, Hiên viên Minh Huy nhất kiếm đâm xuống. Hai người lại lần nữa đánh khó xa khó phân. Kỳ lân đám người trải qua đế phụ thần thủ hạ huấn luyện, hiện tại cùng phía trước hoàn toàn là hai cái giai cấp. Nhìn đến đạn tín hiệu thời khắc đó, cáo lông đỏ nhanh chóng chạy tới cái kia phương hướng. Bọn họ thực cảm tạ huấn luyện bọn họ đại nhân, nhưng Nguyệt Ly Thương mới là bọn họ chủ nhân. Một canh giờ, Nguyệt Ly Thương cùng Kỳ lân đám người gặp nhau. Nguyệt Ly Thương sờ một phen trên mặt dơ bẩn huyết dịch, Kỳ lân, ngươi phái người chia làm bốn cái tiểu đội, hai cái đưa ba tánh rời đi. Hai cái sát tăng thi. Đúng vậy. Một hồi đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Bởi vì có lần trước ở ngạo quốc kinh nghiệm, cáo lông đỏ nhóm sát tăng thi, càng thêm nhanh chóng nhanh nhẹn cùng hiểu được như thế nào tránh né tăng thi công kích. Hơn nữa bọn họ trong mắt không còn có cái gì do dự không quyết đoán. Chỉ cần một người bị cắn, vô luận là ai, ở hắn không biến thành tăng thi trước, trực tiếp chém giết, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chủ nhân, như vậy đi xuống không được. Này đàng tang thi là bị người thao khống, ngươi muốn tìm ra thao khống người. Nếu không ngươi chính là giết đến tinh bị lực tấn đều không có dùng. Bọn họ vẫn là quần quần không ngừng từ dưới nền đất toát ra tới. Tiểu huyết, ngươi đi ôn ra tìm ra phía sau màn thao tác người. Nguyệt ly thương vung tay lên, tiểu huyết lập tức từ không gian ra tới, đồng thời cũng bức ra vạn trung chi vương tiểu mập mạc. Tiếp theo Nguyệt ly thương lại phân phó, tiểu mập mạc, ngươi cũng đi theo tiểu huyết đi tìm. Ngươi nọ cần thiết bắt được, ta muốn sống. Chương 225 thượng vạn người linh hồn kết giới. Tiểu huyết cùng vạn cổ chi vương tiểu mập mạp biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Hiên Viên Đế quốc đế đô bị tang thi chiếm mãn, Nguyệt Ly Thương đám người căn bản sát bất qua tới. "Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương đối Lâm Kỳ Lân nói, các ngươi bảo hộ bá cánh rút lui, ta đi ôn ra." Hoàng cung nơi đó hay không phải người qua đi hỗ trợ? Lâm Kỳ Lân hỏi. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía hoàng cung phương hướng, không cần, như thế nào cũng là siêu cường quốc hoàng thượng, không như vậy yếu ớt. Nói xong, Nguyệt Ly Thương thả người nhảy biến mất ở Lâm Kỳ Lân trước mặt. Thẳng đến Nguyệt Ly Thương nhìn không thấy, Lâm Kỳ Lân lúc này mới quay đầu ra sức sát tăng thi. Ôn gia đã bị tăng thi chiếm lĩnh, Ôn gia người cũng đều biến thành tăng thi. Nguyệt Ly Thương ẩn thân tiến vào Ôn gia, tiểu huyết cùng tiểu mập mạp sớm đã tiến vào Ôn gia. Tiểu huyết lợi dụng chính mình thiên phú, đem trên người dây mây toàn bộ dùng để tra xét ôn ra. Ở cuối cùng một cái dây mây tra xét chung, tiểu huyết cấp Nguyệt Ly Thương một tin tức. Chủ nhân, ở phía đông tận cùng bên trong một phòng, có rất mạnh kết giới. Ta lập tức tới, ngươi cùng tiểu mập mạp không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Ly Thương trả lời. Không đến vài phút, Nguyệt Ly Thương đi vào tiểu huyết nói phòng ở thật cẩn thận dương trước đi, phát hiện quả thực như thế. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, trong tay phệ hồn thương tựa hồ thực hưng phấn, vẫn luôn ở run rẩy. Hưu một tiếng, phệ hồn thương tránh thoát Nguyệt ly thương tay, sau đó tự động phá kết giới. Hồng hồng, phệ hồn thương là chuyện như thế nào? Nguyệt ly thương hỏi. Thế nhưng thoát ly chủ nhân không chế, chính mình hành động lên. Không gian hồng hồng trả lời, sở dĩ kêu phệ hồn thương là nó có thể hủy diệt hết thể linh hồn. Cái này kết giới là dùng người chết cùng người sống linh hồn bố trí, ít nhất tới một vàng người. Chủ nhân ngươi nói, phệ hồn thương có thể không kích động sao. Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, này linh hồn cũng có thể bố trí kết giới. Đối với thế giới này, nàng cho rằng tới lâu như vậy biết đến đều đã biết. Không nghĩ tới vẫn là xem thường thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hồng Hồng nghiêm túc trả lời, thế giới vạn vật đều có linh tính, chỉ cần chủ nhân cũng đủ cường đại. Lại có cái gì không thể vi chủ nhân sử dụng? Linh giáo. Nguyệt ly thương gật đầu. Nhìn con ở công kích kết giới phệ hồn thương, Nguyệt ly thương nhẹ giọng nói, Trở về, ta cùng với ngươi kể vai chiến đấu. Phệ hồn thương hưng phấn lên, Một lần nữa trở lại Nguyệt ly thương trong tay. Tím dai thực lực hiện lộ ra tới, Nguyệt ly thương đem linh lực tập trung nắm phệ hồn thương tay phải. Sau đó đối với kết giới nhất điểm yếu, Chỉ nghe thấy vanh một tiếng. Kết giới phá vỡ. Ở phòng nơi nào đó, Hí Nhi nhăn kêu lên một tiếng, huyết tử trong miệng nổ ra. Kết giới bị phá, thượng vạn cái oan hồn phiêu ở không trung không muốn tan đi, hảo thực phẫn nộ. Ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu đen nhánh một mảnh, Nguyệt Ly thương chau mày, "Ta không biết các ngươi là ai, ta cũng không biết các ngươi vì cái gì sẽ thành như vậy, nhưng ta biết hại các ngươi người ở nơi nào, nếu các ngươi không ngăn cản ta, ta liền tìm đến người này vì các ngươi báo thủ." Trên đầu Đen nhánh đồ vật phản phất có thể nghe hiểu được tiếng người, tự động tránh ra. Nguyệt ly thương mang theo tiểu huyết cùng tiểu mập mạp tiến vào phòng. Phòng không đáng đáng một mảnh, Nguyệt ly thương biểu tình ngưng trọng, ở nơi nào, tiểu huyết ở tra xét hạ. Dây mây thâm nhập ngầm, đột nhiên dây mây bay nhanh chịu liền tới. Chỉ thấy đẳng mạch từ trung gian cán nước, tang thi vi rút chậm rãi khuyết tán mở ra. Nguyệt ly thương một câu đều không có nói, cầm phệ hồn thương đi vào tiểu huyết ở phía trước Thẳng đến mau đến bản thể thời điểm, Nguyệt Ly thương đâm vào chi nhánh chi nhánh cùng bản thể trung gian. Chỉ nghe được cao một tiếng, tiểu huyết sắc mặt tái nhuận. Trưng 226 như thế nào luyện hồn luyện khí sư? Nguyệt Ly thương hỏi, hay không hồi không gian? Không cần chủ nhân, chỉ cần bản thể bất tử không bị cảm nhiễm, ta ma huyết nhất tộc vĩnh bất diệt tộc. Tiểu huyết chịu đựng đau nói. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, đem trên mặt đất một cái không tấm ngăn lấy ra. Mùi lửa gặp được dưỡng khí tự nhiên bằng lửa, Nguyệt Ly thương tay trái cầm mùi lửa tay phải cầm vệ hồn thương, thật cẩn thận hướng bên trong có. Một đường hướng trong, mùi máu tươi hư thối vị càng ngày càng nặng, trọng đến làm người ghê tởm ngay mũi. Luôn luôn nhẫn mại lực cường Nguyệt Ly thương, lúc này cũng có chút chịu không nổi. Dùng ống tay áo che lại miệng mũi chỗ. Chủ nhân, mau tới rồi, cẩn thận. Tiểu huyết tràn đầy lo lắng. Nguyệt Ly thương nhẹ ân một tiếng Đi đến tầng hầm ngầm một nửa, thấy trên mặt đất tràn đầy xương cốt. Mặt trên còn họa một cái xem không hiểu đồ án, như là ở triệu hoán cái gì. Trong không gian độc cô dược trong mày, loại này âm độc hao tổn dương thọ luyện hồn như thế nào còn sẽ có người biết? Chẳng lẽ lúc trước có người tồn tại xuống dưới? Sư phó, ngươi biết đây là cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Độc cô dược hiếp hai tròng mắt, vẻ mặt nghiêm túc, ơn, thương nhi, đây là phi thường ác độc luyện hồn. Hôm nay vi sư liền cùng ngươi nói một chút như thế nào luyện hồn. Nguyên lai luyện hồn chính là luyện khí trung cảnh giới cao nhất, có thể cho vật chết có nó linh hồn của chính mình. Thì như binh khí, có nó khí hồn, chúng ta xưng là khí linh. Còn có thể đem cái chết người luyện thành người sống, nói đơn giản điểm chính là một người đã chết hoặc là linh hồn lâm vào ngủ say. Mà cái này người chết linh hồn nhất định phải ở trong thân thể, mới có thể thông qua luyện hồn làm cho bọn họ sống lại, tỉnh lại. Luyện hồn lại chia làm hai loại, một loại chính là vi sư vừa rồi theo như lời, xương là y địa hồn. Một loại khác chính là ngươi hôm nay xem cái này, têu thế hồn. Thế hồn chính là đem hết thể người biến thành vật chết người, đây là đại lục không cho phép. Ngươi có thể sáng tạo khí linh, có thể sáng tạo hết thể có sinh mệnh đồ vật. Nhưng ngươi quyết không thể đi làm tổn hại người tính mệnh sự tình. Thế hồn chính là đem người linh hồn tinh luyện ra tới, dùng để làm chuyện khác. Tỷ như làm hắn xưng là một khối không có linh hồn con rối, hoặc là đem người linh hồn mạnh mẽ ấn ở ma thú hoặc là binh khí thượng, hoặc là dùng linh hồn tới bố trí kết giới bầy dập linh tinh. Trước hết bắt đầu bọn họ là lấy ma thú tới luyện chế, mọi người không để trong lòng. Sau lại có cái thiên tài, không, thậm chí là dùng quỷ tài tới hình dung. Nàng nghĩ tới dùng người tới luyện chế, người thi thể, linh hồn thậm chí là đại người sống, đều là nàng mục tiêu. Khởi điểm Nàng chỉ là chảo một cái người sống, sau lại chậm rãi, càng ngày càng thỏa mãn không được nàng bành trướng ra tâm. Một lần bắt 2.000 người tới luyện chế, rốt cuộc làm lúc ấy dược hồn viện người phát hiện. Sau lại, dược hồn viện tụ tập toàn bộ đại lục cao thủ, đem tế hồn luyện khí sư toàn bộ treo cổ. Hiện tại nơi này còn sẽ nhìn đến tế hồn, chẳng lẽ ngày đó còn có tế hồn luyện khí sư tồn tại xuống dưới. Nguyệt ly thương thật sâu bị chấn động, nay thật là cái quỷ tài. Cho nên thương nhi, nếu có một ngày ngươi gặp được như vậy luyện khí sư, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Có thể giết chết liền giết chết, không thể liền chạy. Một khi bị hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, đời này liền luân hồi đều không có cơ hội. Độc cô Dược nghiêm túc nói, Nguyệt Ly thương gật gật đầu, chỉ là sư phó, chẳng lẽ sẽ tê hồn luyện khí sư toàn bộ đều là hư? Vì sao Dược hồn viện người không điều tra rõ ở động thủ? Có lẽ có tế hồn luyện khí sư một người đều không có sát, chỉ là vừa vặn sẽ mà thôi. Hoặc là nói bọn họ chỉ là đem làm nhiều việc các người như vậy tế hồn, đỗ nhi cho rằng không có ma bệnh. Nếu là ta địch nhân, ta khẳng định sẽ không cho hắn luân hồi cơ hội. Sử dụng tế hồn, có thể cho hắn đời đời kiếp kiếp vì ta sử dụng, lại còn có có thể tùy thời làm hắn biến mất. Chứ 227 sai không phải công pháp, mà là người. ngươi nói không sai. Nhưng khi đó đại lục người lại không phải loại này ý tưởng. Bọn họ sợ hãi sẽ tế hồn luyện khí sư, sợ nào một ngày bị tế hồn. Sợ hai chiến thắng lương chi, tự nhiên sẽ tế hồn luyện khí sư đều bị tàn sát. Độc cô dược trả lời. Hồi tưởng khởi kia một màn, độc cô dược nhịn không được những mày, liền lần đó luyện khí sư cơ hộ diệt sạch. Bởi vì mọi người đã sợ hãi thà rằng sai sát ba nghìn, cũng không thể buông tha một cái. Nguyệt ly thương không tán đồng như vậy cách làm, chân chính làm cho bọn họ sợ hãi không phải tế hồn, mà là kích tế hồn người. Công pháp chưa từng có sai lầm, sai chính là dùng người. Đúng vậy, nhưng khi đó mọi người sớm đã thất lạc tự hỏi năng lực. Cho rằng chỉ cần sẽ tế hồn luyện khí sư diệt sạch, liền sẽ không mang đến tai nạn. Lại không nghĩ trăm năm, ngàn năm qua đi, vẫn là xuất hiện tế hồn. Độc cô dược than thở dài. Nguyệt ly thương hơi hơi như mày. Lúc này, từ chỗ tối đi ra một cái cả người bao vây lấy chính mình thân mình Hắc Y Liệp Nhân. Chỉ thấy Hắc Y Liệp Nhân chỉ lộ ra một đôi sắc bén hai trong mắt, nhìn về phía Nguyệt Ly Thương tràn đầy sát ý. Chính là ngươi phá hủy lão phu đại kế? Hắc Y Liệp Nhân trầm giọng hỏi. Nguyệt Ly Thương thương chỉ đối phương, ngươi là người phương nào? Vì sao phải thương cập vô tội? Ha ha, nguyên lai là cái muốn làm anh hùng mao đầu tiểu tử. Hắc Y Liệp Nhân nhạo báng Nguyệt Ly thương biểu tình ngưng trọng, nàng dò xét không đến hắn tu vi. Không chỉ có như thế, trực giác nói cho nàng, nếu với hắn đối chiến, không chiếm được tiện nghi. Không tuổi, còn tuổi nhỏ tím dai trung kỳ, là cái thiên tài. Đáng tiếc ngươi gặp lão Phu, bởi vì lão Phu ghét nhất chính là thiên tài. Hắc ý ghi nhân mặt tâm trầm. Tay đột nhiên cắt qua một lỗ hổng, trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì. Trong không gian, độc cô dược tiêu to, mau ngăn cản hắn. Không kịp tự hỏi, Nguyệt Ly Thương cầm phệ hồn thương trực tiếp thứ hướng Hắc Y Liệp Nhân. Nhân Hắc Y Liệp Nhân biến mất ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, tránh ở phía sau. Mấy cái hồi cái, Nguyệt Ly Thương cũng chưa biện pháp đâm trúng. Dũng Tâm xem, hắn sử dụng chính là thủ thuật che mắt. Độc Cô Dược nhắc nhở. Đứng ở tại chỗ Nguyệt Ly Thương dừng lại công kích, hai tròng mắt nhắm lại, tâm trầm dạ yên tĩnh. Tầng hầm ngầm an tĩnh chỉ nghe được tim đập, vài phút sau, Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt. Cầm lấy trên tay phệ hồn thương xoay người, bay nhanh thứ hướng chính mình hưu sau vai vị trí. Phúc chỉ nghe thấy một cái hộc máu thanh âm. Hắc Y Lệ nhân thân mình thể hiện ra tới. Nửa quỳ trên mặt đất Hắc Y Lệ nhân nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, "Ngươi, ngươi như thế nào? Sao có thể sẽ biết ngươi là ai?" "A, ngươi không cần thiết biết." Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời. Liên ở Nguyệt Ly Thương nhìn đối phương chết thời điểm, tiểu huyết đột nhiên nói, Chủ nhân, trên người hắn có cùng ngươi giống nhau hơi thở. Cái gì? Ngươi xác định. Nguyệt ly thương trong mày. Tiểu huyết gật gật đầu, ân, hắn huyết có một kia cùng chủ nhân gần hơi thở. Nguyệt ly thương dùng phệ hồn thương chỉ vào hắc ý gì nhân. Ngươi là nguyệt Gia cái gì người? Ngươi là nguyệt Gia người. Hắc ý gì nhân kinh hãi. Nguyệt ly thương ngữ khí lạnh băng, trả lời ta. Hắc ý gì nhân trầm mặc, Nguyệt ly thương thu hồi phệ hồn thương. À. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không có biện pháp. Nói xong thu hồi vẻ hồn thương, Nguyệt Ly Thương từ nạp giới lấy ra một cái bình sứ, từ bình sứ chung lấy ra một quả đăng dược, trực tiếp nhét vào hắc Y gì hẻ nhân trong miệng. Hắc Y gì hẻ nhân có chút bất an giận dữ hỏi, ngươi cấp lão phu ăn cái gì? Nếu ngươi không nói, ta đây chỉ có thể khác như thủ đoạn. Nguyệt Ly Thương trả lời. Chỉ chốc lát sau, một cổ xuyên tim đau đớn lan tràn toàn bộ thân mình. Ngay sau đó đó là phi giống nhau ngứa. Lại đau lại ngứa, làm hắc y li nhân chịu không nổi, giải dược. Cho ta giải dược. Nguyệt ly thương mắt điếc thai ngơ. Một hồi lâu, hắc y li nhân thỏa hiệp. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, cho ta giải dược. Trưng 228 lỏ sát sinh, đợi làm thịt sân dương. Ngón tay bắn ra, giải dược bay vào hắc y li nhân trong miệng. Nguyệt ly thương mở miệng, nói đi, đứng ra vẻ giải dược chỉ có thể giải một nửa. người trước nói cho ta, người kêu gì? Hắc Y Dĩ Nhân hỏi. Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi nhưng vẫn là báo ra tên gọi. Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương. Hắc Y Dĩ Nhân miệng lẩm bẩm tự nói. Đại não bay nhanh vận chuyển, tựa hồ là ở hồi ức cái gì? người là Nguyệt Tiêu Dương Nhi tử. người nhận thức cha ta. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt nghiêm túc. hắn ở nơi nào? lúc trước ma mãi, mãi không có tìm được cha mẹ thi thể đã nói lên cha mẹ còn chưa có chết. Hắc Y Diệp Nhân gật gật đầu, sắp thực nói ta và người cha là huynh đệ, tuy không phải thân huynh đệ, lại thật là thân huynh đệ. Nói rõ ràng. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói. Hắc Y Diệp Nhân lâm vào hồi ức, ta bị người đuổi giết đến ngạo quốc, là cha ngươi đã cứu ta. Sau đó ở cha mẹ ngươi chiếu cố hạ thân thể của ta càng ngày càng tốt, đồng thời cùng cha ngươi kết bái cho thỏa đáng huynh đệ. Liên ở ta phải rời khỏi thời điểm, cha ngươi nói cho ta, trận chiến tranh này là âm hưu, nhưng hắn cần thiết đi. Thác ta chăm sóc hảo ngươi nương, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngươi nương biết. Hai người song song thượng chiến trường, mà ta cũng rời đi ngạo quốc. Chờ ta lại lần nữa tới ngạo quốc thời điểm, mới từ người khác trong miệng biết, cha mẹ ngươi ở trên chiến trường chết trận. Nhưng ta không muốn tin tưởng, hắn như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ chết. Vì thế ta bắt đầu hỏi thăm cha mẹ ngươi tin tức, mới biết được cuối cùng bọn họ bị thần điện người mang đi. Thần điện? Người gia nhập thần điện? Nguyệt Ly Thương tuy rằng nghi vấn ngữ khí, lại nội tâm đã khẳng định. Hắc Ilya nhân gật gật đầu, "Là, ta muốn tìm ra cha mẹ ngươi, cho nên ta cần thiết tiến thần điện. Kết quả như thế nào?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Hắc Ilya nhân sắc mặt khó coi, "Cha mẹ ngươi xác thật là bị thần điện bắt đi." nhưng không phải lang viêm đại lục cái này thần điện, mà là hoang man giới thần điện. Nguyệt Ly thương nghe xong ở tự hỏi, phía trước mãi mãi nói qua không biết nương từ đâu tới đây, chỉ có thể thông qua nương luyện chế ra tới đan dược mới biết được. Xem ra nàng là thời điểm đi tranh hoang man giới. Vậy ngươi như thế nào thành như vậy? Nguyệt Ly thương khó hiểu hỏi. Hắc y gì hề nhân cười khổ một tiếng, A ta đến là tưởng A chính là ngươi nhìn xem ta. Lột ra quần áo của mình. Nguyệt Ly thương nhìn đến hắc ý hề nhân ngực thượng có một cái hắc tuyến. Mà này hắc tuyến chậm rãi duyên sinh cổ, thẳng đến lô hai bên ngoài. Nguyệt Ly thương hỏi, đây là cái gì? Đây là thần điện cho ta ăn thi cổ đan, danh như ý nghĩa, này cái đan dược cổ là sống. Một khi nuốt vào đan dược, ta phải vì thần điện bất luận cái gì sự, tới thu hoạch tháng sau thi cổ đan dược giải dược. Nếu không liền sẽ đau đớn khó nhịn mà chết. Nhưng theo tùy thời tới chuyển rời ăn đan dược càng ngày càng nhiều ta cũng không có chuyển biến tốt mà là chậm rãi nhìn chính mình biến thành quái vật cho nên ta là 3 tháng ăn một lần Hắc Y Gia Nhân trả lời Nguyệt Ly Thương nghe xong vươn tay giải dược cho ta xem Hắc Y Gia Nhân ném ra một cái bình sứ Nguyệt Ly Thương tiếp nhận đem đan dược lấy ra tới nhìn nhìn chứ bỏ dùng bình thường dược tài luyện chế còn gia nhập một loại khác đồ vật nhưng Nguyệt Ly Thương vô luận như thế nào đều nghe thấy không được con có cái gì vấn đề không có liền cho ta một cái thông khói đi hắc y lì nhân làm tốt chết chuẩn bị hai tròng mắt nhắm lại nguyệt ly thương mở miệng nói như vậy đối hiên viên đế quốc động thủ là thần điện ý tứ là thần điện đã đem lăng viêm đại lục sinh vật làm như lò sát sinh mà các ngươi là nơi này sân giường hắc y lì nhân đúng sự thật trở về nguyệt ly thương cười lạnh một tiếng hảo một cái nơi này sân giường ta đảo muốn nhìn Ai là Sơn Dương? Ngươi yên tâm, ngươi đã là cha ta bằng hữu, ta tự nhiên liền sẽ không đối với ngươi ra tay. Nhưng ngươi nếu vẫn là muốn kiên trì tàn sát hiên Viên Đế quốc Ba cánh, cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay. Chương 229 Sai không phải công pháp, mà là người. Ha ha, ta đã không có năng lực. Hắc Ý Vi Nhân cười khổ. Trong không gian, Độc Cô Dược mở miệng, hỏi hắn là như thế nào biết tế hồn. Nếu là cha ta bằng hữu Vậy ngươi gọi là gì? Còn có ngươi như thế nào sẽ tế hồn? Nguyệt Ly thương hỏi. H.I.G. Y. Y. H.I.N. kinh ngạc nhìn Nguyệt Ly thương, ngươi biết tế hồn. Ngươi là làm sao mà biết được? Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta liền hảo. Nguyệt Ly thương trả lời. H.I.G. Y. Y. H.I.N. cúi đầu, ta kêu bông minh, không phải lang viêm đại lục người, ta đến từ hoang mang giới. Vốn dĩ ta đã đi trở về, sau lại nghe được cha ngươi sự tình? ta mới lưu tại lăng viêm đại lục. Mà ta sở dĩ bị người đuổi giết, chính là vô tình bên trong được đến cái này tế hồn biện pháp. Sư phó, cái này là xử trí như thế nào? Nguyệt Ly thương gật gật đầu, nội tâm lại ở cùng không gian độc cô dược câu thông. Độc cô dược trả lời, người này còn không thể chết được, lưu trữ tìm tra ngươi. Hơn nữa hắn vẫn là hoang man giới người, đến lúc đó ngươi tiến vào hoang man giới còn có thể dùng hắn. Càng quan trọng là, Hắn sẽ tế hồn, nếu có thể, ngươi đem tế hồn học được. Cái gì? Chính là sư phó ngài không phải nói tế hồn là cấm kỵ sao? Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, nếu là cấm kỵ, vì sao còn làm nàng học? độc cô dược ở không gian cười ha ha, ngươi nói không tồi, nó là cấm kỵ. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói, sai chính là người mà không phải công pháp. Một khi đã như vậy, vì sao không học? Tại đây cấp thấp đại lục cũng không vài người biết. Hướng hồ này vẫn là ngươi một trương át chủ bài. Không tội, quý ở nhân tâm, cùng công pháp không quan hệ. Nguyệt Ly thương gật đầu. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng ông Minh, Nguyệt Ly thương nói, trên người của ngươi thi cổ ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, nhưng ta có cái điều kiện. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta làm ơn thần điện không chế. Ông Minh cả người run rẩy, cả người kích động lên. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được cha ta. Thi cổ ta có thể giúp ngươi giải. Nguyệt Ly thương nói. Vương minh nghiêm túc trả lời, điểm này không cần ngươi nói ta đều có thể làm đến. Như thế rất tốt, vậy bắt đầu đi. Nguyệt Ly thương bàn tay ruôi khai. Vạn cổ chi vương tiểu mập mạp xuất hiện. Nguyệt Ly thương nói, tiểu mập mạp, phiền thoái ngươi. Tiểu mập mạp đi vào vương Minh trước mặt, lợi dụng vương huyết mạch huy áp, sự vương minh trong cơ thể thi cổ chính mình đi ra. Thi cổ ở vương minh trong cơ thể chống cự loạn thoán. Khiến cho bông minh thống khổ không thôi Trên mặt đất lan lộn thi cổ không ra Tiểu mập mạp như là bị khiêu khích Phẫn nộ tới cực điểm Huyết mạch huy áp càng trọng Thi cổ tuy rằng đã là đã chết Cổ bị người luyện sống lên Nhưng nó rốt cuộc vẫn là cổ Cho nên đối mặt tiểu mập mạp huy áp Cuối cùng vẫn là khuất phục. Chỉ chốc lát sau Thi cổ từ bông minh trong cơ thể ra tới Mà ngực cái kia hát tuyến Theo Nguyệt Ly thương phệ hồn thương đem thi cổ thứ chết Mà biến mất Vương Minh như là được đến giải thoát giống nhau, đổ mồ hôi đầm địa nằm trên mặt đất. Hiên viên đế quốc đế đô, bởi vì Vương Minh đình chỉ, tang Thi không có lại từ dưới nền đất toát ra tới. Nhìn tang Thi một đám ngã xuống, mà cùng hiên viên Minh Huy đánh khó xá khó phân ôn hướng Vinh, khó có thể tin. Đại nhân không phải nói, không ai có thể giết chết bảo bối của hắn sao. Vì sao này đó không biết từ nơi nào toát ra tới người, có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Không. Không. Này không phải hắn muốn nhìn, này không phải. a, Ôn hướng Vinh la lên một tiếng, hiên viên Minh Huy nhân cơ hội nhất kiếm đâm vào ôn hướng Vinh ngực. Một đôi huyết hồng hai tròng mắt trừng mắt hiên viên Minh Huy, tay gắt gao bắt lấy ngực thượng kiếm, huyết không ngừng đi xuống lưu. Ôn hướng Vinh mặt tâm trầm, trong miệng tràn ra máu tươi, chết, chấm cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Trưng 230 giết cha. Hiên viên Minh Huy thẩm kêu không tốt, hắn muốn tự bảo. Quả nhiên, ôn hướng Vinh thân mình như là khí cầu giống nhau chậm rãi biến đại. Vô luận hiên viên Minh Huy như thế nào công kích hắn, hắn đều không buông tay. Bất đắc dĩ hiên viên Minh Huy vứt bỏ bảo kiếm chạy trốn. Lại không nghĩ ôn hướng Vinh đã ở dùng chính mình tự thân làm kết giới. Chạy! Chạy mau kết giới, hiên viên Minh Huy đối với bên ngoài hô to. Tâm phúc nhóm mang theo trong cung người toàn bộ rời đi. Cung phụng các trưởng lão còn lại là không ngừng công kích kết giới tưởng cứu ra hiên viên Minh Huy. Tầng hầm ngầm, Vương Minh giờ phút này sắc mặt suy yếu, Nguyệt Ly thương cho hắn ăn một ít khôi phục thân mình đang ăn dược, sau đó nói, nhất đoạn thời gian ngươi liền trước đi theo ta, chờ ngươi thân mình hoàn toàn khôi phục lại nói. Cảm ơn ngươi. Vương Minh trả lời. Nguyệt Ly thương nhẹ ân một tiếng, mang theo người từ tầng hầm ngầm ra tới. Chỉ là mới ra tới. Nàng liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp. Nguyệt Ly Thương cho mày, đối với bên cạnh ông Minh nói, Người trước tiên ở nơi này, ta đi xem sao lại thế này. Một cái lắc mình, biến mất ở ông Minh trước mặt. Nhìn rời đi Nguyệt Ly Thương, ông Minh ám đạo, huynh đệ, chống A. Cùng tháng Ly Thương đi vào hoàng cung khi. Nhìn đến ôn hướng vinh cả người trở nên phi thường đại. Hiên viên Minh Huy bị nhốt mặt khác cung phụng trưởng lão không ngừng công kích. Nguyệt Ly Thương hỏi sao lại thế này? ngươi không chết? Hiên Viên Minh Huy kinh ngạc, Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, trước không nói cái này, vô dụng, ôn hướng Vinh Dùng sinh mệnh làm kết giới, hắn sớm đã tưởng hảo muốn cùng chấm đồng quy vu tận, ngươi đi nhanh đi, nói cho đỡ thần, ngôi vị hoàng đế từ hắn tới kế thừa, Hiên Viên Minh Huy công đạo di ngôn, Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, nhà ta đỡ thần thích chính là tự do, cũng không phải là ngôi vị hoàng đế. Tiếp theo đối trong không gian bảo bảo nói, bảo bảo, có thể đem cái này kết giới cấp cắn nuốt sao? Có thể là có thể, chỉ là cái này không sạch sẽ, bảo bảo bụng lại muốn đau. Bảo bảo nhăn cái mũi nhỏ có chút tình nguyện. Hồng hồng ở bên cạnh đá hắn một chân, chủ nhân kêu ngươi đi liền đi, dòng dài. Đừng đá ta, ta chưa nói không nuốt ta, chủ nhân, hắn khi dễ ta. Bảo bảo làm lũng. Nguyệt ly thương bất đắc gì nói, hảo. Này đó chờ lát nữa, hắn muốn tự bạo, ở chê chút. Các ngươi liền phải tìm sau chủ nhân. Bảo bảo vừa nghe. Trực tiếp tắc bao, hắn thật vất vả thích là một cái chủ nhân, sao lại có thể như vậy? Chủ nhân, ta muốn ra tới đát, mau mau mau. Liên ở Nguyệt Ly thương đem bảo bảo thả ra khi, ôn thương di trên tay bắt lấy thanh hà. Phụ hoàng, ta đem thanh hà công chúa bắt được, ngài không cần tự bạo. Tin tưởng có nàng ở chúng ta trên tay. Hiên viên Minh Huy sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ôn hướng Vinh vừa nghe Lý trí dần dần trở về Ha ha ha, có đạo lý Mau đem cái kia tiện nhân cho chấm Phụ Hoàng, nữ nhi muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu Phụ Hoàng có từng nhớ rõ Nữ nhi đáp ứng trợ giúp Phụ Hoàng bước lên ngôi vị Hoàng đế Nhưng luôn có một ít người đáng chết ngăn cản Nữ nhi nguyện ý vì Phụ Hoàng dọn sạch hết thể chứng ngại Ôn tương di mở miệng Ôn hướng Vinh vừa lòng trả lời Hảo, thức hảo Không tội, đến lúc đó ngươi chính là chấm hoàng thái nữ. Đào nhi đã chết, chấm chỉ có một nữ nhi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó chấm sẽ làm đại nhân chưa khỏi ngươi. Đa tạ phụ hoàng. Ôn tương di cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ôn hướng vinh kết giới mở ra, ôn tương di tắc mang theo thanh hà đi vào hắn trước mặt. Đem tiện nhân này cho chấm. Ôn hướng vinh nói. Ôn tương di đem thanh hà đẩy hướng ôn hướng vinh thời khắc đó. Trong tay xuất hiện một phen truy thủ. Ở ôn hướng vinh không kịp phòng bị khi, trực tiếp cắm nhập ôn hướng vinh trái tim. Ôn hướng vinh trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng, ngươi. Vì sao? Ngươi. Phụ thân sợ là đã quên, lúc trước ở ra ra trước mặt đưa ra đổi giải dược người chính là ngươi. Ôn thương di nắm chặt chủy thủ hung hăng đâm vào ôn hướng vinh trái tim. Trưng 231 ôn thị nhất tộc biến mất. Ôn hướng vinh trừng lớn hai tróng mắt, cái này chỉ có hắn cùng cha biết đến sự tình. Vì cái gì nàng sẽ biết? Chẳng lẽ ngươi đánh bại ngươi gia gia? Ôn Hướng Vinh hỏi. Trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được còn có cái gì phương pháp sẽ làm lao ra Tử thỏa hiệp. Ôn Tương Di lạnh lùng cười, "Nay còn muốn thác phúc của ngươi, không có ngươi, như thế nào cũng sẽ không có hôm nay thành tựu." "Không, không có khả năng." Ngươi gia gia chính là Lam gia đỉnh thực lực, hơn nữa hắn bước vào Lam gia đỉnh nhiều năm, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Không có khả năng ôn hướng vinh không tin kêu to. Ôn tương di hừ nhẹ một tiếng, thật là có cái dạng nào lão tử, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Không có khả năng. Ngươi hiện tại hoàng đế mộng không phải cũng là rách nát. Các ngươi hủy hoại ta, từ thiên đường rơi vào địa ngục tư vị như thế nào? Ta hảo cha. Nghiệt nữ, nghiệt nữ, khu khu. Sớm biết rằng có hôm nay, ngươi vừa sinh ra ta liền bóp chết ngươi. Ôn hướng vinh bảy khổng đổ máu. Ôn tương di đem sở hữu hận ý phóng thích tại đây đem chỉ thủ thượng, thẳng đến ôn hướng vinh chặt đứt hô hấp, ở ngươi cho ta đổi dược thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nhìn ôn hướng vinh tắt thở, ôn tương di nhiều năm nơm nớp lo sợ rốt cuộc tặng một hơi. Chỉ là còn không đợi nàng thoải mái, nàng thân mình ở cũng không chịu nổi, máu tươi từng ngụm từng ngụm từ trong miệng đổ ra. Cả ngươi đến trên mặt đất. Hiên viên Minh Huy kinh hãi, chạy tới muốn ôm lấy ôn tương di, tương di. Ngươi làm sao vậy? Thái Yiye, mau truyền Thái Yiye, mau. Hoàng thượng, đừng đụng ôn tiểu thư thân mình. Nguyệt Ly thương ngăn cản. Hiên Viên Minh Huy nhíu mày, vì sao? Ôn tiểu thư thân mình đã không phải nàng, nàng trong cơ thể bị thi cổ chiếm mãn, sớm đã thành thi cổ vật chứa. Một khi vật chứa mất đi tác dụng, thi cổ sẽ tìm một cái khác vật chứa tàng cùng trong cơ thể. Nếu đoán sai, thi cổ đang từ từ ra bên ngoài bò ra tới. Cho nên Hoàng thượng vẫn là không cần tới gần ôn tiểu thư hảo. Nguyệt Ly thương trả lời. Hiên viên Minh Huy vẻ mặt thống khổ, thật sự không có biện pháp sao. Không có cách nào. Đại la thần tiên cũng cứu không được ôn tiểu thư. Nguyệt Ly trầm giọng nói. Ôn tương di hơi hơi mỉm cười, Minh Huy ca ca, không cần khổ sở, đây là tương di mệnh. Mỗi ngày lấy như vậy dung mạo tồn tại, tương di sớm đã không muốn sống nữa. Hiện tại có thể chết thật tốt. Chỉ là hảo thiên mối. Hảo thiên mối, Tương Di từ nhỏ lớn nhất nguyện vọng chính là gả cho Minh Huy ca ca. "Tương Di, chấm đáp ứng cưới ngươi." Hiên Viên Minh Huy thống khổ trả lời. Ôn Tương Di lại lắc đầu, "Tương Di đã không xứng với Minh Huy ca ca." Kiếp sau khiến cho Tương Di vô ưu vô lự, vô đau vô bệnh tự do sinh hoạt đi. Thanh Hà không biết từ chỗ nào chạy tới, đầy người là huyết đương nhìn đến Ôn Tương Di bộ dáng, rơi lệ đầy mặt. Không màng tất cả chạy tới, muốn ôm lấy ôn tương di, lại bị hiên viên Minh Huy ôm lấy. Tương di, tương di thanh hà hô to. Ôn tương di nhìn thanh hà, nàng phảng phất về tới khi còn nhỏ, hai người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bắt con bướm. Nước mắt từ ôn tương di khỏe mắt chạy xuống, cười nhìn hiên viên Minh Huy cùng thanh hà, cuối cùng nhắm hai mắt. Nàng thân mình bị thi cổ gặm thực lộ ra bạch cốt, Nguyệt Ly thương đại trưởng vung lên, di hỏa đem ôn tương di cùng với thi cổ thiêu sạch sẽ. Đây là đối nàng kết cục tốt nhất đi. Hiên viên đế quốc trải qua lần này nội chiến, hiên viên Minh Huy không có thời gian bi thương, liền bắt đầu xử lý triều cương. Nguyệt Ly thương cấp hiên viên Minh Huy để lại một trường tờ giấy liền rời đi hiên viên đế quốc, kế tiếp thời gian chính là nàng muốn sống lại trong rằm liên ảnh. Trong không gian, đột nhiên vang lên hồng hồng nói, chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau tiến vào nhìn xem. Nguyệt Ly thương lắc mình tiến vào không gian, đây là làm sao vậy? Còn không phải kia chỉ số phượng hoàng?" Hùng Hùng bất mãn nói. "Chương 232 mất trí nhớ, nét mực." Nguyệt Ly Thương đi lên trước nhìn lại, chỉ thấy một con hiện ra nguyên hình mỹ lệ phượng hoàng, chính vẻ mặt ghét bỏ bên cạnh giống chỉ gà tiểu phượng hoàng. Vẫn là một con mới sinh ra không bao lâu tiểu phượng hoàng. Tránh ra, ai là người mẫu thân? Ta còn là Hoa Cúc đại khuê nữ, như thế nào sẽ coi nhi tử, còn sinh ra như vậy xấu." Mặc Yên tràn đầy ghét bỏ. Tiểu Phượng Hoàng lại không thuận theo không buông tha, chính là muốn tiến đến Mạc Yên bên người. Mạc Yên không chút khách khí, một chân đem Tiểu Phượng Hoàng đá ra mấy chục mét xa. Ta! Nguyệt Ly thương có chút ngốc lăng, Mạc Yên đây là làm sao vậy? Mạnh mẽ nít bàn, không có bị thương chỉ là mất đi ký ức, đã thực không tồi. Độc cô dược không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh. Nguyệt Ly thương quay đầu nhìn lại, sư phó, ngươi là nói Mạc Yên mất chi nhớ. Đúng vậy! Nếu muốn nàng khôi phục ký ức, phải đợi nàng tiếp theo niết bàn, chỉ là không biết phải chờ tới khi nào. Độc cô Dược trả lời. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, xem ra lần trước mạnh mẽ niết bàn thật đúng là may mắn. Cảm giác được Nguyệt Ly Thương đã đến, Mạc Yên hóa thành hình người, nửa quỳ trên mặt đất, Mạc Yên tham kiến chủ nhân. Không cần hành lễ, Mạc Yên ở ngươi mạnh mẽ niết bàn phía trước ta từng nói qua, cùng ngươi khế ước là vì có thể làm ngươi ở niết bàn chung sống sót. Hiện tại ngươi đã sống sót, ta sẽ tuân thủ ta hứa hẹn cùng ngươi giải trừ khế ước, ngươi xem hiện tại bắt đầu như thế nào. Nguyệt Ly thương hỏi. Mạc Yên hơi hơi như mày, chủ nhân, Mạc Yên tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, yêu cầu mạnh mẽ nết bàn. Nhưng Mạc Yên nếu lúc trước lựa chọn chủ nhân lại như thế nào sẽ giải trừ khế ước. Mạc Yên nguyện đi theo chủ nhân, chỉ là Mạc Yên có một chuyện khó hiểu. Cứ nói đừng ngại. Nguyệt Ly thương nói. Mạc Yên cho mày. Nhìn cách đó không xa tiểu Phượng Hoàng, cái kia lại xấu có phần, thật là ta nhi tử. Ân Ân, Nguyệt Ly thương khệ miệng run rẩy, nay thật là thân mụ sao? Nàng như thế nào cảm giác là mẹ kế dưỡng? Mạc Yên cắn răng, ta tuyệt không thừa nhận, tưởng ta Mạc Yên ở Phượng Hoàng nhất tộc chính là đại mỹ nhân một cái, sao có thể sinh ra như vậy một cái lại xấu lại xuẩn nhi tử? Nhi tử hắn cha là có bao nhiêu thất bại? Ta không cần. Khu Khụ Nguyệt Ly thương nhịn cười dùng, sự thật chứng minh hắn thật là ngươi nhi tử. Gần nhất ta có việc, tiểu phượng hoàng ngươi liền mang theo đi, rốt cuộc ngươi là hắn mẹ ruột. Còn có, cũng không thể vẫn luôn tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng tê nên cho hắn lấy cái tên. Ngươi làm hắn ngạch nương thần, tên này liền từ ngươi tới lấy đi. Mặc yên nghĩ nghĩ, vẫn là chủ nhân lấy đi, ta không hiểu lấy. Này sao lại có thể, ngươi là hắn mẹ ruột ngươi lấy. Nguyệt Ly thương cự tuyệt. Nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự không thể tưởng được Mạc Yên trả lời, đã kêu hắn nét mực. Nguyệt ly thương cũng không biết nói như thế nào, có như vậy một vị không phụ trách nhiệm mẹ ruột. Này làm nhi tử liền thảm. Nguyệt ly thương đông nhiên có chút đồng tình tiểu phượng hoàng. Mạc Yên nháy hai tróng mắt, như thế nào? Chủ nhân không dễ nghe sao? Ha ha, ngươi vui vẻ liền hảo. Nguyệt ly thương ha ha cười. Tiểu phượng hoàng tên liền như vậy định ra tới. Nguyệt Ly Thương lắp mình ra không gian. Ở hồi ngạo quốc trên đường, trong xe ngựa Nguyệt Ly Thương đối lần này cáo lông đỏ biểu hiện thực vừa lòng. Kỳ lân, các ngươi lần này làm không tồi. Nguyệt Ly Thương mở miệng khen ngợi. Đuổi xe ngựa lâm kỳ lân vẻ mặt, này hết thể ít nhiều thiếu ra ngươi. Các ngươi là muốn bổi ta đi càng rộng lớn thiên địa, ta tự nhiên sẽ không buồn xỉn đối với các ngươi có chỗ lợi sự tình. Chỉ là vô luận như thế nào, vẫn là muốn siêng năng tu luyện. Nỗ lực tiến tới. Nguyệt Ly thương nói. Lâm Kỳ lân cung kính nói, là, thiếu gia, chúng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Chương 233 ngạo quốc Nguyệt Gia, ta đã trở về. Ngạo quốc Nguyệt Gia, Lão Thái quân nhìn trên bản đồ ăn thở ngắn than dài, bên cạnh vài vị con dâu lẫn nhau đối xem một cái. Nguyệt Tam Nương hơi hơi mỉm cười. Nương, hôm nay ta làm phòng bếp cho ngài hầm ngài yêu nhất cá chích canh. Ngài nếm thử có cái gì hả uống, ta đều uống lên bảy tám trở về, ngươi nói thương nhi như thế nào còn không trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lao Thái Quân Châu mày hỏi. Nguyệt nhị nương cười trả lời, sao có thể, thương nhi thông minh lanh lợi, có bao nhiêu thực lực, ngài không phải nhất rõ ràng. Nói không chừng thương nhi là có việc chấm trễ. Đúng vậy, đúng vậy, nương ngài vẫn là đem nảy cơm cấp ăn, miễn cho đói lạ thân mình. Nguyệt lục nương đi theo phụ họa, Cầm lấy chiếc đũa Lao Thái quân lại bồng, không ăn uống, không ăn, các ngươi ăn đi. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Là ai chọc mãi mãi sinh khí. Nguyệt Ly Thương mang theo khăn đỏ làm linh đi vào đại sảnh. Nghe được Nguyệt Ly Thương thanh âm, Lao Thái quân tràn đầy kinh hỉ. Thương Nhi, ngươi đã trở lại. Ơn, mãi mãi, Tôn Nhi trở về bồi mãi mãi ăn cơm. Nguyệt Ly Thương đỡ Lao Thái quân trở lại trên chỗ ngồi. Bên cạnh nha hoàn nhóm. Vội vàng đi thêm vào chén uống Nguyệt Ngũ Nương cười cười Nương, Ngài Tôn Nhi đã trở lại Hiện tại có ăn uống ăn cơm đi Ngũ Thẩm nói đùa Là Thương Nhi không đúng Làm mãi mãi lo lắng Nguyệt Ly Thương cười trả lời Người một nhà hòa thuận vui vẻ Sau khi ăn xong Nguyệt Ly Thương đi theo Lão Thái Quân đi vào thư phòng Lần này đi có gì thu hoạch May mắn không làm lục mệnh Mãi mãi, ta tìm được rồi Nguyệt Ly Thương trả lời Lão Thái quân đại hỉ, hảo hảo hảo, chúng ta nguyệt ra thiếu nàng quá nhiều. Làm phiến mãi mãi thao tâm, Tôn Nhi sẽ xử lý, ngài yên tâm hảo. Chỉ là lần này đi hiên Viên đế quốc, Tôn Nhi nhìn đến có một đám tự xưng ngạo quốc thiếu niên. Nhưng vì sao Tôn Nhi phía trước vẫn luôn không có gặp qua bọn họ? Nguyệt Ly thương những mày hỏi. Lão Thái quân thở dài trả lời, những người này gia tộc là hoàng thượng một tay để bạt ra tới. Nói là nhường cho bọn họ một cái cơ hội. Cơ hội? Nãi mãi, Hoàng thượng gần nhất nhưng có chuyện gì? Hoặc là nói thấy người nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Nàng tổng cảm giác có chút không thích hợp à, theo lý thuyết hiện tại Nguyệt gia là tứ đại phụ tá đại thần đứng đầu. Trăm rằm ráng trần không đạo lý dịu rất một ít tiểu gia tộc mà đắc tội tứ đại phụ tá đại thần. Lao thái quân lắc đầu, không có, đối với Hoàng thượng làm, ta cũng không biết ra sao dụng ý. Người hôm nay trở về tin tức, nói vậy Hoàng thượng đã biết. Ngươi cần phải cẩn thận. Yên tâm đi, nãi nãi. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Sáng sớm sáng sớm, trong hoàng cung công công mang theo thánh chỉ đi vào nguyện ra. Nguyệt Ly Thương tiếp nhận thánh chỉ sau đi theo công công tiến vào hoàng cung. Ngự thư phòng, Nguyệt Ly Thương quỳ một gối xuống đất, thần Nguyệt Ly Thương khấu kiến hoàng thượng. Ái khanh bình thân. Trăm giảm dáng trần đứng dậy, tự mình nâng dậy Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nhìn thấy trăm giảm dáng trần sau, nội tâm có chút nghi hoặc. Người vẫn là giống nhau người, nhưng vì sao cảm giác có chút không thích hợp? Hoặc là nói xa lạ? Ái khanh làm sao vậy? Vì sao nhìn chằm chằm vào chấm xem? Chấm rằm dáng trần khó hiểu hỏi. Nguyệt Ly thương mỉm cười trả lời, là thân thất lễ, chỉ là thấy hoàng thượng khí sắc hồng luận, nói vậy thân mình đã bình phục đi. Ha ha ha, đúng vậy, may mắn có ái khanh đã hăng dược, bằng không chấm cũng không cũng có tốt nhanh như vậy, này hết thảy đều là ái khanh công lao. Trâm giảm dáng trần cười nói. Nguyệt ly thương khiêm tốn trả lời. Hoàng thượng an khang là bá tánh chi phúc. Nguyệt ly thương có thể vì hoàng thượng cống hiến sức lực. Là Nguyệt ly thương phúc phận. Hảo, trâm biết tâm ý của ngươi. Lần này đi huyên viên nhưng có bắt được liên ảnh yêu cầu dự tài. Trâm giảm dáng trần quan tâm hỏi. Nguyệt ly thương lắc đầu. Không có, là thần sai. Trưng 234 thật giả hoàng thượng. Tính, khởi tử hồi sinh nào có dễ dàng như vậy. Châm sẽ không trách tội với ngươi. Chỉ là mẫu phi nơi đó. Ai chăm giảm dáng trần thở dài. Nguyệt ly thương trả lời. Chờ lát nữa thần đi xem mẫu phi, tự mình tạ tội. Vẫn là đường đi, gần nhất mẫu phi ở Phật đường nhượng kinh. Ngươi vẫn là không đi quấy rầy hảo. Chăm giảm dáng trần nói. Nguyệt ly thương ngẫm lại cũng là, đột nhiên cười cười, như là nhớ lại cái gì. ái khanh vì sao cười. Chăm giảm dáng trần có chút khó hiểu. Nguyệt ly thương trả lời. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ đến lần đầu tiên cùng hoàng thượng ngài cùng liên ảnh gặp mặt, liền nhịn không được cười. Nga! Trăm dặm dáng trần có chút nghi hoặc. Nguyệt ly thương mở miệng, lần đó, tiên hoàng đem liên ảnh tứ hôn cấp thần. Thần đến bây giờ còn nhớ rõ hoàng thượng ngài nổi giận đùng đùng xuống tới, đánh thần một quyền, đem thần đều đánh hôn mê. Nga! Còn có như vậy một hồi sự? Trăm dặm dáng trần không ngừng tự hỏi. Nguyệt ly thương vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng thượng ngài đã quên. Nga, ha ha ha, châm quốc sự bận rộn, thật đúng là đã quên. Kinh ngươi như vậy vừa nói, thật là có như vậy một chuyện. Khi đó châm đánh thương ngươi đi. Châm giảm dáng trần cười to. Nguyệt ly thương ý vị thâm trường cười, đúng vậy, đau quá. Rời đi hoàng cung, Nguyệt ly thương mặt chưa bao giờ từng có ngưng trọ. Trên xe ngựa, khăn đỏ Lam Linh thấy Nguyệt ly thương sắc mặt. Lam Linh nhẹ hỏi, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng liên ảnh cùng Hoàng thượng lần đầu tiên gặp mặt khi đã xảy ra cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Khăn đỏ trả lời, là ở Đại Điện Thượng, tiên đế cấp thiếu gia cùng công chúa tứ hôn thời điểm. Nhưng ta vừa rồi cùng Hoàng thượng nói chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn bởi vì liên ảnh đánh ta một quyền, các ngươi đoán Hoàng thượng là như thế nào trả lời ta? Nguyệt Ly thương lại hỏi. Khăn đỏ nghĩ nghĩ, Hoàng thượng sẽ nói. Là thiếu gia ngươi nhớ lầm. a nếu hắn thật như vậy nói thì tốt rồi. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Lam Linh kinh hãi, thiếu gia, ngài ý tứ là. Hắn nói trong quốc sự bận rộn không nhớ rõ, nghe ái khanh như vậy vừa nói, thật là có như vậy một chuyện. Nguyệt Ly thương đem trăm rằm dáng trần nói lặp lại một lần. Khăn đỏ không dám tin tưởng, thiếu gia, chẳng lẽ cái này hoàng thượng. Thiếu gia, ngài lại như thế nào phát hiện. Khăn đỏ nghiêm túc hỏi. Nguyệt Ly thương trả lời, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm giác không thích hợp, tuy rằng vẫn là gương mặt kia, lại cảm giác không quen thuộc. Thực xa lạ, tựa như trước mắt người không quen biết giống nhau. Cho nên, ta liền tạc hắn một chút, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đem hắn tạc ra tới. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Lam Linh lo lắng hỏi. Nếu nói Ad hiện tại Hoàng thượng là giả, chỉ sợ không chỉ có sẽ động đãng ngạo quốc chi buồn còn sẽ cho Nguyệt ra mang đến bất hạnh. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, việc này các ngươi giữ kín như bưng, ta sẽ cùng lao thái quân nói, làm nàng để phòng một vài. Còn có tối nay ta muốn đi ly lạc cung nhìn xem, mẫu phi như thế nào. Các ngươi đi thông chi kỳ lân bọn họ, làm cho bọn họ phái người đi tìm hiểu một chút gần nhất ngạo quốc đã xảy ra cái gì. Nhớ lấy, không thể rút dây động rừng. Là, thiếu gia, hai người rời đi. Nguyệt Ly thương trong mày, nàng nội tâm đã có hoài nghi đối tượng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, xem ra nàng cũng đến nhanh hơn bước chân. Trong phòng, Nguyệt Ly thương hỏi, Vương Minh, Ngạo Quốc có bao nhiêu là thần điện người? Kim Loan Điện Thượng lại có bao nhiêu người là thần điện? Ngươi có biết, không thua kém 50 cái, trong đó một ít vẫn là Ngạo Quốc quan trọng đại thần. Ở ngươi còn không có xuất thế thời điểm, cũng đã lẻn vào tiến vào. Quan tâm rắc rối phức tạp, thiếu gia, một chốc, ngươi là thanh tỉnh không sao. Vương Minh nói, phịch một tiếng, Nguyệt Ly Thương một quyền đánh vào trên bàn, đáng chết. Trưng 235 ốm đau trên giường Ly Thái Phi. Đêm khuya, thư phòng. Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi, đem hôm nay sự tình nói cho Lão Thái Quân. Lão Thái Quân biểu tình ngưng trọng, nhưng có chứng cứ. Vô, nhưng đã khẳng định. Nguyệt Ly Thương trả lời. Lão Thái quân ở thư phòng qua lại đi lại, này nhưng như thế nào cho phải? Này nhưng như thế nào cho phải? Mãi mãi, ta tưởng đêm nay đi ly lạc cung nhìn xem, mẫu phi là bị cầm tù vẫn là nguyệt ly thương mày gấp gáp. Lão Thái quân dừng lại bước chân, vạn sự cẩn thận, nếu có thể đem ly Thái phi cứu ra, từ nàng chỉ chứng hoàng thượng, tình thế đôi chúng ta sẽ hảo rất nhiều. Chứ không nói này đó, mấy ngày này mãi mãi tiểu tâm chút, ta đi một chút sẽ về. Nguyệt Ly thương nói xong đi trước Ly lạc cung. Ly lạc cung, lúc này canh giữ ở ngoài cửa cung nữ cùng thái giám đều đổi thành tân nhân. Ly Thái phi mấy ngày này có chút gian nan, hơn nữa tưởng niệm liên ảnh, đã ốm đau trên giường. Nguyệt Ly thương đuổi tới thời điểm, chỉ nghe thấy trong phòng không ngừng truyền đến ho khán thanh. kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Nguyệt Ly thương đánh vượng canh giữ ở ngoài cửa cung nữ thái giám lặng yên đi vào tới, nghe được bên ngoài thanh âm. Ly Thái Phi cả giận nói: Cút đi, ai ra là tiên hoàng phi tử như thế nào? Các ngươi còn dám dùng sức mạnh? Mẫu Phi, Ly Thương đến chậm, nhìn gầy trơ xương như sải Ly Thái Phi, Nguyệt Ly Thương có chút ấy náy. Ly Thái Phi nhìn tới người, hai mắt đấm lệ mông lung. Ly Thương, người đã đến, đến rồi. Liên ảnh, khuku, Liên ảnh thế nào? Cứu sống không? Mẫu Phi yên tâm, Liên ảnh ta nhất định sẽ cứu sống. Chỉ là mẫu phi vì sao thân mình thành như vậy. Hoàng thượng không có kêu ngự ý thì cho ngài xem sao. Nguyệt ly thương đỡ ly thái phi, làm nàng ngồi ở trên giường. Ly thái phi không ngừng ho khan, khu khu. Là ai ra không muốn làm hắn phái người xem. Ai biết có thể hay không độc chết ai ra. Mẫu phi gì ra lời này. Đương kim thánh thượng nhân đức, như thế nào sẽ nguyệt ly thương cho mày. Ly thái phi phẫn nộ nói, này nghiệt tử không biết vì sao. Ở ngươi cùng liên ảnh rời đi sau mấy ngày hôm trước, đột nhiên tính tình đại biến, thế nhưng muốn luyện chế cái gì trường sinh bất lão chi dược. Này thiên hạ từ đâu ra trường sinh bất lão? Trừ bỏ tu luyện. Nhưng này nghiệt tử không chỉ có không ngừng, còn chuyên môn phái người trộm tới đồng nam đồng nữ, ở mười lăm trăng tròn là lúc, lấy đồng nam đồng nữ tâm huyết tới luyện chế. Ngươi nói, này không phải giải sầu điên cuồng là cái gì? Khu khu! Xin hỏi mẫu hầu! Hoàng thượng là chính mình luyện chế vẫn là thỉnh người. Nguyệt Ly thương hỏi, đem Ly Thái Phi nói ghi tạc trong lòng. Ly Thái Phi nghĩ nghĩ, cái này ai ra liền không rõ ràng lắm. Chỉ là ở mỗi tháng 15 trăng tròn, Hoàng thượng liền sẽ ở chính mình trong phòng đãi một ngày không ra. Mẫu Phi nhưng có nghĩ tới Hoàng thượng vì sao như vậy? Nguyệt Ly thương trả lời. Ly Thái Phi cả giận nói, chỉ sợ là bị quỷ bám vào người, chứ ma. Cũng không phải. Mẫu Phi có từng nghĩ tới trước mắt cái này Hoàng thượng đã không phải Mẫu Phi Hoàng Nhi, nói không chừng chỉ là một cái diện bạo tương đồng người mà thôi. Nguyệt Ly thương lớn mật suy đoán. Ly Thái Phi chừng lớn hai tròng mắt không thể tin tưởng, ngươi là nói. Nhưng thế gian này như thế nào có như vậy tương tự người. Húng hồ hắn hành vi cử chỉ, hắn ngày thường cách nói năng, cùng với mấy năm nay chúng ta phát sinh sự tình, hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Mẫu Phi nói có lý. Chỉ là này đó đều có thể bắt trước, không phải sao? Nguyệt Ly Thương hỏi lại. Ly Thái Phi nói, làm ai ra chậm rãi, ai ra có chút khó có thể tiếp thu. Cùng ai ra sinh hoạt hai mươi mấy năm Hoàng Nhi, ngươi nói không phải ai ra Hoàng Nhi, ai ra thực sự vô pháp tiếp thu. Mẫu Phi nhiều lo lắng, cùng mẫu Phi ở chung tự nhiên là mẫu Phi Hoàng Thượng. Chỉ là mẫu Phi nói tự Ly Thương mang theo liên ảnh rời đi, Hoàng Thượng liền dường như thay đổi một người. Chẳng lẽ mẫu phi trong lòng không có nghi hoặc sao? Nguyệt Ly Thương trả lời. Trưng 236 độc cô Thanh Ngông, Uông Túc, Ly Thái Phi cho mày, Nhưng, Nhưng không chứng cứ, Nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất, Vạn nhất thật sự không phải, Tiêu Nạo Quốc làm sao bây giờ? Chân chính Hoàng thượng lại đi đâu vậy? Cái này thỉnh mẫu phi yên tâm, Ly Thương trở về cố ý điều tra rõ việc này, Cứu ra Hoàng thượng. Nguyệt Ly thương nghiêm túc trả lời. Ly Thái Phi nắm lấy Nguyệt Ly thương tay, ai ra cần phải ngồi chút cái gì? Cùng Ngay thường vô tình liên hảo, thuận tiện mẫu phi nhưng nhiều hơn cùng Hoàng thượng kéo kéo việc nhà. Nguyệt Ly thương trả lời. Ly Thái Phi gật gật đầu, nước mắt lưng tròng. Hảo, ngươi vạn sự cẩn thận, hiện giờ liên ảnh ngủ say không tỉnh. Giang Trần lại không biết là mê mội vẫn là thay đổi cá nhân. Nếu ngươi cùng Nguyệt Gia cũng xảy ra chuyện. Ai ra không biết tồn tại còn có gì ý nghĩa. Mẫu phi yên tâm, ly thương chắc chắn điều tra rõ việc này, làm mẫu phi an tâm. Nguyệt ly thương hứa hẹn. Thiên trầm dãi lượng, Nguyệt ly thương dặn dò ly thái phi hai câu liền lặng yên rời đi. Bên kia ngự thư phòng, chăm dặm dáng trần chính thản nhiên tự đắc uống trà. Hoàng thượng, Nguyệt ly thương đã trở lại. Một vị tóc trắng xóa lão giả tiến vào ngự thư phòng không có hành lễ, trực tiếp mở miệng châm giảm dáng trần hơi hơi nhũ mày, li ái khanh trong cung quy củ vẫn là muốn thủ nga hoàng thượng là ở chỉ trích vi thần không phải li thư phi híp lại hai tròng mắt trên người tản ra cường đại hơi thở châm giảm dáng trần thở dài một tiếng ngươi làm làm bộ dáng cũng hảo vạn nhất bị tiến vào cùng nữ thái giám phát hiện nhiều mất mặt ha ha lúc này ngươi còn nghĩ mặt mũi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt điện chủ đi Ngươi có biết mặt trên có bao nhiêu coi trọng nguyệt ly thương? Một cái phế vật nhiều năm ăn chơi chắc táng, thế nhưng thành lăng viêm đại lục thiếu niên thiên tài, thực lực tới tím kính. Trên người tất nhiên có bảo bối, hơn nữa bên người nàng còn có một con cựu vĩ hồ, kia chính là trăm năm một cầu. Liên tính là ở hoang man giới, vẫn là sẽ bị các đại gia tộc chánh đoạt không thôi. Tím kính đối với chúng ta tới nói nhỏ yếu đến không được, nhưng nơi này là lăng viêm đại lục có giao diện quy tắc áp chế. Chúng ta căn bản là không có mười phần nắm chắc bắt lấy nàng. Nhưng nàng nhược điểm chính là Nguyệt Gia, cho dù có bảo bối cùng cửu vĩ hồ lại như thế nào. Ngươi vì sao không đem Nguyệt Gia cầm tù lên, bức nàng đi vào khuôn khổ. Ly Thư Phi tức giận chỉ trích. Hắn ở cái này cấp thấp đại lục là đãi đủ rồi, hắn phải về thần điện, phải về hoang man giới. Trong dặm dáng trần sắc mặt khẽ biến, ngươi cũng nói nàng có bảo bối cùng cửu vĩ hồ, vậy ngươi có biết nàng có bao nhiêu bảo bối? Nguyệt Ly thương là cái người thông minh, không có khả năng đem sở hữu át chủ bài lượng ra tới, ngươi vì sao không ở kiên nhẫn từ từ? Chờ! Ta đã đợi hơn phân nửa đời, còn phải đợi. Ở cái này chim không thèm địa địa phương ta đã chờ đủ lâu rồi. Ta nói cho ngươi, ta kiên nhẫn hữu hạn. hoang man giới cùng lăng viêm đại lục thông đạo sẽ vào tháng sau 15 hào mở ra. Vô luận như thế nào ta đều sẽ trở lại hoang man giới, nếu ngươi hỉ lưu tại hoang nơi này. Ngươi liền chậm rãi kéo. Ly Thư Phi tức giận phủi tay phải rời khỏi. Chăm dặm dáng trần đứng lên. Ngươi đứng lại. Nhiệm vụ không hoàn thành. Ngươi ta đều phải chết. Đi hoang man giới cùng thần điện lại như thế nào? Còn không phải muốn ra nhiệm vụ. Nơi này có cái gì không tốt? Ngươi vì sao khăng khăng đi hoang man giới? Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi cũng đừng quên. Là ai làm ngươi ngồi trên vị trí này? Nhiều năm như vậy nếu không phải ta... Ngươi có thể đem hắn sở hữu hành vi cử chỉ, cách nói năng phong tư học như thế giống như lúc. Ly thư bay lộn thân nhìn chăm giảm dáng trần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chăm giảm dáng trần một lần nữa ngồi xuống, thư phi, chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo liêu. Ngươi ở chỗ này nhi tử nữ nhi tôn tử trở đều từ bỏ sao. Chăm giảm dáng trần thỏa hiệp. Ly thư phi cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là đem chính mình làm như chăm giảm dáng trần. Ngươi cũng đừng quên. Độc cô Thanh Mông mới là người chân chính thân phận. Mà ta cũng không phải là Ly Thư Phi, ta kêu ông Túc. Trưng 237 nàng, ngươi tuyệt đối không thể động. Nhìn Ly Thư Phi hoặc là càng sát thực nói, nhìn ông Túc rời đi bóng dáng, độc cô Thanh Mông sắc mặt đen lại hắc, Ngược lại kéo xuống phía sau một bộ tranh chữ, phía sau ám môn mở ra, độc cô Thanh Mông đi vào mật thất. Nhìn nắm ở trên giường đá sắc mặt tái nhợt chăm giảm dáng trần, hôm nay hảo chút không. Khu khu, ngươi tiến vào làm cái gì? Chăm giảm dáng trần cho mày. Tự nhiên là tiến vào nhìn xem ngươi, miễn cho ngươi chết ở chỗ này. Độc Cô Thanh Ngông trả lời. Chăm giảm dáng trần sắc mặt khó coi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao phải giả mạo chấm? Ngươi không cần biết, đúng rồi, Nguyệt Ly Thương đã trở lại. Độc Cô Thanh Ngông đột nhiên nói. Chăm giảm dáng trần đột nhiên đứng lên, khẽ động thân mình, manh khu lên. Khu khu, khu khu. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng, ngươi tuyệt đối không thể động. Nga. Vì sao? Luôn luôn chấn định tự nhiên ngươi, như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Chẳng lẽ ngươi đọc cô Thanh Bịt Kín Hạ đánh giá Trăm Giảm dáng Trần? Trăm Giảm dáng Trần trầm giọng nói, nàng là liên ảnh phụ quân, chỉ có nàng mới có thể cứu sống liên ảnh. Ngươi đáp ứng ta bất động liên ảnh cùng Mẫu Phi. Ha ha ha, thật đúng là có ý tứ, nếu có thể thật không nghĩ cùng ngươi là địch. Ngươi là một cái thực tốt bằng hữu. Độc cụ thanh mông ca ngợi. Trăm giảm dáng trần trong mắt trào ra một tia thống khổ chi sắc. Bằng hữu. Đã từng hắn đương hắn là chi tâm bằng hữu, hai người tương ngộ là như vậy cầu hết. Đơn giản là hắn cải trang vi hành, sau gặp được địch nhân, hắn từ trên trời giáng xuống cứu hắn. Lại chưa từng tưởng, nguyên lai này hết thể đều là hắn kế hoạch tốt, chờ hắn thượng câu đầu. Trăm giảm dáng trần càng nghĩ càng nhịn không được cười khổ. Hắn thật là xuẩn. Dáng Trần. Độc Cô Thanh Mông thấy trăm giảm Dáng Trần bộ dáng, hắn trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, nhưng hắn không thể không làm như vậy, nếu có thể. Kiếp sau chúng ta không cần ở tương nộ. "Hảo." Khô Khốc Viễn Hầu tản ra bi ai, trăm giảm Dáng Trần trả lời. Độc Cô Thanh Mông nhìn thoáng qua trăm giảm Dáng Trần rời đi mà thất. "Nguyệt gia, Nguyệt Ly Thương cùng Ly Thái Phi phân biệt sau liền ở trong phòng không ngừng tự hỏi, liên ảnh dược là tìm được rồi." nhưng nàng luyện đan trình độ còn chưa đủ a ít nhất muốn đạt tới tông cấp mà nàng vẫn luôn ở đại sư cấp bậc xem ra trong khoảng thời gian này muốn nỗ lực luyện đan nguyệt ly thương phân phó cáo lông đỏ đi siêu tập tin tức chính mình tắt lóe nhập không gian luyện đan đảo mắt một tháng qua đi cùng tháng ly thương từ không gian ra tới thời điểm một thân cho bụi. tông cấp luyện đan sư rốt cuộc đột phá nguyệt ly thương đem trăm dặm liên ảnh từ không gian di ra tới Ngay sau đó lại lóe nhập không gian, nhìn đến Mạc Yên ở giáo chính mình Nhi tử kỹ năng. Có thể nét mực lại như thế nào cũng học không được. Ngu xuẩn, lão nương như thế nào sinh ngươi như vậy một cái ngu xuẩn, liền chúng ta phượng hoàng nhất tộc cơ bản nhất đều sẽ không. Ngươi thật là ta Mạc Yên Nhi tử sao. Mạc Yên khí thiếu chút nữa một trưởng trụ chết trước mắt lớn lên trương gà nét mực. Nét mực một độ ngây ngô bộ dáng, còn không dừng hướng Mạc Yên trong lòng người có. Không thể nhịn được nữa, Mạc Yên trực tiếp đem Nhi Tử chụp đến không gian một cái khác góc. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, trong không gian những người khác đều thấy nhiều không trách. Nguyệt Ly Thương cười lắc đầu, "Mạc Yên, hắn còn nhỏ. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi, tiểu tử này quá thiếu tấu." Mạc Yên vẻ mặt ghét bỏ. Nguyệt Ly Thương cười cười, "Vẫn là hài tử, chậm rãi giáo. Ta hôm nay tới là muốn ngươi một chút vượng hoàng huyết, ta muốn cứu một cái rất quan trọng người." Khu khu, chủ nhân, ngươi biết chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc huyết thực chân quý đi. Mạc Yên ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, chính là biết cho nên mới muốn A. Trường 238 thất tỉnh lại mất trí nhớ chăm rằm liên ảnh. Mạc Yên vẻ mặt ngạo kiều, cho nên chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là tìm thiên tài điệu bảo tới cấp ta bổ bổ thân mình. Ta như vậy một cái đại mỹ nhân, nếu là mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, liền khó coi. Những cái đó Hùng Phượng Hoàng liền sẽ không. Nguyệt Ly Thương nhịn không được trợn trắng mắt, trực tiếp từ nạp giới lấy ra một cây đao tử, tay trái cầm một cái bình sứ. Chỉ nghe thấy ai nha một tiếng, Mạc Yên vẻ mặt hủi khuất, "Chủ nhân, ngươi như thế nào không trải qua ta đồng ý, liền thương tổn ta? Ở trong giải, ta nhiều phong điểm." Nguyệt Ly Thương trả lời, "Phía trước cái kia khí phách, cao lãnh Mạc Yên đi nơi nào? Mất chi nhớ, như thế nào liền tính tình đều thay đổi?" Như vậy lộ bỉ. Đem bình sứ tiếp mãn, Nguyệt Ly Thương vừa lòng thu vào nạp giới Mạc Yên hốc mắt đỏ bừng nhìn Nguyệt Ly Thương. Xem Nguyệt Ly Thương có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, khủ khủ, này trong không gian linh tuyển thủy ngươi uống nhiều điểm, có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Nói xong trực tiếp ở không gian phòng luyện đan bắt đầu luyện đan. Ở Mạc Yên muốn kêu to khi, nét mực phe phẩy chính mình cái đuôi tung ta tung tăng đi tới, nho nhỏ cánh ôm lấy Mạc Yên, mâu thân Mạc Yên lăng trong chốc lát, đại nao trống rỗng trực tiếp đem nét mực chủ phi. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, một cái phi thân đi vào nét mực trước mặt, tiểu ngu xuẩn, ngươi có thể nói. Ha ha, mẫu thân. Nét mực cũng không giận, như cũ đến Mạc Yên trước mặt làm nũng. Nửa tháng sau, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Nguyệt Ly thương đại hỉ này đan dược rốt cuộc luyện thành. Tuy rằng lãng phí rất nhiều lần dược tài, nhưng nói như thế nào cũng là đáng giá. Lắc mình ra không gian, Nguyệt Ly thương gấp không chờ nổi đem đan dược cấp trăm dặm liên ảnh an vào, sau đó ở uy một chút linh tuyển thủy. Ước chừng nửa canh giờ, trăm dặm liên ảnh mở hai tròng mắt, ta đây là ở đâu? Thanh âm có chút khàn khàn. Nguyệt Ly thương nâng dậy trăm dặm liên ảnh, ngươi tỉnh, nơi này là Nguyệt gia, Nguyệt gia, trăm dặm liên ảnh đầu có chút hơi đau, ta nhớ rõ, ta hình như là đã chết. Như thế nào sẽ, ngươi chỉ là bị thương. Nguyệt Ly Thương mở miệng, chăm dặm liên ảnh quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ngươi, là ai? Nguyệt Ly Thương có chút ngốc lăng, chỉ chốc lát sau đem hai người quan hệ đơn giản nói một lần. Chăm dặm liên ảnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt tuấn Mỹ nam tử là nàng phu quân. Nàng cũng không biết vì cái gì, từ tỉnh lại sau, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nguyệt Ly Thương cấp chăm dặm liên ảnh một lần nữa bắt mạch một chút, tạm thời không có phát hiện cái gì vấn đề liên dặn dò nha hoàn nhóm tiểu tâm hầu hạ thư phòng nguyệt ly thương đem trăm dặm liên ảnh sự tình nói cho lao thái quân lao thái quân nghĩ nghĩ ngươi là nghĩ như thế nào liên ảnh hiện giờ mất trí nhớ tôn nhi tưởng đơn giản làm nàng hoàn toàn quên phía trước sự tôn nhi không nghĩ chậm chê nàng nguyệt ly thương mở miệng lao thái quân hơi hơi nhử mày này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nhưng ngươi từng nghĩ tới vạn nhất ngày nào đó công chúa nhớ ra rồi Ngươi làm sao bây giờ? Nàng chạy đến ngươi trước mặt chất vấn ngươi khi, ngươi nên như thế nào trả lời? Này vấn đề này Nguyệt Ly Thương thật đúng là không nghĩ tới, nàng là tưởng cấp trăm dặm liên ảnh luyện chế một viên vong ưu đan, làm nàng hoàn toàn quên. Lão Thái quân lắt đầu, thương nhi, cùng với như vậy không bằng toàn bộ thắc gia đem ngươi thân phận thật sự nói cho công chúa. Mặt khác liền giao cho công chúa chính mình quyết định. Là tôn nhi ế kỷ, tôn nhi sẽ nói cho nàng. Nhưng trước mắt không được, ít nhất muốn đem nạo quốc sự tình xử lý xong. Nguyệt Ly Thương trả lời. Lao Thái quân gật gật đầu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mặt trên vị kia. Mặt khác về sau rồi nói sau. Trưng 239 trả vương minh, Diệt nguyệt gia. Trăm dặm liên ảnh tỉnh lại sự tình, Nguyệt Ly Thương làm nguyệt phủ người bảo mật, rốt cuộc hiện tại là khẩn trương thời khắc. Trong Hoàng Cung, Ly Thư Phi từng bước khẩn bước, không, phải nói là vương túc. Độc cô Thanh Mông còn lại là từng bước nhường nhịn, khá vậy có không thể nhịn được nữa thời điểm. Vông Túc, ngươi tốt nhất một vừa hai phải. Độc cô Thanh Mông tức giận. Vông Túc cười lạnh một tiếng, Độc cô Thanh Mông ngươi sẽ không thật sự đối cái kia bệnh hưởng tử chăm rằm dáng trần, có cái gì ý tưởng đi. kia cũng thật làm ta ghê tởm. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, ngươi ở thân điện thời điểm liền tương đối thích thân cận nam tử, đối nữ tử tránh như rán giết. Ngươi không phải là... Vương Túc trên dưới đánh giá độc cô Thanh Ngông. Độc cô Thanh Ngông bị trọc tức sắc mặt phát hành, cuối cùng thâm hô một hơi. Vương Túc, ta biết ngươi ở dùng phép khích tướng. Nhưng ta còn là câu kia, nhiệm vụ không có hoàn thành chúng ta đều không thể rời đi. Độc cô Thanh Ngông. Vương Túc hô to, ở quá tam. Ba ngày chính là thông đạo mở ra là lúc, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp. Nguyệt gia cần thiết diệt tộc, Nguyệt ly thương cần thiết chết. Nạo quốc cần thiết rời nhà người kế thừa. Ta đây cũng nói cho ngươi, không có khả năng, không có trăm phần trăm nắm chắc, ta tuyệt không động thủ. Độc cô Thanh Mông trực tiếp cự tuyệt. Không khí trở nên quỷ dị, hai người ai đều không nhường ai, dương cung bạc kiếm. Một hồi lâu, độc cô Thanh Mông mở miệng, vương minh nhiệm vụ thất bại, phản bội thần điện. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn đã chết, làm người nhìn xem một chút hắn mệnh bài, phát hiện hắn mệnh bài vẫn là hảo hảo, người lại không thấy chỉ có thể thuyết minh hắn trốn chạy. Mặt trên đã đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta hai cái. Dựa vào cái gì? Tại đây chim không thèm địa địa phương lại không ngừng chúng ta hai cái. Nhiệm vụ này chính là ngươi tiếp, không liên quan gì tới ta. Vương Túc cự tuyệt. Độc Cô Thanh Mông trả lời, "Đừng quên, hắn họ Vương. Thì tính sao? Lại không phải ta thân huynh đệ, bất quá là cái con vợ lẽ thôi." Vương Túc khinh thường nói. Độc Cô Thanh Mông lắc đầu, Mặc kệ thế nào, chuyện này đã dừng ở chúng ta trên người. Chẳng lẽ ngươi liền thật muốn làm điện chủ tự mình tìm ngươi sao? Ngươi vông túc tức giận trừng mắt độc cô Thanh Mông, nếu có thể, hắn thật muốn lộng chết hắn. Cuối cùng, vông túc tức giận nói, hảo, ta trả hương minh, nhưng rời nhà cần thiết ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu không, hết thể không bằng nữa. Theo ý ngươi, độc cô Dược trả lời, hai người đạt thành hiệp nghị. nguyệt gia. Đương Lâm Kỳ lân đem Nguyệt Ly Thương yêu cầu tin tức mang về tới khi. Nguyệt Ly Thương xem xong sau, cười lạnh này thần điện còn không phải giống nhau lợi hại. Bất quá này chăm giảm dáng trần cũng là xuẩn, như vậy vụng về kỹ thuật diễn cũng tin tưởng. Thật là làm gì đều không cần đầu óc sao. Thiếu gia kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Kỳ lân hỏi. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng dơ lên, làm sao bây giờ? Tự nhiên là sẽ mở thần điện giả nhân giả nghĩa mặt nạ lâu. Người trước đi xuống, làm ta hảo hảo ngấm lại. Là, thiếu gia Lâm Kỳ lân rời khỏi phòng. Trong phòng, Vương Minh đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, làm sao vậy? Ta có chút việc, phải rời khỏi Nguyệt ra. Vương Minh mở miệng. Nguyệt Ly Thương gật đầu, đừng đã chết. Hảo. Vương Minh nói xong biến mất ở trong đêm tối. Đen nhánh đêm, Nguyệt Ly Thương lẻn vào hoàng cung, nếu muốn bức xuất giá hoàng đế. Liền phải tìm được chấm hoàng đế Hoàng cung một mảnh an tĩnh Ngự thư phòng độc cô thanh mông nghiêm túc nhìn tấu trường ngẫu nhiên bế bế hai trong mắt Nguyệt ly thương kiên nhẫn chờ đợi Chỉ chốc lát sau Chỉ nghe thấy độc cô thanh mông nói Các ngươi trước đi xuống có việc chấm xe kêu các ngươi Nô tài cáo lui Hầu hạ ở bên cạnh thái giám cung nữ cung kính rời đi An tĩnh ngự thư phòng Độc cô thanh mông nói Xuất hiện đi Nguyệt ly thương sờ sờ cái mũi Đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy một thân H.I.I. Nam tử xuất hiện. chương 240 về cha mẹ tin tức. Mấy năm nay qua đi vẫn là trốn bất quá ngươi thần thức. H.I.I. Nhân mở miệng. Độc cô thanh mông khẽ như mày, là ngươi, uông minh. Hắn tưởng Nguyệt Ly Thương, rốt cuộc ở hắn hiểu biết Nguyệt Ly Thương sau, không cho rằng nàng không phát hiện hắn cái gì khác thường. Như thế nào? Ngươi cho rằng sẽ là ai? Vương Minh bắt lấy vây quanh ở trên mặt miếng vải đen. Độc cô Thanh Mông cười cười, mặt trên đều ở bắt ngươi, ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Lá gan đến không nhỏ. Ha ha ha, ta vì cái gì không hảo xuất hiện, ngồi ở ta trước mặt chính là, Ngạo quốc hoàng đế chăm giảm dáng trần, ta sợ cái gì? Vương Minh cười nói. Độc cô Thanh Mông nghe xong cũng đi theo đứng lên, có ý tứ, ngươi đã là tới tìm chăm giảm dáng trần. Như vậy ta độc cô Thanh Mông hôm nay coi như không nhìn thấy, chỉ này một lần. Chỉ là ngươi tới tìm chấm có gì chuyện quan trọng. Tự nhiên là cho Hoàng thượng ngươi đưa giải dược tới. vương Minh trả lời. Độc cô Thanh Mông hơi hơi như mày, giải dược. Năm đó ta vì tiến thần điện không thể không nuốt vào thi cổ đan. Ngồi đến đêm trăng tròn không phục giải dược, liền đau đớn muốn chết. Nhưng mỗi lần ăn vào, liền phát hiện chính mình thân mình không giống nhau. Nói vậy ngươi cũng phát hiện trong đó yếu hại. May mắn ta lần này nhiệm vụ chung, gặp được một cái cao nhân, nàng không chỉ có giúp ta giải trừ thi cổ, còn trị hết ta nhiều năm ám thương. Ta biết thần điện ở đuổi giết ta, nhưng thì tính sao? Chỉ cần ta biểu lộ thân phận, điện chủ không có tới, ai sẽ trảo đến ta? Vương Minh tự tin trả lời. Độc cô Thanh Mông chau mày, ngươi cùng ta nói này đó, là tưởng từ ta nơi này biết cái gì? Thông Minh! Ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Vương Minh cười cười. Độc cô Thanh Mông trầm giọng nói, đừng nói nhảm nữa. Ta biết Nguyệt Tiêu Dương ở hoang man giới thần điện, nhưng ta phải biết rằng hắn có hay không biến thành quái vật. Hắn bị ai trông giữ? Hắn hiện tại như thế nào? Vương Minh một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Độc cô Thanh Mông cười cười, ngươi tới chính là vì hắn. Hắn cùng ngươi cái gì quan hệ? Ân nhân cứu mạng. Vương Minh đúng sự thật trả lời chỗ tối nguyệt ly thương hơi kinh hãi không nghĩ tới vương minh là vì phụ thân tiến hoàng cung độc cô thanh mông gật gật đầu ta xác thật biết nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi cái này thần điện phản đồ a nói như vậy ngươi không muốn biết vị kia cao nhân là ai vương minh cười lạnh độc cô thanh mông không thèm để ý trả lời ngươi nói có liền có ai biết có phải hay không thật sự nhiều năm như vậy không gặp vương minh ngươi đầu óc vương minh chỉ chỉ chính mình đại não Tự nhiên ở chỗ này, nếu ngươi không tin, ta đây đành phải cáo tử. Còn không đợi ông Minh đi ra ngự thư phòng, Độc cô Thanh Mông mở miệng, chậm đã, ta có thể nói cho ngươi Nguyệt Tiêu Dương sự tình. Nhưng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi nói vị kia cao nhân? Ít nhất ta phải biết rằng hắn tên họ là gì. Họ Nguyệt, danh Ly Thương, Nguyệt Ly Thương ông Minh trả lời. Còn một chút, Độc cô Thanh Mông từ ghế trên đứng lên, ngươi nói cái gì? Nguyệt Ly Thương. Không sai, ngày đó ở hiên viên đế quốc, chính là nàng đem ta trị liệu tốt. Cũng là nàng đem ta đánh bại, ngươi hẳn là biết tế hồn lợi hại chỗ. Buồn cười chính là, ở nàng trước mặt ta thế nhưng thất bại. Vương Minh cười khổ trả lời. Độc cô Thanh Mông trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ở hắn nghe nói Nguyệt Lì Thương nghe đột khi, liền biết người này không đơn giản. Lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, liền tế hồn đều có thể phá giải, này thật là một nhân vật. Thế nào? Hiện tại có thể nói sao? Vương Minh cười hỏi. Độc cô Thanh Mông ngồi trở lại ghế trên. Nguyệt Tiêu Dương năm đó xác thật là bị thần điện bắt được hoang man giới. Nhưng ở thần điện sau 3 năm, bị người cứu đi. Kêu Nguyệt Tiêu Dương thế tử. Vương Minh bội hỏi. Trưng 241 giao dịch. Độc cô Thanh Mông hơi hơi mỉm cười. Phía trước nhưng chưa nói Nguyệt Tiêu Dương thế tử. Vương Minh trầm mặc không nói. Ra đây có thể cho người nói sao? Nguyệt Ly Thương từ chỗ tối đi ra. Độc cô Thanh Mông hiếp lại hai tròng mắt, liền ở phía trước hắn đối mặt Nguyệt Ly Thương vẫn là lấy chăm dặm dáng trần thân phận. Hiện tại lấy chính mình nguyên bản thân phận, độc cô Thanh Mông tuy không phải rất sợ, nhưng như thế nào cũng có chút hài kịch tính. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở. Độc cô Thanh Mông cười nói. Nguyệt Ly Thương mặt vô biểu tình, ta nương ở nơi nào? Phụ thân tin tức nàng xem như biết, tuy rằng không biết tung tích. Nhưng chỉ cần không có nhìn thấy thi thể chính là tốt. Độc cô Thanh Mông bàn tay vung lên, uống trà, chấm, vì cái gì muốn nói cho ngươi? A, chấm, ngươi ở trước mặt ta còn tự xưng chấm. Ngươi không cảm thấy buồn cười. Ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ta chỉ muốn biết ta nương ở nơi nào. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời. Đối với Nguyệt Ly Thương không khách khí, độc cô Thanh Mông hơi hơi như mày, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Lúc này đây độc cô Thanh Mông dùng chính là ta, không phải chấm. Nguyệt Ly Thương trả lời, chỉ bằng ta trên tay có thi cổ giải dược. Tay không tự giác nắm chặt, độc cô Thanh Mông nhìn Nguyệt Ly Thương, không nói một lời. Mà đồng thời Nguyệt Ly Thương cũng không nói gì, nhìn thẳng độc cô Thanh Mông, không chút nào sợ. Không khí trở nên có chút quỷ dị. Một hồi lâu, độc cô Thanh Mông mở miệng, ngươi nói có liền có, ta vì sao phải tin ngươi? Tin hay không là chuyện của ngươi? Ta trên tay chính là có thi cổ giải dược. Nguyệt Ly thương kêu ngạo trả lời. Đối với Nguyệt Ly thương nói, độc cô Thanh Mông kỳ thật nội tâm là tin tưởng. Chỉ là hắn muốn cho chính mình nhiều một ít lợi thế, nhưng hiện tại tựa hồ tình huống không giống nhau. Như thế nào? Nguyệt Ly thương hỏi. Một hồi lâu, độc cô Thanh Mông thở dài. Hảo, ta nói cho ngươi, bất quá ta nơi này còn có một bút giao dịch, ngươi muốn hay không làm. Việc nào ra việc đó? Người giao dịch còn muốn nhìn hay không có giá trị? Nguyệt Ly thương trả lời. Độc cô Thanh Mông nói, lấy ngươi năng lực, tin tưởng biết chúng ta là ai? Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Trong đó chúng ta cũng không phải loạn sát vô tội người, chỉ là bởi vì thân trung thi cổ, cho nên mới không thể không tới nơi này. Cho nên ngươi tưởng nói chính là, Nguyệt Ly thương cho mày. Độc cô Thanh Mông nhìn Nguyệt Ly thương trả lời, ở quá ba ngày. Hoang man giới cùng lăng viêm đại lục sẽ có một cái thông đạo mở ra. Chỉ cần đến lúc đó ngươi nghĩ cách đem này thông đạo hoàn toàn phá hỏng, về sau hoang man giới người nghĩ tới tới cực kỳ khó. Đến lúc đó lăng viêm đại lục liền có thể giải trừ lửa xém lông mày, đến nỗi về sau sự ta liền không thể cho ngươi bảo đảm. Ta muốn trả giá cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Độc cô Thanh Mông đem như vậy trọng đại sự tình nói cho nàng, khẳng định có tân tính toán. Độc cô Thanh Mông cười cười, cái này ta còn không có nghĩ đến, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bức ngươi làm không thích sự. Hảo! Cái này giao dịch ta làm, cái này có thể nói chuyện ta nương sự tình đi. Nguyệt Ly thương hỏi. Sửa sang lại hạ suy nghĩ, độc cô Thanh Mông đem chính mình biết đến sự tình nói cho Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương càng nghe càng trầm trọng, nguyên lai nàng mẫu thân thật là hoang man giới người. Ta mẫu thân gọi là gì? nguyệt ly thương hỏi Độc cô Thanh Mông trả lời, gói thuốc lá, năm đó nàng trở thành hoang man giới duy nhất một cái từ Tổng Điện chủ thân điểm thánh nữ. Nhưng sau lại không biết vì cái gì, gói thuốc lá trốn chạy, Tổng Điện phái ra nhiều danh sứ giả trảo nàng trở về. Lại cuối cùng vẫn là không có bắt được, lại không nghĩ nàng thế nhưng chạy trốn tới lăng viêm đại lục tới, còn thành thân sinh con. Hừ, thân điện lại như thế nào? Bất quá là một đám nguy quân tử. Nguyệt Ly Thương hừ lạnh một tiếng. Độc cô Thanh Mông không có phủ nhận, hiện tại thần điện hắn cũng càng ngày càng không mừng. chương 242 Hợp tác Làm hợp tác đồng bọn, ta còn có thể nói cho ngươi tô gia tin tức. Bởi vì ngươi nương trốn chạy, điện chủ giận dữ, tô gia hiện tại đã xuống dốc. Tại đây lăng viêm đại lục ngươi cảm thụ không đến mọi người đối thần điện tín ngưỡng. Nhưng ở hoang man giới, thần điện chính là thần, ngươi nương trốn chạy, tô gia thành hoang man giới lao thử, mọi người đòi đánh. Cho nên hiện tại Tô Gia bị mặt khác tứ đại gia tộc chén ép. Cũng may ngươi ông ngoại dùng thực lực của chính mình ngăn chặn đối phương, nếu không hoang man giới nào còn có cái gì Tô Gia. Độc cô Thanh Mông nói. Nguyệt Ly thương nội tâm căng thẳng, Tô Gia đã đến nước này sao? Nàng tin tưởng nương trốn chạy tuyệt đối có nàng lý do, sai cũng là thần điện sai. Đến nỗi Tô Gia, hoang man giới nàng là nhất định phải đi. Tiến vào Tô Gia sau. Nàng còn muốn nhìn Tô Gia là như thế nào đối đại mâu Thần. Nếu có thể, nàng không ngại kéo Tô Gia một phen, nhưng nếu bọn họ kia nàng cũng không cần thiết. Nga, đúng rồi, ta còn nhớ tới một chuyện, gần nhất nghe nói Tô Gia Gia chủ giống như thân mình có chút không tốt. Mặt khác tứ đại gia tộc chính ngò ngoe rục dịch, ta tính ra, ít nhất nửa năm đi. Nếu Tô Gia Gia chủ thật sự thân mình xuất hiện vấn đề, kia Tô Gia liền chú định sẽ bị mặt khác gia tộc phân chia. Độc cô Thanh Mông như là lầm bầm lâu bầu. Kỳ thật là nói cho Nguyệt Ly Thương nghe, hắn liền muốn nhìn một chút Nguyệt Ly Thương là cái gì phản ứng. Nguyệt Ly Thương lại không có bất luận cái gì dao động, cười cười, đa tạ độc cô công tử báo cho, ta Nguyệt Ly Thương nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Nói xong, bàn tay rôi ra, trên tay xuất hiện một cái bình sứ, Nguyệt Ly Thương đem bình sứ ném cho độc cô Thanh Mông, bên trong là thi cổ giải rượu, có hai viên. Một cái khác viên là vì ngươi nhiều đưa ta tin tức. Độc cô Thanh Mông tay run nhẹ nhẹ, thi cổ đan giải dược, hắn suy nghĩ thật lâu. Hắn không bao giờ dùng chịu đựng tra tấn, hơn nữa hắn cũng không cần ở làm chính mình không muốn làm sự tình. Độc cô Thanh Mông có hỏi dồn dập, đem bình sứ đan dược đảo ra tới, liền thủy đều không có uống, trực tiếp nuốt vào. Đan dược nhập khẩu, độc cô Thanh Mông cái chán lập tức mồ hôi rơi, sắc mặt trở nên dữ tợn lên toàn thân gân xanh bạo khởi, chịu đựng cực đại thống khổ. Nguyệt Ly thương nói, nhìn xuống ngươi liền sống. Chỉ là đơn giản sau cái tự, Độc Cô Thanh Mông như là nhớ tới cái gì hét lớn một tiếng. À, ta nhất định không thể thua. Nửa canh giờ qua đi, Độc Cô Thanh Mông thân mình đã sớm ướt chỉnh kiện xiêm y nhẹ. Thống khổ chậm rãi biến mất, Độc Cô Thanh Mông chỉ cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng không ít. Nghe trên người hương vị, Độc Cô Thanh Mông hơi hơi nhử mày, chờ một lát. Liên biến mất ở Nguyệt Ly Thương cùng ông Minh trước mặt. Chờ độc cô Thanh Mông lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. Một thân thoải mái thanh tân, độc cô Thanh Mông nói, ba ngày sau, hồi hoang mang dưới. Hảo! Nguyệt Ly Thương trả lời. Đêm nay, Ngự thư phòng không chỉ có này ba người. Ở ông Minh rời đi thời điểm, độc cô Thanh Mông nói, vương túc ở ngạo quốc. Chỉ là một câu, làm ông Minh thân mình cứng đờ. Vương túc! Cái kia đã từng tốt nhất đồng bọn, cái kia đã từng nói tốt sinh tử tương giao, cả đời huynh đệ. Cuối cùng, cuối cùng, Vương Minh trầm giọng hỏi, hắn ở đâu? Rời nhà. Độc Cô Thanh Ngông trả lời. Vương Minh lưu lại một đường đa tạ, liền biến mất. Nguyệt Ly thương vội vàng trở về xử lý sự tình, thời gian chỉ còn lại có ba ngày, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, còn có nàng cáo lông đỏ. Đến lúc đó còn muốn như thế nào tiến vào hoang mang giới. Này đó đều là vấn đề, nàng cần thiết phải hảo hảo ngẫm lại. Rơi nhà, gần nhất ông Túc tức giận vẫn luôn ngẹn, không trô như phát. Trước 243 hai ông đánh giá. Mấy năm nay ở lăng viêm đại lục đã đem hắn kiên nhận ma tẫn. Hắn sinh ra ở hoang mang giới, tự thân liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, lăng viêm đại lục người đều là cấp thấp tiện dân. Nhưng chính là như vậy cấp thấp tiện dân, hắn ở ngạo quốc đối bọn họ túi đầu xương thần. Hắn đã sớm chịu đủ rồi này đó, hắn phải về hoang mang giới, hắn phải về thần điện, hắn muốn khôi phục dĩ vãng thần thái phi dương. Còn có ba ngày, ba ngày sau hắn liền có thể làm hồi đã từng cái kia vông túc, mà không phải khoác ly thư phi cái này thân phận tồn tại. Đêm, thực tính, phản phất một trận gió đều có thể nghe thấy. Đột nhiên, vông túc mày gấp gáp. Mở ra cửa phòng nhìn bên ngoài đêm sắc, các hạ tới ta rời nhà có gì chuyện quan trọng. vèo một tiếng, Vương Minh thân xuyên một thân hắc ý để, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Người là người phương nào? Vương Túc hỏi. Vương Minh không nói gì, như cũ nhìn Vương Túc, năm tháng thật đúng là con dao giết heo. Nếu không phải độc cô Thanh Mông nhắc nhở. Nếu không phải dùng ông gia độc hữu kỹ năng trá xét. Chỉ sợ trước mắt người liền tính đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không biết người này là Vông Túc. Đối với Vông Minh hành vi, Vông Túc nội tâm không thoải mái, các hạ không có việc gì, liền thỉnh rời đi. phịch một tiếng, Vông Minh đột nhiên phát động công kích. Cũng may Vông Túc phản ứng mau, tránh thoát Vông Minh công kích. Tôi không kịp phòng công kích, làm Vông Túc có chút bực bội, các hạ hay không thật quá đáng. Vông Minh không có trả lời tiếp tục công kích, Vông Túc bị hoàn toàn làm tức giận, cũng không rảnh lo cái gì. Lúc này hắn yêu cầu đem nguyên bản trong lòng áp lực lửa giận cấp phát tiết ra tới. Hai người lý giải đánh nhau đưa tới rời nhà mọi người. thấy vậy cũng không dám sinh thời giúp nhà mình ra chủ kháng địch. Thật sự là, hai vị tím dai thực lực, đối với bọn họ này đó tép rượu tới nói. Phòng chừng còn không có tới gần, đã bị dư ba cấp chấn vượng. Phanh phanh phanh, chỉ thấy ông Minh cùng ông Túc đánh khó xa khó phân, trên mặt đất hố một cái so một cái đại. Cuối cùng hai người đều lượng ra bản thân vũ khí, càng là đánh túi bụi. Nhiên ở giao chiến trong quá trình, vông túc trong lòng có một cái mơ hồ thân ảnh. Từ này là vông minh sử dụng kỹ năng, làm vông túc trong lòng càng thêm đích xác định nhãn trước nhiệt tâm là ai. Phích một tiếng, hai thanh vũ khí tương giao phát ra kim loại và chẳng thành, hai người bị chấn đều thối lui vài bước. Máu tươi từ trong miệng tràn ra tới, vông túc cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Vương Minh thấy Vương Túc nhận ra thân phận của hắn. Đem trên mặt miếng vải đen lấy rớt, đồng dạng trong miệng tràn ra máu tươi. Nhiều năm không thấy, vẫn là lợi hại như vậy. Xem ra ngươi tu luyện không có rơi xuống. Vương Minh trả lời. Vương Túc hừ lạnh một tiếng, hừ, làm thần điện trốn chạy, ta có quyền lợi đem ngươi bắt trở về giao cho điện chủ. Vương Minh, thức thời nói liền thúc thủ chịu trói đi. Xem ở chúng ta nhận thức phân thượng. Ta có thể hướng điện chủ cầu tình, lưu ngươi một cái toàn thầy. Ha ha, ta đây không phải muốn cảm ơn ngươi. Vương Minh hỏi lại. Vương Túc tức giận trả lời, ngươi không cần không biết tốt xấu, điện chủ lợi hại ngươi là biết đến. Nói nữa, thi cổ đan tư vị ngươi là hưởng qua, mỗi tháng giải dược chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn. Vương Minh thần sắc phức tạp nhìn Vương Túc, nhiều năm không thấy, ngươi hiện tại chỉ có những lời này đối ta giảng. Chẳng lẽ ngươi không có chuyện khác nói sao?